Mọi người sững sốt, theo sau phát ra một mảnh tiếc hợp thanh. Khương Tân Di lại nói, nhị, sư phụ ta là bị người tàn nhẫn giết hại. Sững sốt một lát đám người tức khắc phát ra giận mắng thanh là ai giết Lâm Viện Sử hung thủ là ai vì sao phải sát Lâm Viện Sử. Khương Tân Di nhìn quét liếc mắt một cái đám người, nói, tam, ta không biết, ta nhập kinh mục đích, chính là vì điều tra rõ chuyện này. Mọi người liên thanh thở dài, thật sự khó có thể tiếp thu sự thật này. Nếu chư vị có biết nội tình... Nhưng đem văn kiện mật ném mạnh đại lý tự nội tường, đa tạ Có người hỏi, cho nên ngươi vào kinh chính là vì tìm được hông thủ. Không có ý khác. Thì như trị bệnh cứu người, thì như trở về Thái y ỉa viện. Năm đó sư phụ ngươi chính là viện sử A. Khương Tân Di im lặng một lát, nói, lại nói đi. Đang chờ đợi nàng trả lời mọi người tự hồ lập tức minh bạch nàng sau này phải làm sự, trước tìm được hông thủ, lại tiến Thái y ỉa viện. kia cô nương nhưng đến lâm viện sử chân truyền. Khương Tân Di nói, chỉ thường thôi. Nàng chỉ hướng cách đó không xa một lan đường, ta mỗi ngày ở nơi đó xem 50 cái người bệnh, các ngươi nếu muốn thử xem, có thể sớm chút tới lãnh hảo. Lãnh hảo, có cái nam tử tức khắc cười lạnh nói, ngươi muốn chúng ta cùng những cái đó bình dân bá tánh cùng nhau ở kia chờ sao. Kia không khỏi quá tự hạ thân phận. Khương Tân Di hiểu rõ, đúng vậy, ngươi nói không sai. Không đợi đối phương mặt lộ vẻ đắc ý, nàng liền nói nói. Muốn ba cánh cùng ngươi loại này không coi ai ra gì người cùng nhau chờ, xác thật quá khó xử bọn họ. Trong đám người tức khắc có người nở nụ cười, liền có người nói nói, này tính tình, cùng lâm viện xử giống nhau như lúc. Đúng vậy, ta giống như lại thấy lâm viện xử. Mọi người thở dài, Khương Tân Di cũng thấy tiếc nuối. Sư phụ nếu còn ở, thật là tốt biết bao. Nên thật tốt. nha môn trước phát sinh sự thực mau chuyển quay lại Thái y ỉa Viện. Phương Cận Khiêm trước biết được việc này, hắn đốn rắc buồn cười. Theo sau tưởng tượng lại rắc như khí Lập tức phóng đi phụ thân trong thư phòng vừa lúc thẩm hậu sinh cũng ở Hắn cũng không kiêng dè Nói thẳng nói Kia Khương Tân Di ở đại lý tự bốn phía phát ngôn bừa bãi Nói ngày sau nàng muốn tới Thái Y Địa Viện Chuyện này sư phụ chi trí Cái gì sư phụ chi trí Còn không phải là muốn đoạt viện sử chi vị Hắn tức giận nói Nàng tính thứ gì Năm đó nếu không phải tiền thái tử ngu ngốc Như thế nào làm lầm vô cũ cái kia mao đầu tiểu tử làm viện sử Nàng hiện giờ cũng tưởng nói theo, dựa vào cái gì? Cầm mồm. Phương viện sử trầm giọng nói, không thể nói loại này đại bất kính nói. Phương cận khiêm cũng biết nói lỡ, liền không hề để thái tử một chuyện, chỉ là nói, chẳng lẽ chúng ta coi như làm cái gì cũng chưa nghe thấy sao? Thân phận của nàng là thật là giả còn không biết, liền dẫn một đám người chen trúc tới, ngươi có biết là vì cái gì? Phương viện sử nói, bởi vì lâm vô cụ y thuật thật sự lợi hại, năm đó đã cứu rất nhiều người, cho nên cho dù là qua 10 năm, Vẫn có người nghe tiếng mà đi. Ngươi chỉ đem ánh mắt đặt ở khương tân di trên người, này bản thân liền có vẻ ngươi ánh mắt hẹp hỏi. Phương cận khiêm sứng suốt, hoàn toàn không có lưu ý đến điểm này. Bên cạnh thẩm hậu sinh nói, viện sử, học sinh tưởng Phương viện phán cũng là nóng bội giữ gìn ngài danh dự, không muốn nhìn đến ngài địa vị bị một cái cô nương khiêu khích, vì thế bất bình, mới không có suy nghĩ đến đại cục Ngươi cũng không cần vì hắn nói chuyện, chính mình nhi tử làm phụ thân thực hiểu biết. Phương viện sử biết hắn chính là trong lòng bất bình Nào có cái gì đại cục nhưng nói, nếu nàng có thể được Lâm Vô Cũ chân truyền, kia đối ba cánh tới nói là chuyện tốt. Còn lại ngươi cũng không cần phải đi suy nghĩ, nàng nếu thật là có bản lĩnh làm viện sử, vậy tới làm. Nguyên bản Khương Tân Di ở phương cận khiêm trong mắt chỉ là một cái cao ngạo cô nương, hiện giờ biến thành một cái nạo mạn vô lễ nữ nhân. Hồi tường nàng phía trước sắc mặt, thực sự làm hắn trong lòng khó chịu. Nhìn căm giận rời đi nhi tử, phương viện sử nhíu nhíu mày, không nói gì thêm. Nghiêng đầu hỏi người khác, nói Ngươi đối Khương Tân di chuyện đó là cái gì cái nhìn? Thẩm hậu sinh em thầm thở dài, hắn có thể có ý kiến gì không? Phía trước còn cảm thấy hắn có thể ở y thuật thượng thắng qua nàng, từ biết nàng là Lâm vô cũ đệ tử đích truyền sau, lại ngấm lại nàng kia khí định thần nhàn ngồi khám khai dược bộ dáng, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy không có hy vọng. Lâm vô cũ đối bọn họ toàn bộ thái y y viện học sinh mà nói, đã là một loại truyền thuyết. Hắn biện chứng cực chuẩn, dung dược cực thần, hạ châm cực nhanh, cơ hồ có thể nói là thuốc đến bệnh trừ. Nếu không như thế nào ở biến mất như vậy nhiều năm sau hơi có tiếng gió, liền dẫn tới mãn thành vui mừng điên cuồng đâu. Hắn trong lòng lại là một trận bị nhục, đối cô nương thích cũng dần dần biến thành một loại nhìn lên cùng kính trọng, giống như thần nữ không thể khinh nhẫn, chỉ nhưng xa xem. Hắn đáp, tính xem này biến, binh tới đem chán. Phương viện sử thập phần vui lòng hắn chấn định, nhi tử nếu có thể giống hắn, vậy thật tốt quá. Khương Tân Di phân phát mọi người, liền đi đại lao. Dạ Minh Nghĩa gặp nửa đêm thẩm vấn, đã đi nửa cái mạng vốn dĩ hắn cung khai đến mau là không cần chịu như vậy đại cha tấn nhưng dương hậu trung không nghĩ dễ dàng buông tha hắn hắn đáp đến chấm điểm thưởng đao phiến thịt đáp đến phun ra nuốt vào chút thưởng đao phiến thịt cha tấn đến tạ minh nghĩa đau đớn muốn chết tạ minh nghĩa ngục tốt một mở miệng nửa hôn mê hắn liền xin tha nói các ngươi muốn biết ta đều nói tha ta đi đừng lại cắt ta thịt hắn khóc giống mở mắt ra thấy là khương tân di sau mảng tiểu tiện nhân ngục tốt lớn tiếng nói Ta thế nào cũng phải cho ngươi lại cắt mấy đào không thể. Tạ Minh Nghĩa trừng lớn mắt, tràn đầy hoảng sợ, đừng động thủ. Ta không mắng. Cấp lao tử thành thật điểm. Cầm thú. Ngục tốt phun hắn một ngụm, mới đối Khương Tân Di khách khí nói. Khương cô nương muốn hỏi cái gì chỉ lo hỏi, thành đại nhân đều phân phó qua. Hắn nếu là không nghe lời không mở miệng, ngài chỉ lo tiếp đón ta một tiếng. Làm phiền. Khương Tân Di nhìn nửa chết nửa sống tạ Minh Nghĩa, hỏi, ta hỏi ngươi. Vì cái gì ngươi biết sư phụ ta không ở nhân thế? Tạ Minh Nghĩa hỏi, ta biết ngươi có thể tả hữu thành thủ nghĩa quyết đoán, ta nếu là đáp ngươi, ngươi có thể thả ta đi sao? Lý Phi Bạch nói, nàng không làm chủ được, nhưng ta có thể, ngươi nếu đúng sự thật đáp, ta có thể thả ngươi đi. Khương Tân Di khẽ nhíu mày, nàng đương nhiên biết Lý Phi Bạch nói không phải lời nói thật. Nguyên lai like Lý Phi Bạch cũng là sẽ gạt người. Tạ Minh Nghĩa lại hỉ, đây chính là ngươi nói. Là, ta nói. Tạ Minh Nghĩa lập tức đáp. Ta đương nhiên biết Lâm vô cũ đã chết. Hắn đác tội thiên đại nhân vật, đã biết thiên đại bí mật, đương nhiên sẽ bị ghi hận, bị đuổi giết ta, trốn không thoát đâu. Hắn một người bình thường căn bản trốn không thoát đâu. Khương Tân Di hỏi, người nói rốt cuộc là ai, là chuyện gì? Ta không biết là ai, nhưng ta biết là chuyện gì. Năm đó ta nghe nói Lanh Cung có không ít bị đặt mặc kệ phi tần thi thể, vì thế tưởng ở nửa đêm đi xem, kết quả liền gặp được Lâm vô cũ cùng người đang nói chuyện. Khương Tân Di truy vấn nói, bọn họ nói cái gì? Người kia nói, muốn sư phụ ngươi hỗ trợ cấp một người hạ độc. Ai? Lão hoàng đế. Tạ Minh Nghĩa càng nói càng si cuồng hưng phấn. Lão hoàng đế vốn đang có thể sống lâu mấy năm, chính là người nọ muốn cho hắn độc phát thân vong, buộc sư phụ ngươi ở hắn dược hạ độc đâu? Khương Tân Di sửng sốt, Lý Phi Bạch cũng ngây ngẩn cả người, ngay cả ở bên cạnh nghe nha dịch đều hận không thể đem lỗ hai cấp nắm xuống dưới. Mẹ nó một không cẩn thận nghe xong cái muốn rơi đầu bát quay à? Tử mạng. Chương 113 Tiên Hoàng Chi Tử cấp lao hoàng đế hạ độc. Khương Tân Di còn tại khiếp sợ, Lý Phi Bạch truy vẫn nói: "Ai muốn làm như vậy?" "Ta không biết, nghe không hiểu, ta chỉ nghe được ra lâm viện sử thanh âm." Tạ Minh Nghĩa thần thần thao thao nói: "Nhưng ta biết, giám cấp lao hoàng đế hạ dược người, nhất định rất có quyền lực." Lâm viện sử cự tuyệt hắn, nói người các có mệnh. "Ha ha ha không hổ là ta kính nể lâm viện sử, hắn thế nhưng cự tuyệt người kia." Tạ Minh Nghĩa đột nhiên giọng căm hận nói: "Ta vốn gì tưởng nhắc nhở hắn muốn hắn chạy nhanh chạy." Nhưng không nghĩ tới qua hai ngày, hắn liền đem ta đuổi đi ra thái y địa viện. Ta mới không nhắc nhở hắn, làm hắn chết, làm hắn chết đi đi, ha ha ha. Khương Tân Di nghe này trói thai vui sướng khi người gặp họa thanh âm, rỗi tay bắt lấy hắn cổ áo, theo sau đôi tay dùng sức, đem rách nát quần áo buộc chặt. Cả người là thương tạ minh nghĩa kêu thảm thiết lên. Mắt thấy liền phải ngất qua đi, Lý Phi Bạch đem tay nàng ngăn lại, ta biết ngươi sinh khí, nhưng còn có rất nhiều sự muốn hỏi, ngươi nhịn một chút. Khương Tân Di dùng cực đại sức lực mới nhìn xuống, buông tay nói, ngươi nói sự là ở khi nào. Thịnh nguyên 26 năm 2 tháng 7 ngày, ta bị đuổi đi ra Thái Bí ỉa Viện. Ta vĩnh viễn sẽ không quên. Lý Phi Bạch nói, đó chính là 2 tháng 5 ngày hắn bỗng dưng nhớ tới, xinh đẹp quận chúa mất tích ngày đó. 2 tháng 5 ngày, xinh đẹp quận chúa vào cung mất tích. Đồng Nhật, Lâm Vô cũng bị kẻ thần bí yêu cầu cấp tiên hoàng hạ độc. 2 tháng 6 ngày. Thái giám khổng đại minh ở lãnh cung phụ cận nhặt được xinh đẹp quận chúa tưởng vân ngọc bội. Hai tháng mười ngày, tiên hoàng bệnh tình đột nhiên tăng thêm. Ngày đó, tiền thái tử tạo phản. Mười năm trước thời gian tuyến tựa hồ nháy mắt sâu chui ở cùng nhau, ở lý phi bạch trong đầu trải ra thành một cái cụ thể hơn nữa có liên hệ manh mối. Hán đông dương nói, lúc trước ngươi nói xinh đẹp quận chúa có thể là gặp cái gì kinh hách, chạy tiến lãnh cung trung trượt chân ngã xuống giếng cạn, kia có hay không khả năng chính là nghe thấy có người ở mưu đồ bí mật chuyện này. Sợ tới mức hoàng không cho lộ, cuối cùng truy giếng mà chết. Khương Tân Di không nghĩ tới hắn còn nghĩ tới xinh đẹp quận chúa án tử, nàng buồn vô tâm để ý chuyện này, nhưng hắn thận trọng nhất tới, nàng đống nhiên cũng cảm thấy có khả năng. Nếu không tiểu quận chúa như thế nào kinh hoàng thất thố chạy loạn. Tạ Minh Nghĩa còn ở thần thần thao thao, đã tiếp cận hồ ngôn loạn ngữ, Lý Phi Bạch nhìn hắn, hắn nói sự tình tuy rằng rất có khả năng là thật sự, chính là hoàng thượng tuyệt không sẽ đi tra rõ. Rốt cuộc hoàng thượng là lúc trước tiên hoàng bệnh nặng. Cung đình binh biến được lợi lớn nhất người. Hiện giờ muốn hắn đi điều tra việc này, không phải có độc hại tiên hoàng xoán vị hiểm nghi sao? Hắn như thế nào làm loại này dọn cục đá tạm chân sự? Từ đại lao ra tới, Khương Tân Di hỏi, án này càng đảo càng sâu, ngươi muốn vào cung bẩm báo sao? Lý Phi Bạch mặt mặt nói, muốn, ta tin tưởng hoàng thượng không phải chuyện này chủ đạo giả, là cha là áp, xem hắn ý chỉ. Hắn nói không tra, ngươi liền không tra xét sao? Khương Tân Di nói, người kia khả năng lưu hại tiên hoàng. Lý Phi bạch nói, ta biết ngươi ở nói cho ta yêu cầu tra rõ chuyện này, người kia cũng vô cùng có khả năng là hại chết sư phụ ngươi người. Mộc Lan, ta đáp ứng chuyện của ngươi chưa bao giờ biến quá, mặc dù ý chỉ nói không tra, ta cũng sẽ đi tra, chỉ là lực cản nhất định sẽ lớn hơn nữa. Khương Tân Di lúc này mới yên lòng, lại rắc chính mình giống như có chút bức bách hắn, dùng mệnh đi điều tra rõ cái này chân tướng. Nàng trong lòng đã có hổ thẹn, xin lỗi. tra ra án kiện chân tướng, vốn chính là ta nên làm. Chỉ là bởi vì nàng, cho nên càng có thể làm hắn nghĩa vô phản cố mà cha đi xuống. Hắn còn nói thêm, có cái có thể nhân trước sau phát sinh quá sự mà suy đoán ra tới kết luận, không biết ngươi nhưng lưu ý tới rồi. Cái gì? Tạ Minh Nghĩa từng nói, sư phụ ngươi cự tuyệt người nọ đề nghị hạ độc sự, nhưng tiên hoàng như cũ ở mấy ngày sau đột nhiên bệnh nặng, đó chính là nói, thái y đi viện có người nghe theo người nọ mệnh lệnh. Thái y đi viện thành tài không dễ, cho nên sẽ không dễ dàng thả người rời đi. Xưa nay là chỉ vào không ra, cho nên người kia hiện giờ có lẽ còn ở thái y Y viện. Tìm được hắn, là có thể tìm được mưu hại tiên hoàng người, người nọ vô cùng có khả năng chính là giết hại sư phụ ngươi hung thủ. Khương Tân Di bình tĩnh, ta như thế nào xem nhẹ điểm này. Nàng còn nói thêm, xem ra nói ban đêm láo không ngủ được đầu vóc sẽ biến buồn là giả. Lý Phi Bạch sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây nói chính là hắn không phải ngu ngốc, đang muốn hảo hảo nói nàng, nàng đã muốn chạy. Ta đi tìm ta lục thúc. Lý Phi Bạch chỉ có thể phóng nàng một con ngựa. Hắn xoay người trở lại đại lao, đối phương mới ở đây tám người nói, mới vừa rồi Tạ Minh nghĩa lời nói, đủ để lay động toàn bộ kinh sư, việc này ta sẽ bẩm báo hoàng thượng, trước đó, ta hy vọng tiết ra ngoài tin tức không phải từ các ngươi trong miệng truyền ra, sự tình quan trọng đại, đề cập tiên hoàng cùng đường kim thánh thượng, trong đó sẽ dẫn phát dung chuyển tuyệt không phải các ngươi có thể khống chế. Vì hảo hảo mạng sống, khẩn cầu các vị giữ kín như bưng, không cần gây hỏa thượng thân. Phần 79 Mọi người đồng thời theo tiếng Lý Phi Bạch đi tiến cung trước Tại tiền viện thấy ở du đang A Khắc Không chờ hắn chào hỏi A Khắc liền đón lại đây Vội vàng nói Tìm được người Không có Công chúa Không có Đi đâu Lý Phi Bạch nói A Khắc Ngươi nếu muốn tìm đến công chúa Vậy ngươi đáp ứng ta một sự kiện Ngươi nói Đều đáp ứng Lưu tại đại lý tự ăn uống một ngày Đường hồi sẽ cùng sở Đường ra này phiến đại môn Trước ngày mai Công chúa liền sẽ xuất hiện A Khắc không thể tin tưởng hỏi: "Ngươi ở, ảo thuật, ảo thuật sao?" Lý Phi Bạch vỗ vỗ hắn cánh tay, "Ngươi tin nói, liền đáp ứng ta. Nếu chỉ là làm hắn một ngày không ra khỏi cửa là có thể tìm được công chúa, kia A Khắc tuyệt đối làm được đến." Hắn đem ngực chụp đến bang bang rung động, "Đáp ứng." Hắn lại nói, "Mộc Lan cô nương, ta nhận được nàng, nàng nhận được ta, chúng ta đãi một khối, nói chuyện." Hắn nói liền hướng trong viện chạy, tìm người nói chuyện tiếp đi. Lý Phi Bạch làm người tìm Tống An Đức tới. Công đạo hắn một ít việc. Tống An Đức nghe xong kinh ngạc, này liền có thể tìm được một Lý Công Chúa. Lý Phi Bạch chắc chắn nói, có thể. Ta đây nghe đại nhân, đại nhân nói có thể liền nhất định có thể. Chính mọc ghi, vẫn luôn ở cửa cung chờ Lý Phi Bạch rốt cuộc có thể triệu kiến. Chờ hắn tới rồi ngự thư phòng, tưởng công công mới thấp giọng nói, là ngài phụ thân ở bên trong. Lý Phi Bạch đã bắt đầu cảm thấy đầu óc đau. Cũng may tiến vào sau Lý Chiến không nói gì thêm. Lý Phi Bạch đem chuyện này một năm một mười hướng hoàng đế bẩm báo sau, cũng không đề cập tới cha vẫn là không cha, loại sự tình này quân thần gian không cần nói rõ. Tần Túc trầm mặc sau một lúc lâu, rất nhiều sự tình hắn đều có thể ở nháy mắt quyết đoán, đã thật lâu không cần như vậy lặp lại châm trước tự hỏi. Thiên là lý ra người để ra việc này. Thiên là đối hoàng đế nhất trung thành và tận tâm bọn họ để ra chuyện này. Pham La là đổi làm người khác, hắn đều có thể xua tay làm cho bọn họ đi xuống, nói là vọng luôn, không cần để ý tới. Cha án, kia không phải hướng hắn trên đầu cha sao? Không cha, kia không phải làm lý gia phụ tử mơ hồ nhận định năm đó đầu độc người thật là hắn sao? Cân nhắc hồi lâu, hắn nói, cha rõ. Thần lĩnh mệnh, lý phi bạch rời đi sau, biết ở hắn bước ra cửa cung kia một khắc, kinh sư liền phải nghiêng trời lệch đất. Tần túc đối lý chiến nói, châm nói ngươi hôm nay như thế nào tiến cung ăn vạ không đi, nguyên lai là vì lý phi bạch hộ giá hộ tống tới. Hắn thở dài, châm bằng thẳng, cho nên không sợ cha. Chỉ là hiện giờ đại cục ổn định, năm đó chân tướng đã không có ý nghĩa, ngược lại là cha do nói, khả năng sẽ quay rời hiện giờ cân bằng. Hoàng thượng hiểu lầm, thần không có cái này năng lực có thể biết được hắn sẽ tiến cung, lại còn có sẽ để chuyện này. Tần túc tưởng tin tưởng hắn, nhưng lại cảm thấy không thể tin, nếu không hắn một cái lời ngôn quả ngữ người như thế nào tại đây háo một buổi sáng, cùng hắn hạ hai bàn cờ. Lý chiến lại nói, nhưng thần cảm thấy chuyện này vẫn là điều cha do đến hảo. Vì sao? Ngươi nọ dám độc hại tiên hoàng, lòng ngông giả thú, chưa chắc hiện giờ không dám lại làm một lần loại sự tình này. Tần túc vi lăng, đáy lòng nổi lên một loại khôn kể kinh sợ. Chỉ là một câu khiến cho hắn cảm thấy thà rằng bạo thế cục không ổn định nguy hiểm cũng phải tìm đến hung thủ, ngồi ổn hắn vương toạn. Hắn nói, Lý Tướng Quân nói có đạo lý. Ảng, Ảng, Ảng, Ảng, Ảng. Ao hồ thuyền hoa, nghỉ trưa kia đoạn canh giờ nhất tiến lặng, người treo thuyền nghỉ ngơi, tiểu thương cũng ở nghỉ ngơi ở mỹ thần cảnh đã biến thành một khắc phiên thanh lanh bộ dáng chỉ có trên thuyền hộ vệ còn không có nghỉ ngơi bọn họ một ngày tam ban người hiện giờ mới vừa thay đổi người đều thập phần tinh thần nhưng phía sau an vương gia khoang thuyền truyền đến tiếng đập cửa khi bọn họ cũng không phát hiện có người lên thuyền còn tưởng rằng là kêu bưng trà tỷ nữ ở gõ cửa thằng đến nghe thấy mở cửa thành kia vương gia gần tỷ kinh ngạc ngươi là ai hộ vệ mới đột nhiên hoàn hồn xoay người chiều bên kia ủng đi lúc này an vương gia thản nhiên nói có thể bất động thanh sắc lên thuyền người, lại sao là các ngươi có thể ngăn được người, lui ra đi. là, vương gia. người nọ cười nói, vương gia quả nhiên vẫn là như vậy vân đạm phong thình, có vương giả khí phách. an vương gia nghe ra đối phương thanh âm tới, lược giác ngoài ý muốn, từ trên cái giường nhỏ đứng dậy, hướng ra ngoài nhìn ra, ngụy công công như thế nào tới nơi đây? ngụy không quên một thân y dè phục thường, mặt lộ vẻ cung kính, chắp tay thi lễ nói, nhiều năm không thấy, ngài nhưng mạnh khỏe, vương gia. Chương 114 thuyền hoa nổ mạnh. An Vương gia nhìn quỳ xuống đất không dậy nổi Ngụy Không quên, cũng là tóc trắng bệ, mặt thấy khe rẽnh. Hắn nói, có 10 năm đi, ta già rồi, ngươi cũng già rồi, Ngụy công công. Ai, nhân sinh trường bất quá 10 cái 10 năm, này 10 năm xác thật thật lâu. Đứng lên mà nói đi. Ngụy Không quên chậm rãi đứng dậy, nói, trong cung truyền đến tin tức, không biết Vương gia nhưng nghe thấy được tiếng gió. An Vương gia nói, ngươi là chỉ nào sự kiện? là tự xưng là lâm vô cũ đồ đệ chống rồng xuất hiện vẫn là kia liền sát tám người hung thủ nói bậy nói bạn xem ra vương gia cũng không có hoàn toàn bỏ trong thành sự không màng a an vương gia cười cười buồn vương cũng không quan tâm những cái đó sự nhưng lão nô xem ra vương gia đã như cũ quan tâm trong thành sự kia như thế nào thật sự ở an tâm làm một cái hồ thượng vương gia ngài tâm vẫn là tâm hệ triều đình an vương gia nói ngụy công công tán thưởng buồn vương buồn vương đối triều đình sự đã sớm không có hứng thú ngụy không quên hỏi. Tiêu Ngải vì sao còn quan tâm triều đình sự, nghe nó gió thổi cỏ lây. Bởi vì bổn vương không nghĩ ngày sau liền chết như thế nào cũng không biết. An Vương gia đạm nhiên nói, biết người biết ta, mới có thể hộ bổn vương sống đến đệ thập cái mười năm. Ngụy không quên trong lòng thở dài, lại giấc không cam lòng, hắn liên tục thở dài, lúc trước cái kia khí phách hăng hái, lôi kéo lao nô nói muốn cho đại vũ càng phồn thịnh, thu phục mất đất vương gia thật sự không thấy sao. An Vương gia im lặng hồi lâu, hắn nhìn trước mắt trước sau chung với chính mình hoàng quan. Tuy rằng tuổi tác rất có trinh lệch, chính là năm đó bọn họ cũng từng đem rượu ngon hoan, đối nguyệt đương ca, lớn mật mà luận bọn họ ngày sau muốn như thế nào đào to bữa lớn mà thay đổi cái này quốc gia. Hết thảy, đều ở thành thủ nghĩa đem thái tử đầu người phụng cấp tam ca kia một khắc, kết thúc. Hắn chậm rãi chậm mắt, nói, là, ở 10 năm trước, thế gian liền không có cái kia hùng tâm tráng trí ngũ hoàng tử, chỉ có an với ao hổ phía trên an vương gia. Ngụy không quên nói, chỉ cần vương gia chịu, lao nâu nguyện nhưng bổn vương không muốn. an vương gia bông dương trợn mắt nhìn trầm trầm hắn, lãnh lệ nói, bổn vương biết ngươi tâm tư, tam ca không muốn để trọng ngươi, thậm chí nơi trốn dùng đại lý tự chế ước ngươi, tức ngươi đông sưởng quyền lực, không trọng dụng không tín nhiệm, làm ngươi đầy bụng câu oán hận, chính là ngụy không quên. này không phải ngươi kích động bổn vương tạo phản lý do. ngụy không quên không có trả lời, hắn nhìn ra được tới, này vương gia là hoàn toàn trông cậy vào không thượng. là cuộc đua ngôi vị hoàng đế bị thua, bổn vương không cam lòng chính là hiện giờ đại vũ ba thánh quá đến cũng không kém. an vương ra thản nhiên nói, bổn vương xác thật có hùng tâm trang trí, chính là bổn vương điểm xuất phát trước nay đều là lê dân ba thánh. năm đó phụ hoàng hoa mắt ủ thai, lầm tin gian thần, chấm mê ao rượu rừng thịt, bỏ giang sơn xã tắc không màng, cho nên bổn vương buồn bực, thế muốn thay đổi mất nước cục diện. nhưng tam ca làm được thực hảo, hắn càng nói càng là cô đơn, chính là như cũ công chính nói, hắn sát phạt quyết đoán, trừ gian thần, diệt tham quan, thu phục mất đất. Này 10 năm đã là quốc thái dân an, bá cái an cư lạc nghiệp. Ngụy công công, bổn vương không có đoạt vương vị dục vọng rồi. Hắn nếu là hôn quân, không cần ngươi đến thăm, bổn vương sớm đã buông tay một bác. Ngụy không quên mặt đều bị duyệt chi sắc, chính là trong lòng lạnh băng chết lặng. Hắn tới trước còn mang theo một tia kỳ vọng, nhưng hôm nay xem ra, này vương gia đã sớm là một đoàn tiền nát, đỡ không dậy nổi, căn bản không thể trở thành hắn trợ lực. An vương gia bất quá là rùa đen rút đầu thôi, liền bá nghiệp cũng không dám tranh đoạt vậy không xứng làm hắn ngụy không quên chủ tử. Dứt lời, hắn ngay sau đó lộ ra khổ sở hiểu rõ chi ý, vương gia ý tứ, lao nô minh bạch, là lao nô không có lấy đại cục làm trọng, vẫn nghĩ trợ ngài thành tựu nghiệp lớn, là lao nô ngu dốt. An vương gia âm thầm thở dài, hắn nơi nào là ở trợ hắn, bất quá là không muốn nhìn đông sưởng nghèo túng, bị quyền lực dục vọng bỏ thêm vào, muốn mượn chính mình tay đẩy hắn một phen thôi. Ngay sau thật đoạt quyền, thao tác quyền lực chỉ có thể này đây ngụy không quên cầm đầu hỏa quan như thế nào có thể rơi xuống hắn trên đầu. Bất quá là nhiễu loạn quốc gia, hại hắn ngàn năm thanh danh thôi. An Vương gia không muốn treo chọc hắn, tiếng núi nói, Ngụy Công công cũng là đối bổn vương trung tâm, là bổn vương, cô phụ ngươi. Ngụy không quên quỳ rạp xuống đất dập đầu, lão nô không dám nhận. Từ trên thuyền rời đi, Ngụy không quên quay đầu lại nhìn thoáng qua kia cực đại thuyền hoa, thân ảnh hoàn toàn đi vào trong đám người, không hề nhiều xem một cái. Phế vật vương gia, cô phụ hắn kỳ vọng cao. Đã là phế vật, liền không có lưu lại tất yếu. Còn tại nghỉ trưa tiểu thương nhóm, đột nhiên nghe thấy một tiếng tạc thiên vang lớn, đem tất cả mọi người đánh thức. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, liền thấy hồ thượng kia con lớn nhất thuyền ầm ầm tắt nước, vô số mảnh nhỏ theo bắn khởi bọt nước nhào lên ngạn tới, giống như chiều người hoành đi pháo đốt, khoảnh khắc đâm bị thương mấy chục người. Trên bờ người một mảnh kêu rên. Trong hồ lại không người hẹ răng, chỉ vì trên thuyền người đã sớm theo kia thanh vang lớn, đồng loạt hóa thành mảnh nhỏ. Ảng, Ảng, Cao hồ nổ mạnh sự thực mau đã bị ra dòi thúc ngựa đưa báo kinh sư, nghe nói hung thủ tạc hồ thượng tam con lớn nhất thuyền, An Vương gia đánh giá cũng đã lộ hại, cả triều khiếp sợ. Tin tức báo danh đại lý tự, Dương Hậu trung trước được tin tức, vội vàng gấp trở về, vào cửa liền nói, vô pháp vô thiên. Lý Phi Bạch đang cùng thành thủ nghĩa nói tạ minh nghĩa sự, Dương Hậu trung tức giận nói, liền vương gia đều dám ám sát. Nay đàn loạn thần tạ tử. Thành thủ nghĩa hỏi, phát sinh chuyện gì? Dương Hậu trung đem sự tình nói một lần. Tuy là xưa nay chấn định tòa thượng hai người, cũng thấy kinh ngạc. Lý Phi Bạch nói, "Nhưng tìm được án vương gia?" Nơi nào tìm được? Dương Hậu Trung nói, "Theo trên bờ người ta nói, một tiếng vang lớn sau, con thuyền mảnh nhỏ bạn huyết khối bay nửa ngày cao, thuyền đều bị người tặc lạ, người nọ còn có thể sống." Hình bộ kia hô người chèo thuyền cùng hỏa dược sửa người đi nhìn, nói là đấy thuyền bị người chói lại thuốc nổ, nháy mắt nốt lửa, nháy mắt nổ mạnh. Hơn nữa ít nhất dùng trăm mấy cân hỏa dược. "Đừng nói có người có thể sống." Liên thi cốt đều tìm không được đầy đủ hắn nói xong đều cảm thấy sống lưng lạnh cả người thật tàn nhẫn a những người đó lý phi bạch nói như vậy trọng dụng lượng hỏa dược là từ lâu tới dương hậu trung dừng một chút ngươi thật đúng là bắt được điểm tử thượng hiện giờ hoàng thượng tức giận yêu cầu hạ lệnh tra rõ đại lý tự hình bộ đô sát viện cùng cẩm y hệ vệ đều phải phái người tiến đến ngay cả binh bộ cũng đều phái nhân thủ hiện giờ cũng loạn thành một nồi cháo cụ thể như thế nào điều tra như thế nào sai khiến còn không rõ ràng lắm Ta liền vội vàng trở về trước cùng các ngươi nói. Bất quá hỏa dược cái này manh mối, xác thật có thể hảo hảo tra tra." Lý Phi Bạch nói, "Ta tương đối lo lắng chính là cha không đến nơi phát ra." Chỉ giáo cho. Thanh Thủ Nghĩa nói tiếp nói, bởi vì nếu cha không đến nơi phát ra, vậy ý nghĩa hung thủ có cũng đủ tiền tài ở chỗ nào tạo một cái hỏa dược phường, hắn dám nổ chết vương gia, cũng bại lộ hắn hung ác độc ác. Loại người này ở kinh sư chỗ tối, vô luận là đối hoàng thượng vẫn là đối bá tánh mà nói, đều là một cái rất lớn uy hiếp. Lý Phi Bạch nói, đại khái suất là cha không đến suất sứ. Các ngươi càng nói ta càng thêm lãnh. Dương Hậu Trung lắc đầu nói, thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Mục Lý Công Chúa còn không co tìm được, lại đã chết cái vương ra. Loạn loạn liền chảy vớt lại. Thanh Thủ Nghĩa nói, từ từ tới, không nóng nảy. Dương Hậu Trung nói, tấm tắc, ta liền không thích người này rùa đen tính tình. Hắn lại hỏi hướng Lý Phi Bạch, nghe nói ngươi đem a khắc hộ vệ bắt lại nghiêm hình tra tấn, còn muốn đào hắn đôi mắt chém hắn tay. Lý Phi Bạch chớp chớp mắt, như thế nào? An Đức hắn đem lời nói truyền như thế huyết tinh sao? Thành thủ nghĩa hỏi, sao lại thế này? Lý Phi Bạch nói, một Lý công chúa mất tích cùng Tạ Minh nghĩa không quan hệ, vô luận là mất tích địa điểm vẫn là lưu lại manh mối, đều cho thấy nàng rất có thể là chính mình rời đi. Cho nên ngươi ở dùng a khắc làm mồi dụ a, nhưng đường đường công chúa như thế nào vì cái hộ vệ ra tới? Lần này khả năng liền rốt cuộc trốn không thoát. Nàng sẽ. Lý Phi Bạch nói, nàng vì không liên lụy một Lan đường người, riêng lựa chọn trở lại sẽ cùng sở mới mất tích, như vậy một cái thiện lương tiểu cô nương, là sẽ không nhìn từ nhỏ bồi nàng lớn lên A khắc bị thương. Dương Hậu Trung hiểu rõ, cuối cùng lại nói, sẽ cùng sở người thật đúng là đổ tám đời một A. Lời này giống như không tật xấu. Giờ thân buông xuống, Lý Phi Bạch ở Nha môn gặp phải tống A nước, gặp mặt hắn lại hỏi, người đem A khắc sự truyền đến như thế huyết tinh là ở nơi nào học. Hắn không tin lấy hắn tính tình sẽ nghĩ vậy chút. Tống An Đức nói, "Dương đại nhân ngày thường đều là như vậy thầm người, ta nghe cảm thấy sợ hãi, ta tưởng bên ngoài người nghe xong cũng sẽ sợ hãi, cho nên liền nói như vậy làm. Lý Phi Bạch không nhịn được mà bật cười, "Này học đến đâu dùng đến đó, nhưng thật ra không tồi." Khi nói chuyện, nha môn ngoại liền truyền đến tiếng mắng, cửa một mảnh hỗn luân thanh. "Thành thủ nghĩa, ngươi hỗn đản, dám đụng đến ta người, ngươi mau thả a khắc." nếu không ta nhất định mang hạ quốc thiết kỵ san bằng đại lý tử phần 80 mươi thành thủ nghĩa ngươi này vương bắt con bê lòng dạ hiểm độc lão tặc khi dễ hộ vệ tính cái gì bản lĩnh có bản lĩnh hướng ta một lý tới lão tặc lòng dạ hiểm độc lão tặc cầu tặc lý phi bạch nghe bị mắng đến cổ huyết lâm đầu thành đại nhân hỏi ngươi truyền lời này khi đây chính là thành đại nhân thống an đức gật đầu nói ẩn a nếu nói là thiếu khanh đại nhân ta tưởng không ai sẽ tin Lý Phi Bạch thật sâu hít một hơi, chỉ mong thành đại nhân không cần bị mắng đến đánh một ngày hát xì. Hắn nói, đi thôi, đi tiếp công chúa. Đại môn rộng mở, Mục Lý phát điên dường như muốn vọt vào tới, vừa thấy Lý Phi Bạch cảm xúc nháy mắt sụp đổ, hoa mà một tiếng khóc thành ra tới, ta không bao giờ chạy lung tung, các ngươi thả a Khắc đi. Hắn không có việc gì. Lý Phi Bạch nói, đều là lửa ngươi trở về. Mục Lý vừa nghe, mắng, quỷ kế đa đoan đại vũ người. Mắng xong liền muốn chạy sớm bị Lý Phi Bạch một phen méo, đừng chạy thoát. Kia chẳng lẽ muốn ta cả đời lưu tại Đại Vũ? Ta phải về nhà. Mục Lý đôi mắt đỏ một vòng, ngậm nước mắt nói, ta không cần hòa thân, ta phải về nhà. Lý Phi Bạch chấn an nói, ngươi vốn là không phải vì hòa thân mà đến, mà là tới được thêm kiến thức. Mục Lý trừng lớn mắt, nhưng bên ngoài đều truyền ta là tới hòa thân. Lý Phi Bạch lắc đầu, này hai ngày nàng mất tích, sứ thần nhớ rõ xoay quanh, nói định tốt ngày về cũng không nhan trở về. Muốn lấy chết tạ tội. Hắn xem qua bọn họ sớm thu thập đồ tốt, cũng có một lý bọc hành lý. Kết hợp phía trước một lan để qua hạ quốc nam nữ việc, hắn kết luận một lý chuyến này mục đích tuyệt không phải hòa thân. ngươi nếu tin ta, liền hồi sẽ cùng sở chính thai nghe một chút sứ thần nói như thế nào, tốt không? Hắn đấy mắt bình tĩnh như hồ nước, ngựa khí càng là ôn hòa, lôi kéo nóng nảy nàng hướng an tĩnh, vương bảng cảm xúc đi đến. Mục lý bình tĩnh xuống dưới, nói, hảo. Nàng lại nói, gặt người là tiểu c Quả nhiên cái đầu lại cao cũng là cái 13 tuổi tiểu cô nương. Trước 115 đến tham giả. Mục Lý Bình Yên trở về, này đối sắp tới một quận chỉ rối kinh sư bá tánh tới nói, không thể nghi ngờ là kiện Trấn an nhân tâm sự. Vương gia bị tạc vậy tạc, đối đại vũ cũng chỉ là nhiều cái tán gẫu, không có gì thực chất tai họa. rất nhiều hỏa dược xuất hiện một chuyện, đau đầu chính là quốc gia, bá tánh rất ít người lưu ý. Nhưng hạ quốc công chúa mất tích, ở bọn họ trong mắt, hai nước là vô cùng có khả năng khai chiến. Đây mới là ảnh hưởng tự mình quá an ổn nhật từ đại sự. Cho nên hiện giờ công chúa bị tìm được rồi, hơn nữa tung tăng nhảy nhót, ba cánh tâm tức khắc yên ổn rất nhiều. Mục Ly tùy sứ thần rời đi trước, riêng cùng Khương Tân Di trịnh trọng cáo biệt, còn nói thêm, ngày sau ngươi nếu tới Hạ Quốc, nhất định phải nói cho ta, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Khương Tân Di khách khí nói, "Hảo." Bảo Độ tò mò hỏi, "Ngươi nơi đó có cái gì ăn ngon a?" Mục Ly nói, "Mãng xà nha." Song Nưu còn thô xạ. Cái kia thịt rắn nha. Không đi ngài về đi. Bảo độ dùng sức xua tay, hắn là muốn ăn ngon không phải phải bị xả tiên ăn luôn. Mục Lý biểu môi, ngươi cũng thật không hiểu đến ăn thịt. Nàng lại đối Lý Phi Bạch cùng Khương Tân Di cười nói, vậy các ngươi ngày sau có rảnh lại đây ăn đi. Hai người, thật sự không cần. Mục Lý cảm thán nói, còn hảo có các ngươi, bằng không ta khả năng này sẽ đã chạy trốn tới trên biển đi, rốt cuộc hồi không đến Hạ Quốc. Hữu kinh vô hiểm. Lý Phi Bạch nói, Hiện giờ ngươi cũng minh bạch cha mẹ ngươi tâm ý, không thiếu là chuyện tốt. Ấn A. Mục Lý nói, là ta sẽ sai bọn họ ý tứ, ngẫm lại cũng là, bọn họ như thế nào sẽ bỏ được làm ta xa gả mấy ngàn dặm ngoại địa phương đâu. Sứ thần đoàn đã ở thúc giục, Mục Lý không tha nói, ta phải đi, khả năng sinh thời đều không thể gặp nhau nàng nỗ lực mặt giãn ra nói, nhưng ta Mục Lý không hối hận gặp được các ngươi. Nàng dùng sức ôm ôm Khương Tân Di, lúc này mới cùng bọn họ phất tay từ biệt. Chờ nàng mua tới 10 dương tháo hoa Buôn hồi kêu ngàn dặm xa xôi ngoại quốc gia. Đưa tiễn Mục Lý, Khương Tân Di trong lòng lại có chút chống trải, nàng biết rõ cuộc đời này lại không thể gặp nhau những lời này có bao nhiêu trọng. Từ cửa thành trở về, Khương Tân Di trở về Mục Lan Đường, Lý Phi Bạch hôm nay lại nhiều cái án tử nơi tay, cha gia An Vương gia con thuyền bị tạc một chuyện. Mục Lan Đường so chi ngày xưa như cũ là 50 cái hảo lanh song, nhưng hiệu thuốc bên cạnh lại nhiều hảo chút không bắt được hảo, ở vây xem nhìn xem người. Nàng đi vào khi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mấy người cũng sôi nổi đánh giá nàng, từ đầu nhìn đến chân, tựa hồ muốn đem nàng tóc ti đều số một số có mấy cây mới giữ lời. Nàng đình chỉ bước chân, thiên thân mặt hướng bọn họ, hỏi, có việc. Mấy cái trung niên nhân lập tức đoan chính dáng người, chiều nàng thật sâu chắp tay thi lễ. Nàng dừng một chút, đông nhiên ý thức được cái gì. Trường bối vì sao sẽ hướng nàng một cái tiểu bối cung kính chắp tay thi lễ không dậy nổi đâu. Kia đơn giản liền một nguyên nhân. Ngày xưa sư phụ bọn học sinh, các ngươi vào đi. Nàng lánh ba người vào cửa, liền dặn dò bảo độ đem cửa đóng lại. Khâu liên minh cũng ở bên trong, hắn hôm nay thấy Khương Tân Di thái độ cũng hoàn toàn bất động Ở học y đi giả trong lòng, Lâm Vô Cũ chính là cái lừng lẫy nổi danh thần Y-đi-a, hắn lúc trước chính là ở tuổi nhỏ khi ở trên phố nhìn thấy Lâm Vô Cũ thi châm cứu người, chỉ là mười châm liền đem một cái liệt nửa người người chưa khỏi, bởi vậy đại triệu chấn động, từ đây lập chí từ y y Hiện giờ biết Khương Tân Di chính là hắn đồ đệ, kia nói cách khác hắn cũng coi như là lầm vô cũ đồ tôn, loại này duyên phận làm hắn khiếp sợ cùng cảm động. Tối hôm qua trộm khóc một hồi sự hắn là sẽ không nói cho người khác. Hắn thấy Khương Tân Di lánh khách lạ tiến vào, liền phải tránh ra, lại bị Khương Tân Di liếc mắt một cái, có điểm lánh, mang theo cảnh cáo, xem ngươi thương, ngươi muốn thua rất khó xem sao. Khâu Liên Minh chỉ có thể tại chỗ ngồi xuống. Kia trung niên nam tử nói, vị này hậu sinh chính là Khâu Liên Minh. Muốn cùng thẩm hậu sinh tỉ thí người trẻ tuổi đi. Như thế nào ngốc khờ ngốc khờ, sợ là không thắng được. Ta cũng cảm thấy, không thắng được, kia chẳng phải là hỏng rồi ngươi sư công thanh danh. Khâu liên minh bị liên tiếp đặt câu hỏi, đã rắc nan kham lại rắc hổ thẹn, vạn bối sẽ đem hết toàn lực đấu võ đài. Đem hết toàn lực trung quy là so bất quá thiên phú dị bẩm. Học y ghi dựa vào là nội tính, không phải học bằng cách nhớ. Ngươi xem bệnh nếu không thể suy một ra ba, chỉ mắt tật không thể tưởng được là gan có vấn đề chị dạ dày lại không biết điều gì, biết này bi mà không biết phổi tật đã khởi, kia cũng là bài học. lúc này một người lo lắng suốt ruột đối Khương Tân Di nói, cũng không thể làm hắn hỏng rồi sư phụ ngươi thanh danh a, không bằng đổi cá nhân đi. Khâu Liên Minh tức khắc sợ hãi. Khương Tân Di nói, vài vị hảo ý ta tâm lãnh, làm chính hắn mọc dễ nẻ mầm đi thôi, chư vị tìm ta chính là có cái gì chuyện quan trọng. nàng lại liếc hướng Khâu Liên Minh, ngươi còn dám đem đôi mắt Tử thư thượng dịch hay, ta liền bảo độ nghiêm túc nói tiếp đảo khâu liên minh ta đọc sách bảo độ vừa lòng gật đầu liền đi chuyển giúp ngài hắn thật đúng là cái tận chức tận trách hảo bảo độ một trung niên nam tử nói chúng ta ba người đều ở thái y y viện nhậm chức lúc trước nhận được ngài sư phụ chiếu cố hắn là cái chắc tuyệt đại phu lúc ấy lão viện sử đem hắn từ một lan đường thỉnh đi thái y y viện không ít người đều xem thường phố phường xuất thân hắn cho rằng hắn chỉ là vận khí tốt chữa khỏi người bệnh quả thật lúc ấy chúng ta tuổi trẻ khí thịnh cũng không mừng hắn Chúng ta thái y địa viện học sinh thông qua khảo thí tuyển chọn, vượt năm ải, chém 6 tướng mới tiến vào thái y địa viện, từ học sinh làm lên, bỏ lên trên thái y địa vị trí đều ít nhất muốn 6 năm quan cảnh, trở thành ngựa y càng là muốn 10 năm lâu. Nhưng sư phụ ngươi vừa tới liền có thái y địa chi trước, này đó là chúng ta căm ghét hắn duyên cớ, sau này cũng không có thiếu cho hắn ngang chân. Sau lại tiền thái tử ra mặt, làm sư phụ ngươi nhảy trở thành viện sử chúng ta cho rằng, chúng ta này đàn khi dễ người của hắn, đều phải bị hắn đuổi đi chính là cũng không có một người khác kích động nói sư phụ ngươi đối thái y yểm viện đau to bữa lớn mà cải cách thủ đoạn sắc thật sớm rền do cuốn nhưng nhắm vào đều là cũ kỹ hủ bại quy củ chưa bao giờ nhắm vào quá bất luận cái gì một người hơn nữa hắn y dị thuật thật sự lợi hại điểm này chúng ta là thật sâu bội phục quá vang thái y yểm viện trướng khí mù mịt ở dân gian nha môn sai khiến y yểm giả cũng là so lẹ không đồng đều giữa quan hệ hôn nhật tử làm chữa bệnh người nhiều đếm không xuể sư phụ ngươi đều lưu ý tới rồi Tất cả đều bắt vào kinh tơi khảo thí, một lần nữa sảng chọn một lần. Người này nói đều cảm thấy vui vẻ, sư phụ ngươi khi đó thật đúng là thiết diện vô tư a, ai cũng không dám nói cái gì, lăng là ở ngắn ngủn hai năm nội, đem trong nha môn hỗn nhật tử đại phu đều rửa sạch đi ra ngoài. Một người cũng nói, phía trước chúng ta ở Thái Y Y viện không hề ý chí chiến đấu, dù sao cuối cùng thượng vị đều là có quan hệ người, cùng chúng ta này đàn người thường có quan hệ gì đâu. Nhưng qua đi liền bất đồng, đại gia khi đó a Sợ lạc người nửa phần, khêu đèn đêm đọc, treo cổ thứ cổ, đạo không phải bị sư phụ ngươi bức, là bởi vì chúng ta biết, tinh tiến y lý thuật mới là thăng nhiệm chức vị duy nhất thông đạo, đoàn người vui à. Người khác càng nói càng giác cao hứng, mấu chốt là không nỗ lực không được, lâm viện sử trong phòng đèn ban đêm đều luôn là bất diệt đâu, chúng ta có cái gì lý do không nỗ lực. Đúng đúng, đầu đầu đều không nghỉ, chúng ta cũng không dám nghỉ. Ai nha, đều tại ngươi sư phụ, hại ta như vậy khắc khổ. Đúng vậy đều tại ngươi sư phụ. Khương Tân Di nghe bọn hắn nói sư phụ chuyện cũ, đáy mắt thế nhưng hơi hơi đỡ đắc. Sư phụ ở Thái Y Giải Viện sự nàng trước nay cũng không biết, giờ phút này nghe, phảng phất cũng từ bọn họ nói trông được thấy một cái càng lập thể, càng có tức giận sư phụ. Mà không phải cái kia luôn là vùi đầu cứu người, ý cười trung lộ ra mệt mỏi cùng mất mát sư phụ. Buổi nói chuyện nói xong, mấy người mới nói nói, biết được sư phụ ngươi mất, chúng ta rất khổ sở, cũng thật đáng tiếc. Hôm nay lại đây đã là vì xem ngươi cũng là tưởng cho ngươi để cái tỉnh. Vài vị thúc thúc người nói, kìa giết hại sư phụ ngươi hung thủ, chúng ta trong lòng có hoài nghi người. Ai? Phương Đức, hiện giờ Phương Viện Sử. Đối tên này Khương Tân Di không xa lạ, bọn họ từng đánh qua đối mặt. Ngươi nọ nói, Phương Gia ở Triều Đình rất có quyền thế, này Tổ Phụ từng đã cứu Hoàng Thái Tổ một mạng, bởi vậy bị nhậm vì Viện Sử. Hắn sau khi qua đời, liền đem Viện Sử chi vị cho chính mình nhi tử, cũng chính là Phương Đức phụ thân. Vốn dĩ lão viện sử cũng muốn đem vị trí truyền cho Phương Đức, nhưng ai ngờ sư phụ ngươi xuất hiện. Nhân có tiền thái tử lực Bảo, cho nên không người có thể lay động sư phụ ngươi viện sử chi vị. Phương Đức người này mặt lạnh tâm lạnh, xử sự cực kỳ bất cận nhân tình, có mặt lệnh Diêm La chi xương. Hắn cùng sư phụ ngươi rất có khoảng cách, liên tiếp cùng sư phụ ngươi khởi tranh chấp, hai người bất hòa sự ở Thái Úy viện sớm có nghe đồn. Ngươi nọ nói, thật không dám giấu giếm, ở sư phụ ngươi sau khi mất tích, chúng ta một lần cảm thấy hắn là bị Phương Đức giết. Khương Tân Di biết thời gian này điểm giả thiết không thành lập, sư phụ rời đi cung đình sau còn sống 8 năm mới ngộ hại. Nhưng Phương Đức cũng rất có khả năng truy tung sư phụ 8 năm, mới tùy thời xuống tay. Nàng hỏi, thái y Y viện trừ bỏ hắn, không có khác có hiểm nghi người sao? Còn à, Phương Cật Kiêm, Phương Đức nhi tử, hiện giờ hắn còn đối với ngươi sư phụ rất có câu hán hận. Nhưng hắn khi đó tuổi nhỏ, nghĩ đến sẽ không như vậy tàn nhẫn độc ác. Khương Tân Di gật gật đầu. Một lan minh bạch, đa tạ vài vị thúc thúc mạo hiểm tiến đến báo cho. Nếu làm thái y hệ viện người biết bọn họ đã tới này, Phương Đức thật là cái loại này mặt lạnh Diêm la nói, chỉ sợ bọn họ nhật tử cũng muốn không dễ chịu lắm. Ba người nói, nếu có thể tìm được hung thủ, chúng ta hôm nay tới đó là đáng. Bọn họ nhìn chung quanh một lan đường, pha rắc cảm khái. Cảnh con người mất, cảnh đời đổi rời. Khương Tân Di đưa tiễn bọn họ, trong lòng đã quyết định đi tiếp cận Phương Đức. Nàng sẽ không oan nguồn người tốt nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái có hiểm nghi người. Mặc dù là đầm rồng hang hổ, nàng cũng là muốn đi. Trước 116 sư phụ, chạy chân thư đồng truyền tin tới khi mới vừa giao cho cửa nha dịch, nói là cho Khương Tân Di. Lý Phi Bạch vừa lúc trở về, nha dịch liền hô thiếu khanh đại nhân dừng bước nhà, cười khanh khách đem tin giao cho hắn, thiếu khanh đại nhân ly Khương cô nương ở gần đây, này tin khiến cho ngài giao cho nàng đi. Hảo! Lý Phi Bạch tiếp tin liền đi. Đi rồi vài bước lộ mới nhớ lại hắn cười tới, kia cười có phải hay không quá ý vị thâm trường chút? Tuy nói có ý chỉ muốn hắn đi lý gia phủ đệ trụ, nhưng nghĩ đến muốn đi theo phụ thân mặt đối mặt, liền rắc biệt liễu, tìm pha án lây cơ tiếp tục ở tại đại lý tự. Hắn võ môn, khương tân di ứng thanh, hắn đi vào liền thấy nàng đang ngồi ở trước bàn, nghiêng đầu lấy làm khăn chính ninh phát thượng thủy. Chắc là mới từ phòng tắm trở về. Hắn ngồi xuống nói, ta mới vừa tiến đại môn, cửa thủ vệ liền cho ta một phong thơ. Nói là cho ngươi, giúp ta nhìn xem. Khương Tân Di đôi tay không được không, nàng không thích đướt dầm dề tóc rán đầu, sẽ làm người thở không nổi. Lý Phi Bạch triển tin, trước xem là khoảng, ngoài y muốn nói, Phương Viện Sử. Khương Tân Di lập tức ngừng trong tay động tác, nữ mày nói, Phương Đức. Đúng vậy. Nàng buông làm khăn, tiếp tin nhìn, chỗ ký tên tên quả nhiên là hắn. Nàng đem tin phục đầu xem khởi, bọt nước ngưng tụ ở màu đen ngọn tóc thượng, mắt thấy liền phải nhỏ giọt nàng làng váy. Lý Phi Bạch cầm làm khăn nắm lấy kia lũ tóc ướt, một chút một chút màn hình, ngăn cản giọt nước lan xuống. Phần 81 Khương Tân Di hơi rụ đôi mắt, không có ngăn trở, ngăn trở nói hai người được đường trưởng xấu hổ chết. Hắn mời ta đi Thái Y ỉa Viện đi một chút, uống cái trà. Khương Tân Di nói, tự mình sau khi xuất hiện, hắn hiểm nghi rất lớn, nói vậy trong thành người đều cam chịu hắn là hung thủ. Người nói hắn này cử ý tứ có phải hay không muốn chứng minh hắn trong sạch. Lý Phi Bạch nói, Phương viện sử đại khái cũng là không nghĩ nhiều treo chọc đồn đại vỡ vẩn, nhưng hiện giờ xem ra còn vô pháp biết hắn là vì rửa sạch hiểm nghi, vẫn là kỳ hảo che giấu chân tướng. Ngươi có cái gì quyết đoán? Ta muốn đi xem. Khương Tân Di tiếp hồi làm khăn, nhưng chính mình lại quên mất đinh, nàng suy nghĩ sẽ nói nói, vốn Di cũng quyết ý muốn tiếp cận phương Đức, hiện tại là cái cơ hội tốt. Giả thiết hắn không phải hung thủ, ta đây cũng có thể mau chóng đi truy tung tiếp theo cái hiểm nghi người. Ta ngày sau nghỉ tắm gội, bồi ngươi cùng đi. Ta tưởng ngày mai sáng sớm liền đi, hắn tổng không thể ở Thái Bí viện đối ta động thủ. Ngươi cũng ở cha An Vương ra sự đi, nơi nào tốt tới giả. Lý Phi Bạch nói, ít nhất muốn cho một người bồi ngươi đi, ta đi tìm cái hảo giúp đỡ. Ân. Khương Tân Di không hỏi hắn muốn tìm ai, nàng biết cuối cùng hắn tìm người nhất định là thực đáng tin cậy. Hôm sau dậy sớm, nàng trang điểm hảo ra cửa, cách vách cửa phòng đã treo lên khóa, cũng không biết là giờ nào đi ra ngoài. Trên mặt đất đông nhiên ánh tới một cái thật lớn bóng dáng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, cổ đều ngửa mặt lên trời, thấy rõ đứng ở trước mắt cường tráng nam nhân. Nàng chớp trước mắt, giống như dự đoán được là hắn lại giống như không dự đoán được. Tào thiên hộ, sớm A, Mộc lan cô nương. Sớm. Khương Tân Di xem hắn, ân, thường phục, không phải phi ngư phủ. Nàng hỏi, An Vương ra án tử cầm y hề vệ cũng hợp tác phá án, tào thiên hộ không có ở cha sao. Tào thiên hộ nói, cầm y hề vệ cũng không phải chỉ có ta một người, lần này không cần ta tới. Hắn lại trêu chọc nói, ta xem đại lý tử cũng chỉ có một cái lý phi bạch, con quay cũng chưa hắn mội. Khương Tân Di cười gượng hai tiếng, cuối cùng một câu không giả. Ngươi đây là muốn đi đâu? Nàng ngoại y muốn nói, lý phi bạch không cùng ngươi nói. Chưa nói ngươi liền sáng sớm tới, Tào Thiên Hộ ngươi như vậy là sẽ bị người bán đi. Tào Thiên Hộ nói, chẳng lẽ ta còn sợ bị ngươi bán? Giống như xác thật không cần sợ. Khương Tân Di nói, Di Thái đi Thái Y đi viện. Tào Thiên Hộ bừng tỉnh, trà phương đức đúng không? Ngươi cũng cảm thấy hắn có hiểm nghi. Hắn nhưng quá có, mãn kinh sư người ai không biết hắn cùng sư phụ ngươi là đối thủ một mất một còn A năm đó sư phụ ngươi sau khi mất tích, hắn liền lập tức ngồi trên viện xử chi vị, hiểm nghi nhưng quá lớn. Khương Tân Di gật gật đầu, nói, ta làm bảo độ bị xe ngựa, chúng ta ngồi xe ngựa đi. Đại lý tự ly thái y hệ viện không tính xa, nhân trước tiên thông báo một tiếng, này sẽ đã có người đang đợi chờ. Phương Cận Khiêm là không muốn tới. Hắn thậm chí tưởng không rõ vì sao phụ thân muốn đích thân mời nàng tiền đến, là vì chứng minh trong sạch sao. Nhưng này cũng quá sốt ruột, ngược lại dễ dàng chọc người phê bình A. Hắn ám đạo phụ thân hồ đồ, nhưng phụ thân nói hắn lại không thể không nghe. Đại lý tự xe tới. Phía sau đi theo sáu gã học sinh một người nói. nghe vậy, thẩm hậu sinh cũng hướng kia nhìn lại. Khương Tân Di gần ngay trước mắt, hắn lại càng thêm có thất bại cảm. Này đối ở y y học thượng có thâm hậu tạo nghệ hắn tới nói là khó lòng giải thích đả kích Lâm vô cũ đệ tử đích truyền, cái này danh hào đã là một tòa thường nhân phiên bất quá đi núi lớn, nhưng lại chờ đợi tái kiến, ganh đua cao thấp, trong lòng không đến mức hoàn toàn bị diệt trí khí. Xe ngựa đình lạc, Sa Phu nhanh nhẹn ngầm xe, mọi người mắt lộ ra chờ mong, ai ngờ trên xe lại xuống dưới cái người và mỡ, cơ hồ đem ngày này quang đều cấp che khuất. Mọi người tâm buồn nhảy dựng, liền thấy Tráng Hán xoay người giơ tay, bên trong xe lộ ra một con nhỏ dài tay ngọc, bắt cổ tay của hắn, mượn hắn lượn xuống dưới. Cô nương thân hình mảnh khảnh, chứ một bộ màu vàng cam váy dài, này mượn lực mà xuống, và áo tung bay, thêm chi dung mạo chắc tuyệt, giống như tiên nữ lâm thế. Chư bỏ phương cận Kiêm bên học sinh đều xem ngây người. Tâm lại bùn bùn nhảy lên. Tiểu đạo tin tức nhưng chưa nói lâm vô cũ đồ đệ là cái đại mỹ nhân A. Tào thiên hộ nhìn lên mọi người, thái y đi viện người chẳng lẽ là mỗi người đều là hết sao, đôi mắt phình phình trừng trừng. Đặc biệt là kia phương cận Kiêm, giống như muốn đem tròng mắt bắn ra tới giết người. Hắn nói, tại hạ. Khương Tân Di sợ hắn đem thân phận nói, kia thái y hệ viện người tất nhiên có rất nhiều cố kỵ, bất lợi với nàng tra án, liền nói, thư đồng. Tào Thiên Hộ. Chúng. Khương Cô Nương ngài thư đồng tuổi giống như lược đại A. Tào Thiên Hộ thoáng nhìn mắt, vô cùng hung hãn, khí thế muốn rút núi sông, mọi người thiếu chút nữa sợ tới mức anh anh kề. Phương Cận Khiêm hít sâu một hơi, chắp tay thi lễ nói, Phụng Phương Viện sử chi mệnh, tại đây chờ Khương Cô Nương, mời vào đi. Làm phiền Khương Tân Di tùy hắn đồng hành, học sinh ở phía sau, thư đồng Tào Thiên Hộ vốn nên ở cuối cùng, nhưng hắn nhưng không yên tâm, bước chân cắm xuống, đi theo nàng phía sau sườn, Lăng là đem đang ở yên lặng nhìn cô nương bóng dáng thầm hậu sinh cấp bước cho chỉ có thể xem cái tháo đại hàn bối. Hắn yên lặng rời đi tầm mắt, không xem, không xem. Một đường từ thái y y viện đi vào, Phương Cận Khiêm y đi theo trình tự cùng nàng giới thiệu, kia phiến phòng ở là dùng làm học sinh đọc sách sử dụng, mảnh đất kia nhi là học sinh trồng trọt hoa cỏ. Kia phiến nhà ở chứa đựng các loại thầy thuốc điển tịch danh ra phương thuốc cho sán, kia phiến chỗ ở là thái y y nghỉ ngơi nơi. Được rồi một khắc, chúng đến nội bộ, Phương Cận Khiêm cũng ngừng bước chân, nói: "Ta giờ phút này muốn vào cùng một chuyến, liền lãnh ngươi đến này, phương viện sử ước chừng còn muốn nửa canh giờ mới trở về, ngươi có thể nơi nơi đi một chút nhìn xem." Hắn còn nói thêm: "Không thể động thủ." Nói xong hắn khiến cho hai cái học sinh đi theo nàng, vì nàng dẫn đường giải thích. Nếu không phải hắn cha có công đạo Hắn tuyệt không sẽ làm nàng ở Thái Y Để viện nên ngang mà quan sát, nhiều ít làm hắn lòng dạ không thuận. Phương Cận Khiêm vừa đi, kêu học sinh liền hoạt bắt lên, nói, Khương cô nương kiểu ngưỡng đại danh, ở phía trước ta bằng hữu liền nói quá thường đi một lan đường xem ngài chữa bệnh hỏi khám, nói vô cùng kỳ diệu ta còn không tin, hiện giờ tin. Lâm viện sử vì khi còn nhỏ ta trị quá bệnh, cũng đúng là bởi vì hắn, ta tài học Y Để. Khương Tân Di gật gật đầu, ơn, bọn họ vừa đi. Kia học sinh liền một bên cùng nàng nói chuyện, xem đến Thẩm Hậu Sinh cũng tưởng nói, nhưng trong đầu cắt 560 câu lời dạo đầu, đều không có tìm được một cái thích hợp. Đến cuối cùng hắn nghẹn đến mức một câu đều nói không nên lời. Tào Thiên Hộ càng xem hắn càng giác biệt hữu, rốt cuộc nhịn không được hỏi, "Ngươi nên không phải là cái người câm đi?" Thẩm Hậu Sinh. Lúc này Khương Tân Di quay đầu lại nói, "Hắn không phải, hắn chính là muốn cùng Khâu Liên Minh đấu võ đài người, Thẩm Hậu Sinh đúng không?" Thẩm Hậu Sinh pha ngoài ý muốn nàng nhận được chính mình. Tào Thiên Hộ nói, nguyên lai chính là ngươi a ha ha, tuân tú lịch sự, thoạt nhìn cũng cơ linh, sư liên minh kia khở tiểu tử thông minh rất nhiều lần bộ dáng. Cuối cùng hắn lại nói, nhưng ta còn là hy vọng khâu liên minh có thể thắng, tỏa tỏa các ngươi thái y ở viện ngạo khí. Thâm hậu sinh hoàn hồn, chấn định lại khách khí nói, ta lý giải ngươi hy vọng, nhưng người không thể luôn là nằm mơ. Wa, ngươi tiểu tử này, Khương Tân Di liếc liếc hắn, cũng là cái ngạo khí người trẻ tuổi. Bất quá. Hán mặt là trời sinh liền như vậy hồng sao, nay màu mận chín liền không đi xuống quá. Đi khắp thái y y viện, Khương Tân Di đối nơi này lớn nhất cảm giác đó là sạch sẽ, nghiêm cẩn, không để ý tới thế sự. Vui lâu đọc sách chữa bệnh y hề giả, thậm chí là bốc thuốc dược đồng, đều không có người nghiêng đầu xem đi ngang qua nàng liếc mắt một cái, mỗi người đều ở chuyên chú chính mình sự tình. Thầm hậu sinh ngừng ở một gian phòng trước, nói, Khương Cô Nương, đây là phương viện sử riêng công đạo muốn mang ngài tới xem địa phương. Khương Tân Di ngẩng đầu nhìn lại, không có biển hiệu, cũng không treo một bài, đây là địa phương nào? Trước kia Lâm viện sử chỗ ở. Khương Tân Di vi lăng. Thẩm Hậu Sinh nói, "Phương viện sử nói, Nhân Lâm viện sử đi được cấp, bên trong vẫn giữ có rất nhiều đồ vật của hắn, nếu nào ngày hắn trở về, cũng không đến mức không thấy rơi xuống." Khương Tân Di trầm mặc một lát, nói, "Làm phiền mở cửa." Thẩm Hậu Sinh mở ra cái răng chắc khóa đầu, chậm rãi đẩy ra cửa gỗ. Chương 117 Ai là hung thủ? Cửa gỗ rộng mở, Lại không có trong tưởng tượng cho bụi đập vào mặt Tương phản bên trong thực sạch sẽ Không nhiễm một chút bụi bạm Liên làm tốt nín thở Tào Thiên Hộ đều hoác một tiếng Nói, các người đây là mỗi ngày đều quét tước đi Thầm hậu sinh nói Thật cũng không phải mỗi ngày Ba ngày đã qua Hơn nữa đều là phương viện sử tự tay làm lấy Tào Thiên Hộ càng kinh ngạc Đường đường viện sử không người quét tước Hơn nữa một kiên trì chính là mười năm Này, này, thật là hung thủ Phải biết rằng năm đó lâm vô cũ nhân cùng tiền thái tử quan hệ thân cận, tự tiền thái tử tạo phàn sau, lâm vô cũ cũng là bị triều đình cam chịu thành đồng lõa, chỉ là người khác đã mất tung, hơn nữa ở triều giã rất có mỹ danh, rất nhiều đại quan quý nhân cùng ba tánh đều đến quá hắn cứu trị, bởi vậy hoàng thượng mới không có truy cứu. Nhưng phương viện sử làm loại sự tình này cũng là mạo nhất định nguy hiểm. Hơn nữa làm 10 năm việc này căn bản không có người khác biết ta. Hắn phí cái này kính làm cái gì? Khương Tân Di cũng là không có lường trước đến phương viện sử sẽ làm như vậy. Nàng không có nhiều lời, đi vào bên trong, trong phòng ba mặt giá sách, thư tịch bãi đến tràn đầy. Trên bàn còn có một phương nghiên mực, đúng là hồng tí nghiên. Tiếc nghiên mực như ánh nắng chiều chiếu rọi, quanh thân cam hồng, bám vào sơn thủy hoa văn, chất như hồng ngọc. Đó là sư phụ thích nhất nghiên mực. Hắn dắt nàng đi mua bút mực, tổng hội nhiều xem vài lần trên đài hồng tí nghiên, đối nàng nói, sư phụ cũng từng có một cái hồng tí nghiên, sư phụ rất thích kia sư phụ như thế nào không mang theo thượng nha. Sư phụ luôn là cười cười, nói, đi được cấp, không mang lên, khả năng đã bị ném vào trong sông đi. Khương Tân Di cầm lấy nghiên mực, đôi mắt hơi ướt. Không có ném, sư phụ, ngài nghiên mực không có bị ném vào trong sông. Thầm hậu sinh nói, viện sử nói, Khương cô nương có thể mang đi này gian nhà ở bất cứ thứ gì. Nàng nghe tiếng thiên thân nhìn hắn nói, chỉ dựa vào ta một câu, phương viện sử liền xác định ta là lâm vô cũ đồ đệ. Hắn không sợ ta là giả mạo sao. Nhìn thẳng ánh mắt sáng quắc, Thẩm hậu sinh tránh đi nàng đôi mắt, nói, viện sử nói, hắn xem qua ngươi khai phương thuốc, hạ châm thủ pháp, cùng lâm viện sử không có sai biệt, không cần đối với ngươi thân phận còn nghi vấn. Tào thiên hộ nói, ta xem ngươi như thế nào giống đang nói dối, nếu không như thế nào không dám nhìn nàng đôi mắt. Thẩm hậu sinh nhịn không được thầm mắng hắn một tiếng nhiều chuyện, hắn nói, tin cùng không, đối khương cô nương tới nói đều không có cái gì ý nghĩa đi. Ta cảm thấy ngươi sẽ không để ý người khác ánh mắt. Hơn nữa có thể lấy đi lâm viện sử đồ vật, đối khương cô nương tới nói là trăm lợi không một làm hại. Khương Tân Di nói, ngươi đổ giải ta. Thẩm hậu sinh tâm bang bang nhảy, hắn hiểu biết nàng. Nàng nói hắn hiểu biết nàng. nay còn không phải là tâm hữu linh tê sao. Khương Tân Di còn nói thêm, làm phiền các ngươi tìm hai chiếc xe ngựa, mấy thứ này ta đều phải. Tốt. Liền cái bàn chén trà đều phải, muốn còn nguyên mà dịch đến một khắc gian nhà ở bao gồm mấy thứ này bài trí, đặc biệt là thư tịch bảy biện vị trí. Yêu cầu này hơi hà khắc, cực khảo nghiệm chuyển nhà người chi nhớ, nhưng thẩm hậu sinh vẫn là không chút do dự nói. Hảo, thỉnh Khương cô nương sau khi trở về đằng ra khỏi phòng, làm thư đồng tới báo một tiếng, liền cho người dọn qua đi. đa tạ. Khương cô nương khách khí, nói nói mấy câu, thẩm hậu sinh mới rắc không khí không như vậy cứng đờ. Qua sẽ phương viện xử từ bên ngoài trở về, hắn nhìn xem Khương Tân Di bên cạnh Trắng Hán, thấy hắn lù lù bất động. Minh Bạch đây là nàng hôm nay hộ vệ, liền không có hỏi nhiều, nói, mới vừa rồi bọn họ đều mang ngươi ở Thái Y để viện đi rồi một lần đi. Khương Tân Di nói, ơn, cơ hồ đều đi khắp. Năm nay vừa lúc gặp muốn khảo hạch cả nước Nha môn đại phu, ngươi nếu nguyện ý, có thể cho bọn hắn ra lượng đạo đề. Phương viện sử nói, ba năm một khảo, là sư phụ ngươi đưa ra khảo hạch hình thức, chỉ ở phòng ngừa có người đục nước méo cỏ, không tư tiến thủ. Khương Tân Di thần sắc hơi hơi động nhiên, không cần. Này không phải ta một ngoại nhân nên đúng tay sự Phương viện sử nhìn nàng nói Ngươi nếu vào thái y địa viện Liền không phải người ngoài Khương Tân Di bỗng nhiên cười cười Phương viện sử đây là muốn chiêu ta nhập thái y địa viện Đúng vậy Phương viện sử im lặng hồi lâu nói Người ngoài chỉ biết ta cùng sư phụ ngươi không hợp Ta nơi trốn nhằm vào hắn Quả thật, ở hắn từ trên trời giáng xuống thái y địa viện Khi ta xác thật nhìn hắn không vừa mắt Thái y địa viện là cỡ nào địa phương Đây là một cái trị bệnh cứu người Mãn tái người bệnh chờ đợi nơi, có thể nào làm một cái không biết chi tiết người làm đại phu. Cho nên ta nơi trốn xa lánh hắn, nhục mạ hắn, nhưng sau lại ta phát hiện sư phụ ngươi thật là cái đại phu, y lý thuật cao minh hảo đại phu. Hắn thở dài nói, ta hướng hắn xin lỗi, hắn cũng không so đo hiểm khích trước đây. Sau lại chúng ta thường đồng loạt lên núi biện dược, du nhảy phố phường chữa bệnh, phá được nghi nan tạp chứng. Sư phụ ngươi làm người nghiêm cẩn chuyên chú khiêm tốn có lễ, có thể nói, hắn là ảnh hưởng ta cả đời người Ta xem qua ngươi khai phương thuốc, hỏi qua ngươi chỉ quá người bệnh, ngươi y lý thuật chi tinh vi cao siêu là không hề nghi ngờ. Mộc Lan, thái y lý viện liền yêu cầu ngươi như vậy đại phu, ngươi tới thái y lý viện, có thể cứu càng nhiều người. Lời nói những câu thành khẩn, khẩn thiết chi tâm tựa hồ đủ để đả động bất luận cái gì một người. Ngay cả thẩm hậu sinh đều chưa bao giờ thấy viện xử như thế ôn hòa khiêm tốn thậm chí là khẩn thiết quá. Phần 82. Khương Tân Di cũng có chút kinh ngạc hắn cùng sư phụ cảm tình lại là như vậy căn bản không giống ngoại giới nghe đồn như vậy ác liệt. Nàng suy nghĩ một lát nói, hiện giờ ta tâm còn không yên ổn, đại sư phụ sự có mặt mày sau, ta lại đến. Bên học sinh có chút kinh ngạc, "Khương cô nương, Thái Y Y Liệp viện cũng không phải là người nghĩ đến là có thể tới địa phương, cơ hội khó được a." Khương Tân Di nói, "Ta một thân y y thuật tại đây, bản tính cũng thực hảo, này Thái Y Y Liệp viện đó là ta nghĩ đến là có thể tới địa phương." Tào Thiên Hộ dỗ nhiên nở nụ cười, "Chính mình khen chính mình là người tốt, cũng là độc thuộc ngươi một phần." Phương viện xử cũng không để ý, chỉ là cảm thấy đáng tiếc, ngươi nào ngày thay đổi chủ ý, tùy thời có thể tới tìm ta. Khương Tân Di chiều hắn hơi hơi chắp tay thi lễ, xem như đáp lại. Từ Thái Ý viện rời đi, Tào Thiên Hộ liền nói, ta xem hắn không giống như là hung thủ. Giải thích thế nào? Nào có hung thủ có thể dối trá mà làm mười năm loại này không có ý nghĩa sự, hiện giờ sư phụ ngươi sự chính là một hồ nước đục, không có người nguyện ý thang, hắn lại giống như hận không thể muốn đem một hồ thủy bắt làm. Làm cho ngươi có thể an tâm mà đứng ở nơi đó. Khương Tân Di trong lòng đối phương viện sử cũng có phán định, quả thật Tào Thiên Hộ nói chính là một cái duyên cớ, nhưng cuối cùng làm nàng đánh mất nghi ngờ, là phương viện sử đem sư phụ năm đó ở viện sử chi vị đối thái y hề viện cách tân đều bảo lưu lại xuống dưới. Một người thật sự căm hận một người khác nói, là sẽ không làm như vậy, chỉ biết tưởng đem đối phương toàn bộ giấu chân mặt ở diện, không lưu một chút dấu vết. Nàng nhìn thái y hề viện bên ngoài cao ngất vòng trời, mặt mày hơi rũ. Cho nên, ai là hung thủ? Chương 118 Nghiên áp. Một năm bốn mùa trùng, hoa tổng ở điêu tàn nở rộ mà tuần hoàn, cung đình hoa luôn là phồn thịnh liên tục mà nở rộ, tựa hồ vĩnh không lụi bại. Đoàn người chậm rãi dạo bước ở Ngự hoa viên trung, thật ngắm hoa người chỉ có đi tuất đàng trước mặt hoàng thượng, mặt sau mênh mông hơn 20 người cơ hồ đều cắt có tâm tư. Sáng sớm hoa còn bí mật mang theo sương sớm, người khác đi ngang qua, gió nhẹ nhẹ chấn, châu thủy giảo giạt lăn xuống. Tần Túc nói: Vườn này hoa nên thay đổi. Phía sau sườn thái tử vừa nghe lập tức nói, đúng vậy, nên thay đổi. Này hoa đều hỏng thành cái gì bộ dáng, nơi nào vào được phụ hoàng mắt. Quân thần nghe xong lúc này mới xem hoa, hoa khai chính thịnh, nơi nào có tổn hại dấu hiệu. Lý chiến cũng hướng hoa nhìn thoáng qua, mày níu lại. Tần túc sắc mặt trầm lãnh, không nói gì. Đông nhiên nghe một người nói, phụ hoàng là nhớ rõ hoàng tổ mẫu ngày sinh tới gần, tưởng đổi thành vạn thọ cúp đi, năm rồi ngài đều sẽ cố ý phân phó thợ trồng hoa xử lý. Thái tử giống ăn tàng đá, cộm nha lại tập tâm. Hán Đoan trách mà nhìn về phía Tần Thế Lâm, như thế nào khiến cho hắn ở phụ hoàng cùng chúng thần trước mặt xấu mặt? Như thế nào không thể hắn hòa giải a? Tần Thế Lâm lại không coi xem hắn, hắn lười đến lại xem này ngu xuẩn liếc mắt một cái. Sớm đã nghiền ngẫm thánh ý tưởng công công khẽ cười nói, cựu điện hạ ngài trí nhớ cũng hảo, còn nhớ rõ này cha. Hoàng thượng, lão nô đợi lát nữa liền gọi thợ trồng hoa đặt mua hoa đi, đem này đó hoa ném. Tần Thế Lâm nói. Này hoa còn có thể xem xét, ném đáng tiếc." Thái tử nói, "Chẳng lẽ lão cửu ngươi tưởng dọn về ra đi?" Tần Túc rốt cuộc nói, "Ngươi nói chuyện đảo không cần hùng hổ doa người." Thái tử kinh ngạc kinh, không dám hé răng, chính là hắn lại ngu rốt cũng đột nhiên ý thức được một vấn đề, phụ hoàng thế nhưng sẽ vì cửu đệ răn dạy hắn. Quá vọng hắn là xem đều không xem cửu đệ liếc mắt một cái. Tần Túc nói, "Lão cửu, nếu ngươi nói ném đáng tiếc, vậy giao cho ngươi xử trí." Tần Thế Lâm theo tiếng, "Là phụ hoàng" Tần túc rốt cuộc dương mắt nhìn xem này Nhi tử, hắn nhân chán ghét này mẫu, đối nàng hài tử cũng cũng không nhiều xem một cái, hắn cũng không mừng quá mức thông minh hoàng tử, để ép thái tử phong thái. Nhưng lần trước thái tử ngu xuẩn làm hắn rõ ràng mà biết hoàng quyền giao cho hắn cũng không phải cái hảo lựa chọn, hắn khả năng sẽ đem chính mình vất vả kinh doanh đại vũ làm hỏng. Cho nên hắn muốn một lần nữa lựa chọn một cái người thừa kế. Hiện giờ Lão Kiểu xuất hiện làm hắn co cân nhắc, chỉ là này còn chưa đủ. Thông minh Nhi tử hắn không thiếu có thể đem quốc gia thống trị tốt mới là chữ quân chi tuyển hắn mở miệng hỏi về các ngươi ngũ hoàng thúc sự các ngươi có cái gì giải thích thái tử lập tức muốn nói ủng hộ hắn đại thần đều có thể đoán được hắn muốn nói gì lập tức nói nói vậy cựu điện hạ có thực tốt giải thích thần chờ nguyện ý nghe chi tần Túc nhìn về phía tần thế lâm liền thấy hắn nói ngũ hoàng thúc là phụ hoàng thủ thúc hắn ly thế phụ hoàng nhất định rất đau lòng chúng chi ngũ hoàng thúc chết oan chết uổng càng làm cho nhân khí phẫn tức giận Triều đình đều biết năm đó hai người ngôi vị hoàng đế chi tranh, an vương gia phong hảo vì sao lại an, huynh đệ hai người cảm tình có bao nhiêu tan vỡ, khả nhân đã chết, thân là người thắng hoàng đế lại đi chửi bới đã qua đời người, là thật không sáng giỏi. Tần Thế Lâm đương nhiên minh bạch đạo lý này, đế vương nhất không thích, chính là lưu lại ô danh. Tần Túc thanh lánh cười nói, như thế nào, này phiên cách nói liền tưởng đều không cần suy nghĩ sao. Tần Thế Lâm nói, chuyện này ở ngũ hoàng thúc xảy ra chuyện về sau, làm chất nhi. Nhi thần liền vẫn luôn suy nghĩ, cũng thật sự đau lòng phụ hoàng mất đi thủ túc sau đau lòng. Hắn lại nhìn về phía thái tử, nói vậy hoàng huynh cũng là như vậy tưởng. Đại thần vội nói, cựu điện hạ nói rất đúng, thái tử điện hạ định cũng là như vậy tưởng. Thái tử khởi điểm tưởng theo phụ hoàng ý tứ nói ngũ hoàng thúc lòng ngông dạ thú trừng phạt đúng tội, hiện giờ thấy cựu đệ cách nói được đến phụ hoàng khẳng định, đại thần lại ở bên nhắc nhở hắn, hắn vội vàng sửa miệng, đúng vậy, nhi thần cũng là như vậy tưởng. Nhi thần thậm chí tưởng a. Phu hoàng hẳn là chấn an ngũ hoàng thúc gia quyến, vì bọn họ ban thưởng ngân lượng an ổn độ nhật, lại cho ta kia hai cái chất nhi bàn phong hầu ra. Đại thần! Tần túc thoáng nín thở nói, bọn họ một cái tám tuổi một cái mười tuổi. Thái tử gật đầu nói, đúng vậy. Như thế mới có thể trương hiển phụ hoàng thâm minh đại nghĩa, trạch tâm nhân hậu. Đại thần, nếu có nam tưởng hắn định một đầu đâm chết. Không, còn muốn kéo lên này ngu xuẩn cùng nhau đâm chết. Tần túc tâm đều mau bị hắn tức giận đến đau đớn, hắn nói. Ngươi rốt cuộc là chấm nhi tử, vẫn là con hắn." Ngươi như thế thế hắn suy nghĩ, vậy ngươi liền thế hắn thủ lăng đi thôi." Thái tử ngây người, hắn là theo Cửu đệ nói, phụ hoàng như thế nào liền tức giận đâu? Hắn thói quen tính mà nhìn về phía Cửu đệ, lại nhìn luôn luôn đối hắn không lưng ón gối tựa cậu người liếc chính mình liếc mắt một cái, cái loại này ánh mắt phảng phất hắn mới là cậu. Thậm chí giống ở trong mắt ẩn giấu một cây đao, đâm vào người lồng ngực nhiều cái động, gió lạnh rốt vào, lanh đến hắn một trận run run. Cửu đệ, không giống nhau. Ba người đối thoại lệnh phía sau quần thần cũng mơ hồ đã nhận ra hậu cung quyền thế biến hóa. Kêu cửu hoàng tử luôn là dấu ở thái tử phía sau, làm người xem nhẹ hắn quang mang, mà nay hơi một hiển lộ, liền quang mang trói mắt, đem thái tử so đối đến giống cái không đầu góc. Mà cửu hoàng tử muốn làm cái gì? Tranh súng sao? Nếu thật là, kia thái tử căn bản không hề có sức phản kháng. Trước 119 thiên bình nghiêng, lý chiến riêng đi một chuyến đại lý tử. Thanh thủ nghĩa nhìn thấy hắn liền nói. Lý Thiếu Khanh ra ngoài pha án, ta tới tìm ngươi. Thanh Thủ nghĩa nhíu mày, này, đôi ta giống như không thân. Lời này nói vô cùng khách khí lại vô cùng không khách sáo. Lâu ở quân doanh Lý Chiến Ngược lại thích hắn loại này trực lai trực vãng tính tình, ở kinh sư lại đái lâu một ít, người đều phải biến khéo đưa đẩy. Hắn ngồi xuống nói, Lý Phi Bạch là ta nhi tử, hắn cũng là đại lý tự Thiếu Khanh. Thanh Thủ nghĩa hiểu rõ, ta đây xác thật cùng Lý Thiếu Khanh rất quen thuộc. Xem ra Lý tướng quân là vì hắn tiến đến. Kia liền hảo hảo cùng nhau uống cái trà đi. Nước trà dâng lên, Lý chiến uống một ngụm, nói, hắn không phải một cái dễ dàng tiêu căng hài tử, chỉ là thiếu niên khi mê trời, bị ta huấn quá rất nhiều hồi, thế cho nên hắn đối lòng ta có khúc mắc, phụ tử quan hệ cũng không thân cận. Thanh thủ nghĩa nói, xa cách đến loại tình trạng này sao? Xem ra Lý thiếu khanh không muốn tổng quân, nói vậy cũng có không muốn tiếp tục chịu ngài quản thúc duyên cớ. Là, tuy rằng hắn không đề cập tới, nhưng ta cùng hắn mẫu thân đều minh bạch. Lý Chiến Mặc Mặc nói, ta lần này vào kinh báo cáo công tác, gần nhất là vì công vụ, thứ hai cũng là bởi vì hắn mâu thân tưởng nhập hắn, để cho ta tới nhìn xem. Nhưng nhập kinh sau, lại phát hiện sự tình lại có tam, có bốn. Năm nay kinh sư cũng không tính Thái Bình. Kinh sư trước nay đều là cái quỷ quận nơi, chỉ là lý tướng quân đang ở tái ngoại nhắm mắt làm ngờ thôi. Thanh thủ nghĩa lại vì hắn rót nước trà, lấy ta chi thấy, hắn ở chỗ này có thể chiếu cố hảo tự mình. Bất quá nhi hành ngàn dặm thân nhân lo lắng cũng là lẽ thường. Lý Chiến nói, có một chuyện lý Mỗ tưởng làm ơn thành đại nhân. Mời nói đi. Nếu hắn cuốn vào Hoàng Quyền tranh đoạt chung, thỉnh thành đại nhân hộ hắn chu toàn. Thanh thủ nghĩa hơi đốn, lý tướng quân như thế nào đột nhiên để cập loại sự tình này. Hiện giờ đã có thái tử, Hoàng hậu gia tộc thế lực to lớn đủ để vì hắn hộ giá hộ tống, chắc là tốt nhất chữa quân chi tuyển, như thế nào có khác Hoàng tử dám mơ ước. Ta ban đầu cũng là như vậy tưởng nhưng mới vừa rồi ta cùng đi hoàng thượng cùng hoàng tử dạo chơi công viên hoàng thượng tung ra an vương ra một chuyện thái tử sở đáp thực sự làm người như mày ngược lại là cựu điện hạ đáp đến thỏa đáng ổn trọng thêm chi phía trước cựu điện hạ bị vu cáo tư tàng cống phẩm khi thản nhiên nói vậy hoàng thượng đối hắn đã có khác đổi mới thanh thủ nghĩa minh bạch cựu điện hạ là cái có dạ tâm người cũng có thể gần nhẫn là có thể người làm đại sự hắn nói chỉ là này còn chưa đủ hắn mẫu ra đối hắn căn bản không hề trợ lực lý chiến nói Hiện giờ Hoàng Quyền tập trung ở Hoàng Thượng trong tay, hắn thật sự có tâm phải vì kiểu điện hạ quét sạch đăng cơ chi lộ, kẻ hèn một cái nhà ngoại lại tính cái gì. Thanh như Lý Tướng Quân lời nói. Thanh Thủ Nghĩa nói, ngươi là sợ Hoàng Thượng thật sự muốn làm như vậy khi, thái tử bên kia sẽ có điều phản kháng, dâm vào 10 năm trước sự, muốn ta đến lúc đó hộ hảo Lý Thiếu Khanh đúng không? Đúng vậy. Thanh Thủ Nghĩa cười khổ, ta năm đó liền ta tam ca cũng chưa bảo vệ đâu. Lý Chiến biết đây là hắn chỗ đau, nói. Nếu con ta đang giá thành đại nhân chăm sóc, khẩn cầu ngài che chở hắn. Nếu không đáng, liền tùy hắn đi thôi. Ta tận lực. Thanh thủ nghĩa nói, thư tâm mà nói, ta thực thích này người trẻ tuổi. Lý Chiến xem hắn, hắn cùng gạch vô dị, tính tình lại xú lại ngạnh, không nghe quảng giáo, hành sự lỗ mãng, thành đại nhân như thế nào thích hắn. Chúng ta nói chính là cùng cá nhân. Thành đại nhân cảm thấy Lý Phi Bạch chính là nhặt được, này đương cha căn bản không hiểu biết nhà mình như tử. Lý Thiếu Khanh làm việc nghiêm cẩn cẩn thận, tài tinh mẹ bén, cùng đồng Liêu ở chung thân thiện, là cái khó được nhân tài. Lý Chiến nghẹn một hồi lâu khí mới phân rõ ra hắn đang nói lời nói thật, không phải ở lừa hắn. Thanh Thủ Nghĩa lại nói, đây là ta ngôn luận của một nhà, Lý tướng quân có thể đi hỏi một chút người khác, có lẽ sẽ có khác đổi mới. Không cần, hắn tốt xấu ta ở tái ngoại cũng không dành lo, ngoài tầm tay với. Thanh Thủ Nghĩa cười cười, Lý Phi Bạch muốn thật là gạch, kia cũng là giống hắn. Lý Chiến lúc gần đi nói, Thỉnh thành đại nhân đừng nói ta đã tới đại lý tự. Hảo. Lý Chiến cuối cùng lại nói, không cần nói với hắn ta đã tới. Thành Thủ nghĩa nhếch cười, "Này biệt nữ lao phụ thân, sợ là vừa ra cửa này liền tưởng tóm được người hỏi Lý Phi Bạch phẩm hạnh danh tiếng đi." Lý Phi Bạch khi trở về, Thành Thủ nghĩa sắc thật không tính toán nói, nhưng trong nha môn người nhận được Lý Chiến nha, tiếng tăm lừng lây chiến thần giá Lâm, này tin tức ở Lý Chiến ra cửa khi liền truyền khắp, mọi người pha cho rằng Vinh. Ở Lý Phi Bạch vào cửa đến Thành Thủ Nghiễm kia, Trên đường liền không dưới mười cái người nói với hắn chuyện này. Thế cho nên hắn vào phòng liền nói, thành đại nhân, ta phụ thân tới nơi này làm cái gì? Ai nha? Thành thủ nghĩa nói, trên đời quả nhiên không có không ra phong tường a đảo cũng chưa nói cái gì, chính là tới ôn chuyện. Lý phi bạch như mày, ta nhớ rõ. Các ngươi cũng không hiểu biết. Nay người trẻ tuổi như thế nào như vậy thật thành đâu? Thành thủ nghĩa nói, hảo đi, chính là tới hỏi ngươi sự, muốn ta chiếu cố ngươi. Đây là chính mình quản không được liền tìm ta quan trên tới quản. Ai nha, các ngươi hai cha con hiểu lầm thâm hậu a. Thanh thủ nghĩa đều tưởng đem Lý Chiên kéo trở về, làm hai cha con mặt đối mặt hảo hảo nói rõ ràng, chỉ là bọn hắn hai người oán hận chất chứa quá sâu, chỉ sợ không phải hắn một ngoại nhân có thể quản. Hắn cũng không khai đạo, nói nhiều ngược lại giống một cái khác lao phụ thân. Hắn nói, ngày gần đây trong cung phát sinh việc nhiều, đặc biệt là An Vương gia hưởng mạng một chuyện, chỉ sợ càng sẽ sốc ra ngập trời biến hóa. Người bên ngoài tra án, nhiều hơn lưu ý đi. Đúng vậy, Lý Phi Bạch nói, "Ta đi tra xét trong thành hỏa dược xưởng, xác thật không có tra được manh mối, như thế có thể kết luận hung thủ có chính mình hỏa dược xưởng. Hạ quan hiện giờ tương đối lo lắng chính là hung thủ tạo hỏa dược không phải vì đơn thuần giết chết An Vương gia, mà là có khác tính toán. Muốn sát An Vương gia thủ đoạn có mấy trăm loại, đích xác không cần vì nổ chết một người mà tạo cái hỏa dược xưởng, định là có khác sử dụng." Thanh thủ Niết nói, "Thuyền hoa ở ao hồ phía trên, Lại người thuyền cũ hủy, chứng cứ khó tìm, chỉ sợ này án tử là phá không được. Lý Phi bạch nói, hạ quan còn ở do hỏi ngày ấy ở trên bờ tiểu thương, còn có nơi xa mấy con thuyền người. Hỏi một chút đi, có lẽ có thể có cái gì manh mối. Thanh thủ nghĩa nhắc nhở nói, nhật nhạt cha cha liền hảo, không cần hướng hoàng thượng tắc muốn quá nhiều nha môn nhân thủ, không cần lại quấy dày hoàng thượng, hắn hôm nay sợ là phiền muộn thật sự. Lý Phi bạch hỏi, thanh đại nhân lời này giải thích thế nào? Phần 83 Thanh thủ nghĩa đem mới vừa rồi ở Lý Chiến Châu đó nghe tới Ngự Hoa Viên một chuyện kỹ càng tỉ mỉ nói với hắn, Lý Phi Bạch đều rất kinh ngạc. Thái tử Thiên Tư thật sự quá kém, cựu hoàng tử dạ tâm đã hiển lộ, Thái tử bên kia phản ứng lại đây sao? Tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến, tùy ý hắn tiếp tục đạp lên chính mình trên đầu. Lý Phi Bạch phản ứng lại đây, Thái tử sẽ đối cựu hoàng tử xuống tay. Thanh thủ nghĩa lắc đầu, Thái tử chỉ là xuẩn, nhân tâm không xấu, nhưng hắn mậu ra lại không phải cái gì lương thiện thế gia. Lý Phi Bạch minh bạch. Thái tử là không thể tưởng được giết người kia bước, nhưng hắn thế lực phía sau lại sẽ không chịu đựng kiểu hoàng tử hiển lộ mũi nhọn. Hắn nhớ tới kiểu hoàng tử lục tục cùng chính mình nói qua nói, tuy rằng hắn không muốn có ngẫu nghịch chữ quân tâm tư, nhưng là hiện giờ xem ra, kia thái tử lại há là minh quân, đại vũ giao cho hắn thật sự không có vấn đề sao. Lâm viên trung, không rơi một hoa, biến mắt lục ý. Cái bia đứng lặng trong đó, một chi phi mùi tên bay nhanh bay đi, ly hồng tâm còn kém hai tấc. thế Lâm lại kéo cung tiễn. Người hầu đã đem mũi tên rút đi. Lần thứ hai mũi tên ra, như cũ chưa trung hồng tâm. Điện hạ, đại lý tự Lý Thiếu Khanh lý đại nhân bên ngoài cầu kiến. Tần Thế Lâm hai tròng mắt hơi lượng, mau mời. Lý Phi Bạch tùy người hầu tiến vào vườn, liền thấy Tần Thế Lâm chính kéo cung khai mũi tên, dáng người lĩnh bạn, một mũi tên bay ra, lại chưa trung hồng tâm. Tần Thế Lâm thu hồi cung tiễn, nhìn về phía Lý Phi Bạch, cười nói, chê cười. Nghe nói Lý gia người đều có thiện sạ bản lĩnh. Lý Thiếu Khanh cần phải giáo giáo ta." Lý Phi Bạch nói, "Phụ huynh đều là kinh nghiệm chiến trường người, ở trong quân doanh thường luyện tập bắn tên, ta đôi tay mới lạ, khiến điện hạ thất vọng rồi." Lý Thiếu Khanh kiêm tốn. Tần Thế Lâm vẫn là đem trong tay cung tiễn cho hắn, hổ phụ vô quyền tử. Cung tiễn nơi tay, lại bị đè xuống một câu hổ phụ vô quyền tử nói, Lý Phi Bạch liền đứng yên kéo cung, còn chưa chờ mọi người chờ cái một lát, liền thấy mũi tên ở nháy mắt bay ra, thẳng xuyên hồng tâm. Tần Thế Lâm hơi hơi mẩn người, Ngay sau đó vô tay tảng dương, không hổ là nam an lý gia danh bất hư truyền Người hầu từ hồng tâm lấy mũi tên, phát hiện mũi tên còn không có nhập ba phần, này đến là có bao nhiêu đại lực cánh tay nha. Lý Phi Bạch đem cung tiễn trả lại hạ nhân, nói, bán tên không khó, bán đến chuẩn cũng không khó, thân định, tâm định là được. Tần thế lâm cúi đầu nhìn xem chính mình, cười nói, ta thân ổn định như tùng, xem ra là tâm không đủ yên ổn. hắn mời Lý Phi Bạch đi bên cạnh đình hóng gió tiểu tọa, nói, Ngày gần đây Kinh Thành cũng không Thái Bình, Lý Thiếu Khanh như thế nào có rảnh lại đây? Điện hạ có thất xảo linh lung tâm, ta tưởng không cần hạ quan nói nguyên do, ngài cũng biết. Không biết. Tần Thế Lâm nói, ta chỉ cảm thấy cao hứng, ngươi nguyện tới, ta liền chỉ lo cao hứng đi. Lý Phi Bạch phát hiện lời này nói quá xinh đẹp, phàm là một bị cảm động liền phải cảm thấy chính mình như ngộ bá nhạc. Chỉ là hắn bất đồng, hắn là Lý gia Người, từ nhỏ liền nhuộm dần tại đây loại hoàn cảnh chung, đơn giản lời hay là đả động không được hắn. Hắn nói, hạ quan tới, là phải nhắc nhở điện hạ ngày gần đây mùi nhọn quá thịnh, thỉnh ngài đề phòng mọi nơi, ra cửa lưu tâm. Tần thế lâm cười cười, châm trả tay thả xuống dưới, lấy một con cái ly đặt ở bên trái, nói, đây là ta vai trái, hắn ở nơi tối tăm, hộ ta chu toàn. Hắn lại lấy ra một cái khác cái ly đảo khấu ở trên bàn, đây là ta nhất thưởng thức cánh tay phải, nếu hắn cũng có thể tới, đó là ta lớn nhất lợi thế, cũng là đủ để nhất cử làm triều đình người đối ta đổi mới ủng hộ ta người. Lý Phi bạch hỏi, vai trái vị này chính là ai? Tần Thế Lâm nói, việc này ta chỉ nói cho ta cánh tay phải. Hắn đem cái ly quay cuồng. nếu là trước kia có người đối ta vô pháp vận ngã thái tử mà lo lắng, hiện giờ có thể yên tâm, có vai trái, ta liền có thể an tâm thành tiểu nghiệp lớn. Lý Phi bạch nhìn trên bàn cái ly, nói, cự tuyệt không phải sợ bị ngươi liên lụy, chỉ là không nghĩ đầu nhập vào cái nào trận doanh. Nhưng nếu đầu nhập vào trận doanh có thể trở thành bá tánh chi phúc, vì sao không được? Vì sao một hai phải chung với chữ quân? Bởi vì chữ quân là hoàng thượng sở tuyển. Lý Phi Bạch nhìn chầm chầm hắn nói, trừ phi ta xác định hoàng thượng đã giao động ý tưởng, tưởng khắc lập chữ quân, nếu không ta tuyệt đối không thể giúp đỡ vị nào hoàng tử lấy hai quân giao chiến kết cục tới đoạt được ngôi vị hoàng đế. Như vậy mới là thật sự ở thai hỏa ba cánh, nguy hiểm cho Giang Sơn xã tắc. Tần thế lâm minh bạch hắn ý tưởng, chỉ có hắn được đến phụ hoàng tán thành, hắn mới có thể giúp hắn một tay. lý phi bạch. Ta từ lúc bắt đầu liền biết ngươi không phải một cái cổ hủ người, sẽ không ở thái tử nhiều lần phạm xuẩn sau còn đối hắn trung thành. Tần thế lâm thần sắc kiên định, ánh mắt khác hẳn, ta đáp ứng ngươi, ta chung có một ngày sẽ trở thành phụ hoàng nhất nghề trọng hoàng tử, cho đến trở thành duy nhất chư quân. Lý Phi Bạch nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, khả năng hỏi một chút vị kia vai trái là người phương nào. Tần thế lâm lược có chân chờ, vẫn nói, đông xưởng đô đốc Ngụy công công. Lý Phi Bạch có chút ngoài ý liệu, Không biết là ngụy Công Công giã tâm thắng qua cửu điện hạ, vẫn là cửu điện hạ giã tâm thuyết phục ngụy Công Công. Hắn đứng dậy nói, minh bạch. Trước khi đi, hắn đem chính phong cái ly đảo khấu, nói, hôm nay vẫn không được. Tần Thế Lâm không có ngăn trở hắn, hắn nhìn rời đi Lý Phi Bạch, lại nhìn xem đảo khấu cái ly. Hắn tin tưởng, chung có một ngày, ly khẩu sẽ hướng về phía trước bài biện. Trước 121 lan tiến cung. Trung thu tới gần, Khương Tân Di cùng Thái Y ở viện lôi đài cũng đem ở 10 ngày khai chiến. Bảo Độ cảm thấy tuy rằng nữ Diêm Vương không như thế nào quản Khâu Liên Minh, chính là hắn rõ ràng phát hiện nàng lão nhìn lên hắn, cũng may Khâu Liên Minh tranh đua, một chút nhược điểm cũng chưa bị nàng bắt được, nếu không thế nào cũng phải bắt cơ hội đem hắn mang chết. Ngày mùa thu buổi sáng hơi lạnh, gió lạnh phất đến người đầu góc thanh tỉnh, phảng phất tính tỉnh đều biến hảo. Khương Tân Di mới vừa cảm thấy hôm nay có thể sớm xem xong 50 người, nghỉ một lát, ngoài cửa lại có cái bộ dáng thanh tú thiếu niên tiến vào. Không đợi Bảo Độ hỏi chuyện, thiếu niên liền dịu dàng cười cười, Hắn trong nháy mắt còn tưởng rằng đây là cái tiểu cô nương. Thiếu niên tiếng nói tiêm tế, nói, là Khương Tân Di Khương cô nương đi. Bảo độ hỏi, vị này chính là, ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Thiếu niên nói, Hoàng thượng cầu dụ làm cô nương tiến cùng một chuyến, ngắm ngắm hoa, tâm sự. Đang đợi chờ mấy cái người bệnh kinh ngạc, thật là Hoàng thượng cho mời. Ai ra? Khương Đại Phu ghê gầm A. Thật sự ghê gầm A. Khương Tân Di cũng không biết này có gì đặc biệt hơn người. Ở nàng xem ra gần vua như gần cọc, này quả thực là muốn mệnh sự. Nhưng nàng nếu là kháng chỉ không tuân liền thật là muốn mệnh. Bảo độ nói, ta sao biết ngươi nói chính là thật sự. Thiếu niên đành phải tiến lên hướng bọn họ sáng eo bài. Khương Tân Di buông bút mực nói, thiến cung đi. Nàng không biết hoàng đế kêu nàng đi trong cung muốn làm cái gì. Hỏi chuyện. Hỏi sư phụ. Vẫn là thái y hề viện. Tóm lại nàng có dự cảm là cùng sư phụ có quan hệ. Nàng tới rồi trong cung. Tiểu Thái Giám cũng không tiếp tục lén nàng đi, quay đầu lại nhẹ giọng nói: Cô nương thả từ từ, này sẽ vài vị hoàng tử cùng đại nhân chính buổi Hoàng thượng dạo chơi công viên, đánh giá thực mau liền đến này. Khương Tân Di hỏi: Là nào vài vị hoàng tử cùng đại nhân? Vừa lúc bên kia dạo chơi công viên người chính lại đây, Tiểu Thái Giám bay nhanh nói: Đi tuất đảng trước đầu chính là Thánh thượng, phía sau theo thứ tự đi theo chính là Thái tử điện hạ, Lục hoàng tử, Cửu hoàng tử, Lý tướng quân, Triệu đại nhân, Ngụy công công. Chỉ chốc lát dạo chơi công viên người đã mau đến trước mặt tiểu thái giám vội vẫy tay làm khương tân di cùng nhau quỳ xuống cung neng bên kia tưởng công công nhìn thấy bước nhanh lại đây tiểu thái giám nói công công vị này chính là khương tân di khương cô nương thượng công công cười nói khương cô nương mời theo lão nô đến đây đi làm phiền khương tân di hướng bên kia đi đến tưởng công công còn tưởng dặn dò nàng không cần luống uống cũng không có cái gì đáng sợ lại thấy nàng vô cùng chấn định hắn dừng một chút nói cô nương thật sự chấn định đâu Ta có cái vô luận là nhìn thấy ai đều sẽ không sợ hai bí quyết. Lao nô có chút cảm thấy hứng thú, có không vừa nói. Khương Tân Di nói, đem đối phương xem thành là một con ếch. Tưởng công công sắc mặt biến đổi, ai ra cô nương ngươi thật là hắn ngẫm lại thánh thượng ở trong mắt nàng cũng biến thành một con ếch, cảm thấy đáng sợ lại cảm thấy buồn cười, Gia nha. Cô nương này thật thú vị, là gân đại, là cái cơ linh cô nương. Tưởng công công lãnh Khương Tân Di đi hỏi an, trừ bỏ Tần túc, ở hắn phía sau người đều thực ngoại ý muốn nàng xuất hiện. Tần Thế Lâm nhìn nàng, thế nhưng thế nàng bất tán lên. Lý Chiến cũng nhìn xem nàng, hắn là ở biên tái lâu rồi sao, Hoàng thượng thế nhưng sẽ triệu kiến cái tiểu dân chúng. Ngươi ngày gần đây thanh danh có thể nói là kinh sư nổi tiếng. Tần Túc làm nàng đứng dậy, nói, chấm muốn gặp ngươi, cũng không phải nhất thời hứng khởi. Khương Tân Di đáp, Hoàng thượng trăm công ngàn việc, dân nữ thụ sủng ngược kinh. Chấm xem ngươi cũng không giống có cảm thấy kinh hỉ. Tần Túc hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới? Vì sao đường đường Thái y y viện sẽ hướng ngươi một cái phố phường đại phu hạ chiến thư?" Khương Tân Di đáp, "Có lẽ là Thái y y viện tưởng vững chắc ở dân gian hy vọng, làm bá tánh không lấy chiêm ngưỡng tư thế nhìn lên, càng nguyện ý bước vào Thái y y viện ở dân gian mở 400 dư gian hiệu thuốc xem bệnh. Xem ra ngươi cũng am hiểu sâu Thái y y viện thắng cùng thua lợi và hại." Tần Túc nói, "Vậy ngươi nhưng suy xét bại bởi Thái y y viện?" Phía sau người cho rằng nàng ít nhất còn nếu muốn tưởng tượng, nhưng nàng căn bản không có tưởng, nói thẳng nói Làm không được. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tạo phúc ba cánh? Khương Tân Di nói, nếu bọn họ cử thái y đi viện trên dưới chi lực thượng không thể thắng ta kia thay đổi giữa trường đồ đệ, kia thái y đi viện cũng bất quá như vậy, vô năng người cũng nên rửa sạch đi ra ngoài, làm có năng giả thượng. Tân Túc cười nói, thật lớn khẩu khí cùng trí khí, xem ra trận này tỉ thí là khiêu chiến thái y đi viện hay không muốn cách tân chiến tranh A. Dân nữ không dám. Thái y đi viện sự gần ở sáng nay, lệnh người chờ đợi. Nhưng có một số việc đã qua đi 10 năm, không cần phải lại đem chuyện cũ nhảy ra tới, ngươi nhưng hiểu đạo lý này. Một người làm việc không thể không màng toàn đại cục. Hắn trước nay đều không muốn đem 10 năm trước cung đình bình biến nhảy ra tới nói, đặc biệt là ở ngũ đệ bị nổ chết sau. Hắn có thể đáp ứng làm Lý Phi Bạch đi tra nổ mạnh án, nhưng không nghĩ thêm nữa cái lầm vô cụ sự. Khương Tân Di đã kiến thức quá vị đế vương này lanh khốc, nàng biết hắn, hắn không biết nàng, này đối nàng mà nói không khác là hiểu biết đối thủ gia tăng rồi ưu thế. Tỷ như nàng biết ngỗ nghịch hắn không, có bất luận cái gì chỗ tốt. Chỉ là, nàng là Khương Tân Di, đã sớm đem mệnh đặt ở lưỡi dao phía dưới người. Xem ra để thái y giải viện sự là giả, muốn để lời này mới là thật sự. Nhưng vì sao một cái đế vương còn muốn uyển chuyển mà làm nàng đình chỉ cha án đâu? Là bởi vì lục thúc thân phận sao? Nàng âm điệu vững vàng trầm thấp, nói, đối dân nữ mà nói, đại cục chính là thế sư phụ báo thủ, làm chi ân báo đáp người. Hoàng thượng đại cục là gia quốc thiên hạ, Là bá tánh an cư lạc nghiệp, thế cục phàm là có một ít dung chuyển ngài đều không muốn thấy. Dân nữ biết rõ ngài khó xử, nhưng tư tâm quá mức, vẫn là muốn tìm đến giết hại sư phụ ta hung thủ. Dân nữ có tội, nhưng trừ phi ta hồn thể đều diệt, nếu không tuyệt không lui bước. Ngươi quả thực lớn mật. Thái tử nghẹn hồi lâu, rốt cuộc là nhịn không được giận mắng nàng, ngươi một cái nho nhỏ điều dân thế nhưng cũng dám ngỗ nghịch đường kim thánh thượng ý tứ. Ngươi tin hay không đầu của ngươi giữ không nổi? Hắn phản ứng cùng thanh âm thực sự là đại thịnh nội chắc cứ lại nghe đến tần túc liễu mảy hắn này trưởng tử càng xem càng chuẩn thậm chí so không được một cái dân gian nữ tử chấn định thông tuệ hắn dưỡng nhi tử heo dưỡng đi tần túc căm ghét hắn đều mau căm ghét tới rồi trên người mình quá vãng như thế nào liền không phát hiện hắn như vậy vụ về hay là thật sự như hắn dò hỏi ngụy không quên khi ngụy không quên lời nói như vậy mấy năm nay đều là cựu hoàng tử ở làm thái tử phụ tá mọi chuyện dặn dò những câu chỉ đạo mới che giấu hắn chuẩn Khương Tân Di thiên thân xem hắn, ta không nhận biết người, nhưng ngươi lời này lệnh người cảm thấy buồn cười. Theo ở phía sau mấy người đều đồng thời nhìn về phía nàng, chỉ nhìn thấy nàng cả người là gan, đều có thể bao ở thiên. Thái tử ngây người, ngươi! Tần túc lại cười cười, như thế nào cái buồn cười pháp? Khương Tân Di nói, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, ta tuy là một giới thảo dân, nhưng ta cũng là vũ quốc thần tử, ta tin tưởng Hoàng thượng yêu quý mỗi một cái con dân. Húng chi vẫn là một cái trị bệnh cứu người đại phu. Húng hồ nàng đánh giá thái tử liếc mắt một cái, ép hỏi nói, ta này đầu rất không song, chỉ có hoàng thượng mới có thể quyết đoán, như thế nào, ngươi lại là tưởng đi qua giới hạn đại quyền sao. Nếu nói phía trước kia lời nói thái tử nghe không hiểu, nhưng cuối cùng câu này hắn là hoàn toàn nghe hiểu, sợ tới mức sắc mặt đại biến, phụ hoàng, nhi thần không có ý tứ này. Khương Tân Di lược giật mình, nguyên lai là điện hạ, ta còn tưởng rằng là vị nào đại nhân, là dân nữ thất lễ. Điện hạ chớ trách. Lý chiến nhìn xem nàng, thật không nhận biết. Liền hắn này tướng quân đều phải đi ở thái tử phía sau người, nàng liền tính không biết hắn thái tử thân phận, cũng nên biết là vị nào hoàng tử đi. Hắn đông nhiên cảm thấy cô nương này đã giống một khối lạnh băng người, lại giống cái đứa bé lanh lợi. Hắn lúc trước còn to mò vì sao nhi tử sẽ như thế để ý nàng, hiện giờ minh bạch. Tần Túc cười vang nói, ngươi này tiểu cô nương, nhanh mồm dẻo miệng. Hắn nói, ngươi đã khăng khăng muốn cha sư phụ ngươi sự. Liền đi cha đi, chấm tổng không thể thật thanh đao đặt tại ngươi trên cổ, làm ngươi dừng tay. Khương Tân Di nói, là Hoàng thượng thánh minh, nguyện xem dân nữ hổ nháo. Tần Túc nhìn xem nàng, thân thể bạc nhược, nhưng lại cùng nàng sư phụ giống nhau, quật vào trong xương cốt. Phần 84 Loại này quật cường làm hắn phảng phất thấy hắn tuổi trẻ thời điểm ái cái kia cô nương, tựa minh nguyệt thanh lanh cao ngạo, lại thông tuệ vô song. Một cái chớp mắt thất thần, một cái chớp mắt thanh tỉnh. Này cuộc liên hoan cũng liền tan. Khương Tân Di tùy thái giám hướng ngoài cung đi, trên đường cung nhân buông xuống đầu, ánh mắt trước sau rơi trên mặt đất, phảng phất quên như thế nào ngẩng đầu. Nàng chỉ là nhìn bọn họ vài lần liền thu hồi tầm mắt, nàng sợ xem nhiều trong lòng áp lực. Mộc Lan Sau lưng người gọi nàng quê danh, lệnh nàng nhíu mày. Lý Phi Bạch như vậy kêu nàng nàng cũng sẽ không. Tần Thế Lâm bước nhanh theo lại đây, thái giám liền thức thời mà hoán bước chân, chỉ chốc lát liền lý hai người có hai cái thân mình khoảng cách xa. Tần Thế Lâm nói Mới vừa rồi ngươi cũng thật lớn mật, liền thái tử nói đều dám phản bác, còn làm trò ta phụ hoàng mặt. Khương Tân Di nói, ta là không nhận biết hắn mới dám nói những lời này đó. Ngươi như thế nào không nhận biết hắn, có thể đi ở quân vương bên cạnh người người, lại ở ta phía trước, trừ bỏ thái tử còn có thể là ai. Chỉ là ngươi cố ý làm hắn nan kham thôi. Khương Tân Di đạm thành, ta vì sao phải cố ý làm hắn nan kham. Tần thế lâm nhìn chằm chằm này lạnh nhạt nữ tử, tưởng từ nàng trong mắt nhìn ra một kêu hoảng loạn tới. Nhưng nàng thực chấn định, hắn trầm ngâm nói, ta cho rằng, ngươi đây là ở hướng ta quy phục. Ta vì sao hướng ngươi quy phục? Đại khái là ta thân phận có thể trợ ngươi trà ra chân tướng. Hắn cũng không xác định, Khương Tân Di tâm sự quá khó đoán, hắn trước sau đoán không ra. Ta không có loại này ý tưởng. Khương Tân Di bỗng nhiên nâng mi xem hắn, ngươi xuân khi mang đến bệnh hoạn, ngày mùa hè tặng ta băng, ta đều nhớ rõ. Băng hữu giúp đỡ mà thôi, không còn ý tưởng. Tần thế lâm vi lăng. Hắn thiếu chút nữa liền tin những lời này. Không, vì cái gì không thể tin tưởng. Hắn tin tưởng nàng đem hắn coi như bằng hữu, cho nên thả rằng ngỗ nghịch thái tử cũng muốn giúp hắn một phen, mà không phải bởi vì hiện giờ thế cục khẽ biến, nàng muốn mượn dùng hắn tay tới tra án. Lời nói như Xuân Phong, quát đắc nhân tâm tùy tiện mây trắng. Khương Tân Di nói, điện hạ vội đi, ta hồi một lan đường, cùng Thái Y đi viện tỉ thí sắp tới, ta không nghĩ thua quá khó coi. Hảo! Tần Thế Lâm nhìn theo nàng rời đi còn tại nghĩ nàng nói câu nói kia. Nữ nhân này hảo sinh lợi hại a, ngụy không quên đứng ở hắn một bên, thấp giọng cười khẽ, nhìn kia đơn bạc bóng dáng, thở dài, cùng nàng sư phụ là hoàn toàn bất đồng người đâu. Hắn nói xong lời này, chờ tần thế lâm nói tiếp, nhưng lại không có chờ đến. Hắn nhìn về phía người khác, lại từ trên mặt hắn nhìn ra không giống nhau thần sắc. Rõ ràng chính là một cái nam tử hám sâu nữ tử ôn nhu lời nói bộ dáng. Hắn là vô căn người, cũng không phải là ngốc nét người. Này ánh mắt hắn nhưng quá minh bạch. Ngụy không quên nhắc nhở nói, điện hạ, Khương Tân Di rất nguy hiểm. Nàng dăm ba câu khiến cho Hoàng thượng đối nàng leo mắt mà nhìn, chỉ dùng một câu khiến cho ngài tin nàng lời nói, nha đầu này khôn khéo thật sự, sau lưng lại dựa vào thành thủ nghĩa cùng Lý Phi Bạch, không hảo treo chọc nàng. Ta biết, Tần Thế Lâm từ ngày đầu tiên bắt đầu liền biết nàng cùng khác nữ tử bất đồng, tương so với ái mộ, hắn càng thưởng thức nàng độc thân nhập kinh truy tung quyết đoán. Hắn thậm chí chờ mong khởi hung thủ trồi lên mặt nước kia một ngày. Truy tung đến hung thủ sau, nàng kế tiếp sẽ làm cái gì? Trước 121 nhân vi giao thớt. Trước mắt tìm được thuyền mảnh nhỏ cùng sở hữu 708 khối, phần lớn đều tùy dòng nước chảy về phía hạ du. Người chèo thuyền do dự nửa sẽ nói nói, nói câu không lo lời nói, đại nhân chớ trách, liền tính thuyền mảnh nhỏ tất cả đều tìm đủ, cũng không có ý nghĩa, cũng không biết các ngươi đại nhân vì sao một hai phải đem thân tàu khâu ra tới. Tống An Đức nói. Chúng ta đại nhân làm việc ngươi cũng đừng quản, làm phiền đại ca cầm mảnh nhỏ tiếp tục câu, ta lại đi đốc xuống hạ vớt người đánh cá nhóm, mau chóng cho ngươi lại đưa một đám gô vụ tới. Ngươi treo thuyền nói, các ngươi chỉ lo đưa tới chính là, ta tổng không thể ngỗ nghịch đại lý tự phân phó. Tống An Đức bên này chấn an hảo, một tay ấn xuống trên eo vào đao, một bước từ trên bờ bước lên bến đỏ rách nát trường nói, chiều cuối chạy tới. Thiếu khanh đại nhân. Tống An Đức chạy chậm đến hắn một bên, nói. Người chèo thuyền nói thuyền ít nhất còn thiếu hơn phân nửa đầu gỗ, hy vọng chúng ta mau chóng vớt cho hắn câu. Lý Phi Bạch nói, đã thỉnh phụ cận người đánh cá đều tới hỗ trợ, đêm nay đánh giá lại có thể đưa đi một thuyền gỗ vụn. Người chèo thuyền nói không rõ đại nhân vì cái gì một hai phải đua này thuyền, nói thật ta cũng không hiểu. Tống An Đức cào cao đầu, tuy rằng đại nhân nhất định có đại nhân ý tưởng, nhưng ta còn là tưởng thỉnh đại nhân giải thích nghi hoặc. Lý Phi Bạch cười cười, nói sau này có không hiểu, người hỏi ta là được. Hắn tiếp tục nói, nói đến cũng không khó hiểu, thuyền bị hỏa dược quanh tạc rách nát. Nếu có thể khâu cái đại khái, liền biết thuyền là từ đâu bắt đầu tạc. Chính là đua hảo lại như thế nào biết là từ đâu bắt đầu tạc. Ngươi một quyền đánh nát một khối đầu gỗ khi, tuy rằng chỉnh khối đầu gỗ đều sẽ có vết rách, nhưng là nhất định là ngươi xuống tay trước nơi đó bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Tống An Đức suy nghĩ sẽ bừng tỉnh đại ngộ, cho nên thuyền bị tạc cũng là giống nhau đạo lý. Nếu hỏa dược bị đặt ở khoang thuyền, kia khoang thuyền mảnh nhỏ nhất định rất khó tìm tè nếu bị đặt ở đáy thuyền, kia đáy thuyền bị tạc đến nghiêm trọng nhất, đúng không? Lý Phi Bạch gật đầu, đúng vậy. chính là Tống An Đức hoang mang nói, vì cái gì phải biết rằng bị tạc cụ thể vị trí, biết vị trí, có thể nhìn thấy hung thủ thủ đoạn. nếu là hỏa dược bị sắp đặt ở thuyền nội, kia có thể chứng minh An Vương phủ có hung thủ mật thám, mới có thể thần không biết quỷ không hay đặt ở khoang thuyền trung. nếu là sắp đặt ở đáy thuyền, kia có thể chứng minh hung thủ có một đám thiện bơi giúp đỡ. mọi việc như thế manh mối đều có thể làm tra án manh ngối. Tống An Đức hoàn toàn giải thích nghi hoặc, hắn cảm thắn nói, ta cảm thấy ta đời này cũng vô pháp học giỏi phá án sự. Ta đảo không như vậy cảm thấy. Lý Phi bạch nói, ngươi cần cù và thật thà khiêm tốn, lại hiếu học hỏi nhiều, ở đại lý tự đãi cái hai năm, ta tưởng cũng sẽ luyện ra một thân bản lĩnh. Tống An Đức không nghĩ tới hắn đối chính mình đánh giá như vậy cao, thập phần ngoài ý muốn, ta nương nếu là biết ta bị thiếu khanh đại nhân như vậy khen, nhất định sẽ thật cao hứng hắn phải hảo hảo học pha án, hắn biết đại lý tự là không chú ý xuất thân địa phương, chỉ cần hắn đủ để một mình đảm đương một phía, vậy có thể thăng chức thêm bổng lộc, bỏ thêm bổng lộc là có thể cho nàng nương mua cái tòa nhà, chính mình tòa nhà có thể dưỡng gà vịt ngỗng, có những cái đó ra cầm náo nhiệt nha, hắn nương thích náo nhiệt, được khen hắn cả người đều là nhiệt tình, đã ở giao tưởng 2 năm sau sự, ảm ảm ảm ảm ảm, cung điện trung thái tử đánh ngáp chậm rãi bước đi hướng mẫu hậu tẩm cung. Mới vừa dùng cơm xong thực hoàng hậu cũng không chất vấn hắn, ngược lại là quan tâm hỏi, nhưng dùng quá cơm. Không a, mới vừa khởi đâu. Thái tử ngồi ở tiểu trên giường lập tức nằm liệt đi xuống, nằm đến ngã trái ngã phải. Hoàng hậu sắc mặt không tốt, những cái đó quản sự thái giám cũng không biết kêu người lên. Ai dám kêu ta ta ninh hắn đầu. Thái tử nói, ta nửa đêm mới ngủ đâu. Hoàng hậu vui mừng ra mặt, dụng công đến nửa đêm sao? Thái tử nói, có thể nói như vậy. Hắn đáp đến chỗ dạng. Hoàng hậu liếc một bên trong phủ Thái giám, chỉ thấy Thái giám triều nàng đưa mắt ra hiệu. Nàng lập tức minh bạch, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, ngươi có biết hay không, ngươi phụ hoàng gần đây đối với ngươi rất bất mãn. Không đi, phụ hoàng ngày gần đây đối ta nhưng yên tâm. Chỉ giáo cho." Thái tử cười nói, "Phụ hoàng quá vãng tổng muốn khảo ta công khóa, nhưng gần nhất đều không khảo, hắn đã là hoàn toàn tín nhiệm ta." Hoàng hậu vừa nghe thiếu chút nữa không nhịn xuống tính tình, nàng nói, "Hồ Đô a, ngươi phụ hoàng đây là đối với ngươi thất vọng rồi." Ngươi lại như thế không tư tiến thủ, hắn luôn có một ngày sẽ vứt bỏ ngươi. Lời này nói được nghiêm trọng, thái tử cũng tinh thần lên, từ bỏ là có ý tứ gì. Không cho ta làm thái tử. Sao có thể, mẫu hậu dưới thân theo ta một cái hài tử, phụ hoàng chỉ có thể làm ta làm trữ quân. Hoàng hậu cười lạnh, ngươi phụ hoàng là cái thế nào người ngươi không biết sao. Thái tử nghĩ nghĩ nói, là cái từ phụ. Hảo đi hắn thật sự không biết. Hoàng hậu tận tình khuyên bảo nói. Ngươi phụ hoàng có thể ngồi ổn hôm nay ngồi vị hoàng đế liền tuyệt phi phàm nhân, hắn có thủ đoạn, suy nghĩ chu toàn, hành sự sấm rền gió cuốn tuyệt không nương tay, ngươi nếu vẫn là như vậy cả lơ phất phơ không biết nguy hiểm, chung có một ngày sẽ bị ngươi bọn đệ đệ thay đổi. Những lời này thái tử nhất lười đến nghe xong, như thế nào trước kia cửu đệ nói hắn có thể nghe đi vào một ít, hiện giờ cửu đệ ly phủ, hắn đảo cảm thấy một thân nhẹ nhàng, lại không muốn nghe này rong dài nói. Hắn xua xua tay, nhi thần đã biết, mẫu hậu nói xong đi Kêu nhi thần trở về dụng công. Ngươi đứng lại. Dụng công dụng công, ta xem ngươi tưởng hồi oanh oanh yến yến ôn nhu hương. Nàng nói, mẫu hậu làm ngươi tiến cung liền vì nói một sự kiện, ngươi là đáp ứng cũng muốn đáp ứng, không đáp ứng cũng muốn đáp ứng. Hảo hảo, mẫu hậu nói đi. Hoàng hậu nói, ngươi trong phủ chỉ có thái tử phi cùng một vị lương đệ, là thời điểm nên thêm tân nhân. Thái tử hăng hái, hảo a, nhi thần đã sớm tưởng tràn đầy phủ đệ. Mẫu hậu có người được chọn. Ta không cần Mẫu hậu ngươi chọn lựa người đều là xỉu bắt quái, chỉ lo đối phương thân phận, nhưng ngài cũng muốn suy xét nhi thần cảm thụ a. Mẫu hậu chọn vị cô nương này, chính là nổi bật mỹ nhân. Ai? Khương Tân Di. Thái tử liền tính là đem chôn trong đất người đều suy nghĩ một lần đều không thể tưởng được mẫu hậu thế nhưng sẽ nhìn chúng Khương Tân Di, hắn không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Mẫu hậu ngươi làm ta nâng cái không biết trời cao đất dày còn có độc phụ hiềm nghi nữ nhân nhập ta thái tử phủ. Phải biết rằng ta ngày sau là phải làm hoàng đế người, chẳng lẽ nàng cũng đi theo làm phi tử không thành? Nàng từ đâu ra loại này phúc phận? Bổn thái tử thiên là không cho nàng cái này phúc phận. Hoàng hậu nghe được mày thẳng nhăn, ngươi lời này ở chỗ này nói nói liền hảo, đều là người một nhà, nhưng ngươi nếu dám đem lời nói ra bên ngoài nói, mẫu hậu một hai phải cỡ trách ngươi không thể. Ngươi phụ hoàng thân thể khỏe mạnh, ngươi liền nghĩ làm hoàng đế, làm người nghe xong đi, còn tưởng rằng ngươi trong lòng nóng trông ngươi phụ hoàng nàng thu liêm tính tính nói. Làm ngươi gặp chuyện muốn hỏi nhiều, nghĩ nhiều, đừng giống cái pháo đốt giường như một điểm liền trúng, này đạo lý ngươi nên đã hiểu. Tuổi buôn tam mở đầu đi, nhưng tâm trí lại là tam, hoàng hậu thật sự đau đầu. Thái tử chẳng hề để ý mà ở tiểu trên giường gục xuống thân thể, trong tay thưởng thức quả tử, ăn một ngụm liền ném, nói, dù sao việc này mẫu hậu là thuyết phục không được ta, ai vui muốn nàng a, nàng làm ta ở phụ hoàng trước mặt xấu mặt. Hoàng hậu nói, nàng nếu biết ngươi là thái tử, như thế nào như vậy nói ngươi chắc chắn vội vàng hướng ngươi A Du. Thái tử tưởng tượng, kia nhưng thật ra. Hoàng hậu nói, chuyện của nàng Mẫu hậu cũng làm người tìm hiểu qua, nàng làm người thông tuệ, lương dựa đại lý tự, ngươi phụ hoàng thưởng tức nàng, năm đó triều đình rất nhiều người chịu quá nàng sư phụ ân huệ, ngươi này chỉ là nạp tiếp, đối với ngươi lại vô cùng hữu ích. Kia cũng không được. Nghe nói nàng mỹ mạo không thua kinh thành bất luận cái gì nữ tử. Thái tử trần chờ một lát, hồi tưởng hạ hôm qua mới gặp, hắn gật đầu, xác thật là cái mỹ nhân. Hoàng hậu cười nói, kia dưỡng cái mỹ nhân ở trong nhà nhìn xem có cái gì không thể đâu. Mắt thấy hắn liền phải rơi vào bấy dập trung, thái tử đột nhiên tỉnh nộ, lắc đầu, nàng tính tình không tốt. Hạ! Kia đem nàng nâng trở về thuần phục, chẳng phải là thực hảo chơi. Hoàng hậu cười nói, tính tình không hảo không quan hệ, chẳng lẽ còn có thể chống lại ngày sau trở thành phi tử dụ hoặc sao. Nàng không phải tính tình kém, chỉ là không gặp được có thể đem nàng thuần phục người thôi. Thái tử tức khắc cảm thấy hắn có thể. Một nữ nhân tính tình không tốt, đó là không gặp phải hung người, máng không nghe, đánh tổng có thể đi. Lại lợi hại cầm thú, cũng chịu đựng không nổi hai roi. Thái tử hiểu rõ, nói, kia mẫu hậu tìm cá nhân đi đem người muốn lại đây đi. Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, lập tức gọi vị cô cô tới, này cử đã là nhất định phải được. Chứ 122 tuyệt phi thì cá. Lại quá 3 ngày, chính là muốn cùng Thái y đi ở viện đấu võ đài nhật tử. Khâu liên minh lại bắt đầu lo âu. Hắn cảm thấy chính mình còn có một phòng thư không thấy, còn có mấy vạn loại bệnh còn không rõ ràng lắm. Hắn gấp đến độ đêm không thể ngủ, nhưng Khương Tân Di lại chấn định tự nhiên. Trung Quy vẫn là chính mình định lực không đủ. Bảo độ thấy thế nói, khâu Lão đệ à, ngươi thật đúng là hoàng đế không vội thái giám cấp, ngươi xem chúng ta trưởng quầy đều không đội, ngươi gấp cái gì. Nói là nói như vậy nhưng không chịu nổi lương tâm dày vò a. Khương Tân Di nói, dù sao chính là mất mặt sự, sẽ chết sao? Sẽ không? Nhớ kỹ. Người sống một đời, trừ bỏ sinh tử vô đại sự. Nói rất đúng a. Ngoài cửa có phụ nhân lenh lảnh theo tiếng, làn váy lay động vượt ngạch cửa mà nhập, nói, chính là cô nương nói không đúng, trừ bỏ sinh tử cũng có đại sự. Bảo độ hỏi, thì như. Nhân duyên a. Phụ nhân nói, đối một cái cô nương ra tới nói, nào có so gả hảo nhân ra quan trọng. Những cái đó đang ở trong phòng ngồi chờ chờ xem bệnh đúng lúc có hiểu công việc, lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói tới, nhạc nói, Khương Đại Phu. Người này là bà mối, muốn tới cho ngươi làm mai a Khương Tân Di hơi hơi nhướng mày, bảo độ lập tức nói, chúng ta trưởng quầy lấy cứu tử phù thương vì trung thân sự nghiệp, sớm đã đem chính mình gả cho kỳ hoàng chi thuật, không có một chút nữ tâm tư, thỉnh bà mối tỉ tỉ đi thôi. Phần 85 Nàng chính là nhà hắn thiếu gia cải trắng, người khác nhìn liếc mắt một cái đều không được. Hắn cẩn thận quan sát qua, tuy rằng này nữ diêm vương mặt lãnh vừa ý vẫn là có như vậy một chút tốt. Mấu chốt là khó được nhà hắn thiếu gia Có ái mộ cô nương Nếu là làm nàng chạy Hắn không chừng liền ôm không thượng tiểu thiếu gia lạc Không được, lý gia tương lai thiếu nãi nãi Đến từ hắn bảo độ tới chờ đợi Phụ nhân hơi hơi biểu môi nói Ngươi này tiểu ca cho rằng ta là tới thế Cái gì bất nhập lưu công tử làm mai sao Ta đây đảo không đến mức như vậy bất ham Nàng chậm rãi đi đến khai căn tử trước bàn Đem khương tân di từ đầu đến chân đánh giá một lần Ánh mắt đều phải xuyên thấu nàng tóc đi Nàng hỏi Ngươi chính là Khương Tân Di. Khương Tân Di Đạm Mạc nói, không phải. Ngươi rõ ràng là. Khương Tân Di cười khẽ, vậy ngươi còn hỏi cái gì? Tôn cô cô không dự đoán được nàng tính tình như vậy lãnh nạo, vừa thấy chính là cái không hảo hầu hạ chủ. Chẳng trách chăng hôn qua thái tử điện hạ là to không cần cưới nàng, quả thật là có nguyên nhân. Loại này tính tình vừa thấy liền hầu hạ không người tốt, ngày sau vào trong phủ, xem nàng như thế nào hảo hảo trị nàng. Tôn cô cô nói, cô nương thật là nhanh mồm dẻo miệng a cùng cô nương khác hoàn toàn bất đồng, khó trách ta già chủ tử thích cô nương người đâu. bảo độ phụt cười nói, người này thầm thầm thật có thể khen người, ha ha ha. người này thân phận hắn không thấy ra tới, nhưng hắn biết người này nhất định là cái co được giãn được người. tôn cô cô chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đối khương tân di nói, nơi này tạp vụ người nhiều, cô nương theo ta đi đối diện trà lâu ngồi đi, ta đã làm người muốn cái sương phòng. khương tân di nói, không đi, không được không. nấy môi cũng thỉnh ngươi minh xác báo cho người nọ. Ta không muốn, cũng không ý. Tôn cô cô cười lạnh, kia cũng đến nhìn xem là ai à, liền như vậy cự tuyệt, cô nương chính là muốn thiệt thòi lớn. Khâu liên minh ở hiệu thuốc cả ngày đọc sách xem bệnh, ngẫu nhiên đáp hai câu nhàn thoại là phải bị Khương Tân Di mắng. Hiện giờ hắn tha rằng bị mắng cũng muốn che chở nàng, nói, thầm thầm, chúng ta trưởng quầy nói không muốn, ngươi vẫn là đi thôi, người nhiều, xảo lên dễ dàng nháo đến khó coi. Nay cửa hàng người một cái hai cái đều là miệng có đau sao. Tôn Cô Cô ở trong cung là lão nhân, đâu chịu nổi loại này vất khí, ánh mắt hơi liếc. phía sau bảy 8 cai y phục thường hộ vệ liền tiến vào muốn bắt người đi. Khâu liên minh cùng bảo độ vội ngăn ở đằng trước, bên cạnh người bệnh cũng nói, các ngươi đây là làm gì, đoạt người à. Cách vách chính là đại lý tự, ở đại lý tự cửa đoạt người, các ngươi lá gan cũng quá lớn đi. Tôn Cô Cô cười lạnh, đại lý tự, liền tính là cầm y gì vệ tới, chúng ta cũng không sợ. Gì, lý phi bạch. Khi nào chúng ta cẩm y hề vệ thanh danh so các ngươi lớn? Ở đe dọa người thế nhưng làm áp chụp vị kia. Ở hù dọa người mặt trên, các ngươi cẩm y hề vệ luôn luôn là ổn cư đệ nhất. Ha ha ha. Tào thiên hộ hùng hậu thanh âm truyền đến, Khương Tân Di cảm thấy ổn thỏa. Nghe thấy ly phi bạch thanh âm, nàng lập tức cảm thấy an lòng. Tôn cô cô chiều mặt sau nhìn lại, kia cửa hai người một cái người mặc phi ngư phục, một cái người mặc đại lý tự quan phục. Này hai cái nha môn từ trước đến nay là đối thủ một mất một còn có được thấy bọn họ cùng nhau xuất hiện, hơn nữa treo chọc lời nói chứng minh rồi bọn họ là bằng hữu. Nàng lược có chân trờ, lời nói xuông nói đại, cũng là ỉ vào Hoàng hậu nương nương uy nghi, thật muốn nàng đối mặt này hai cái nha môn, nàng nào dám. Lý Phi Bạch nói, ngươi muốn như thế nào đoạt người, ta lại hảo hảo định tội của ngươi. Tào Thiên Hộ cũng nói, đúng vậy, ngươi nhưng thật ra đoạt ta. Tôn cô cô lập tức cười làm lành nói, là ta lắm miệng, nói mê sảng. Bảo Độ nói, nhà ngươi chủ tử rốt cuộc là ai a? Này kinh thành ngẩng đầu chính là quan, ngươi từ đâu ra lá gan cho cậy thế chủ? tôn cô cô không thể không dọn ra nhà mình chủ tử danh hảo, nói, nô tỳ là phụng hoàng hậu ý chỉ, thế thái tử điện hạ tới cầu thú, đừng nói những cái đó bình thường người bệnh, liền tính là khương tân di cùng lý phi bạch đều rắc ngoài ý muốn, bảo độ càng là hung hăng cắn đầu lưỡi, còn hảo chưa nói nàng cho cậy thế chủ, lý phi bạch nói, nếu cô cô là hoàng hậu nương nương người bên cạnh, kia càng ứng thế hoàng hậu nương nương bảo toàn mặt mũi tìm cái thích hợp cơ hội để chuyện này. Ở Khương cô nương cho thấy không muốn lúc sau, ngươi mạnh mẽ đem người mang đi, này cũng phất ngươi phía sau người mặt mũi, sẽ bị người miệng lưỡi. Lúc này có người liền nói thầm nói, Đúng vậy, chẳng lẽ hoàng hậu muốn người là có thể minh đoạt sao? Tôn cô cô tự biết đối lý, cũng không nghĩ tới này mãn nhà ở tất cả đều là ngạch cha. Nàng chỉ có thể nói, nô tỳ minh bạch, đãi nô tỳ an bài thỏa đáng sau, lại đến cầu thứ. Không cần. Khương Tân Di nhíu mày nói. Ta không có hứng thú gả cho thái tử. Tôn cô cô nhấp nhấp môi, nô tỳ ngày mai lại đến. Khương Tân Di, nghe không hiểu tiếng người. Đối phương cũng không để ý tới nàng, ném mặt đi rồi. Hảo đi, nàng thật đúng là nghe không hiểu. Nay trò khôi hài sau khi kết thúc, người bệnh liền bắt quái lên. Khương Tân Di nghe bọn họ dịu dít thanh âm, cảm thấy không đến buổi chiều này nửa cái kinh sư người đều phải biết thái tử cầu thú. Thật phiền toái. Khương Tân Di xoa xoa đầu, xuân thái tử. Em đẹp tới thai hỏa nàng làm cái gì? Giữa trưa nàng nghỉ trưa, đã tới một đợt lại một đợt người ở bên ngoài xem nàng, phảng phất muốn chạy nhanh đến xem tương lai phi tử trông như thế nào. Nàng phiên không thắng phiền, đem cửa đóng lại, hồi đại lý tử tị nạn đi. Lý phi bạch sớm đã đang đợi nàng, hai người đồng loạt dùng cơm, trở về phòng trên đường Khương Tân Di nói, thái tử vì cái gì muốn ta nhập hắn phủ đệ. Lý phi bạch vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, thái tử thế nhưng muốn ngươi nhập hắn phủ đệ. Khương Tân Di thấy hắn dường như trong lồng ngực buồn một hơi, ra không được, không thể đi xuống, thế nhưng giác hảo chơi, đại nhân thoạt nhìn giống như không quá thoải mái. Không thoải mái, Lý Phi Bạch thoáng hoan thần, hắn đầu góc có hố. Khương Tân Di ngẩn người, Nam An Lý ra người mang chữ quân, hắn sợ là cái thứ nhất đi. Nàng chớp chớp mắt nói, Lý Phi Bạch, ta cảm thấy ngươi nói lời này, ban đêm nhà ngươi tổ tông sẽ tìm ngươi nói chuyện. Lý Phi Bạch bị nàng chọc cười, còn nói thêm, thái tử làm người ngu rốt. Chỉ sợ không phải hắn tự nguyện, ngươi mặc dù lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, hắn ngày mai cũng sẽ như cũ. Chỉ cần hắn sau lưng người không buông khẩu, hắn liền tuyệt không sẽ đi. Khương Tân Di nói, ngươi như thế nào biết ta muốn cự tuyệt. Kêu bả mới lời nói còn chưa nói xong, đã bị ngươi cùng Tào Thiên Hộ cấp đuổi đi. Ai nha, kia chính là Thái Tử Phụ, ngày sau hắn làm Hoàng đế, ta nhưng chính là Phi Tử. Lý Phi Bạch Nga thật dài một tiếng, như thế, vẫn là một cái tư lịch thực lao Phi Tử. Kêu Lan cô nương. Ngươi nếu làm phi tử, nhớ rõ ngày sau dịu dắt ta. Khương Tân Di giơ tay liền phải tấu hắn, bị hắn trốn rồi qua đi. Hắn cười nói, chỉ cho phép ngươi giả thiết, không được ta theo ngươi nói, từ đâu ra bá đạo cô nương. Không cùng ngươi nói bậy. Khương Tân Di nói, ngươi nói là ai khuyến khích thái tử tới làm loại sự tình này. Lý Phi bạch nói, tất nhiên không phải hoàng thượng. Vì sao? Hoàng thượng triệu ngươi vào cùng, vốn định cho ngươi cái ra vai phủ đầu, làm ngươi không cần tiếp tục tra đi xuống. Nhưng ai ngờ ngươi là cái nghịch cha, căn bản không tiếp chiêu. Chẳng lẽ hắn biện pháp giải quyết chính là đem ngươi ban cho thái tử? Kia thủ đoạn liền quá ngây thơ, không giống hoàng thượng hành sự tắc phong. Lý Phi Bạch một phen cân nhắc, nói, có thể là hoàng hậu khuyến khích. Khương Tân Di hỏi, vì cái gì một hai phải là ta? Lý Phi Bạch nói, bởi vì năm đó ai đều biết, sư phụ ngươi cùng thành đại nhân là anh em kết nghĩa. Nếu ngươi vào thái tử phủ, kia tương đương thái tử được đến đại lý tự duy trì. Mà đại lý tự là hiện giờ nha môn trung trừ bỏ quân đội tay cầm lớn nhất quyền lực nha môn, hoàng hậu thèm nhỏ rãi này cổ thế lực, phải vì thái tử củng cố địa vị, vậy ngươi đơn giản là cái thực tốt lựa chọn. Đối chỉ là ba tánh ngươi mà nói, gả thái tử là treo cao, đối thái tử mà nói, cưới cái hảo quân cờ. Ở bọn họ xem ra, này việc hôn nhân ngươi không có lý do cự tuyệt. Khương Tân Di cảm thấy buồn cười, bọn họ này không phải đầu góc có hố, mà là không coi ai ra gì tự cho là chỉ cần thái tử nguyện ý muốn ta đối ta mà nói chính là ban ơn. Hoàng hậu xuất thân danh môn, tam đại đều là công thần, hưởng hết vinh hoa phú quý, ta tưởng đây là nàng không coi ai ra gì tự tin đi. Gia phong kém thôi. Khương Tân Di xem hắn, luận ra thế, Nam An Lý gia cũng là số một số hai, sao không thấy ngươi không coi ai ra gì. Lý Phi Bạch Đống Dưng nghĩ đến niên thiếu khi ai quất, một cái chớp mắt phần lưng phát đau phát khẩn. Nam An Lý gia con cháu, cũng bất quá là thanh danh dễ nghe. Khương Tân Di rõ ràng cảm giác được mới vừa rồi còn nhẹ nhàng bầu không khí ở nàng nói ra những lời này sau trở nên trầm trọng, tựa hồ có rất nhiều lần đều là như thế. Lý Phi Bạch ở Lý Gia là có cái gì không thể xóa nhòa đáng sợ quá vẫn sao. Mới làm hắn như thế kiêng dè hồi ức. Khương Tân Di ru mi hơi tưởng, nàng tưởng biết hắn quá vãng. Chứ 123 giây dừa không thôi. Ngày thứ 2 Khương Tân Di từ đại lý tự hướng một lan đường đi, người ở nơi xa liền thấy hiệu thuốc cửa giường như bài điều Trường Long. Những người đó ăn mặc thống nhất trình tề, cưng như lá mục, không biết còn tưởng rằng cửa trong một đêm toát ra một đống lao cọc cây tới. Bọn họ quá mức đáng chú ý, đã đưa tới rất nhiều bá tánh vây xem. Khương Tân Di không cần tưởng cũng biết đó là ai tới, nàng xoay người liền đi, hôm nay cửa này không khai cũng thế. Khương cô nương, Khương cô nương, thiên tôn cô cô mắt sắc, cất bước liền đuổi theo, cười nói, cô nương như thế nào này liền đi rồi đâu, không phải nhìn thấy chúng ta mới đi đi. Khương Tân Di đáp, đúng vậy tôn cô cô. Ha, cô nương thật là sẽ nói giỡn. Nàng tới phía sau chỉ đi, nói, ngày hôm qua ngài lời nói chúng ta đều nhớ kỹ, hoàng hậu nương nương là thiệt tình hy vọng cô nương có thể tới chúng ta thái tử phủ, cho nên riêng dặn dò chúng ta thuận theo ngài ý tứ. Ngài xem, hôm nay chính là vô cùng long trọng đâu Thỉnh chính thức bà mối, hô trong phủ hộ vệ, lại nâng mười dương bảo bối tới, này nhưng đủ thành ý đi. Nghe nàng thanh âm, Khương Tân Di đầu góc con ngong kêu lên. Nàng không phải muốn kiên nhẫn nghe nàng nói những lời này, mà là bởi vì đối phương ngữ tốc lại mau lại bén nhọn, nàng lăng là không có tìm được có thể đánh gây địa phương. Thẳng đến đối phương ngừng lại, nàng mới có cơ hội nói chuyện, ta hôm qua nói đã rất rõ ràng, hoàng hậu nương nương hảo ý ta tấm lãnh, nhưng ta không có cái này ý tưởng. Tôn cô cô nói, cô nương nói đùa, kia chính là thái tử phủ. Vậy không sai, ta không muốn nhập thái tử phủ. Tôn cô cô sắc mặt đã mau banh không được. Ngươi như thế nào liền không nghĩ nhập thái tử phủ? Đó là nhiều ít cô nương ước gì sự a huống chi ngươi chỉ là một bé gái mồ côi, cũng không nhà mẹ đẻ người, thái tử coi trọng ngươi là người thiên đại phúc phận. Nàng khuyên đủ, ta biết cô nương ra mặt mũi mỏng, không thể lập tức đáp ứng, nhưng ngươi tốt xấu muốn tùng cái khẩu, lộ cái phong a. nếu không ta thật bị ngươi khí chạy làm sao bây giờ? Đúng không? Làm người muốn thức thời, không thể lão như vậy ngay ngắn ngay ngắn, kia sẽ làm người cảm thấy nhằm chán. Cái gì gọi là miệng chó phun không ra ngà voi, Khương Tân Di xem như kiến thức tới rồi. Nàng đều khí cười, nói, ta đã có ái mộ người. Ai? Ai có thể so đến quá chúng ta thái tử điện hạ? Khương Tân Di không đáp, tôn cô cô đột nhiên tóm được nàng cánh tay. Khương cô nương, ngươi cũng không thể liền như vậy đi rồi, này ta nhưng không hảo trở về phục mệnh a, Khương Tân Di phiền không thắng phiền, hắn niên thiếu đầy hứa hẹn phong thần tuân lãng, ở triều đình là tân khởi chi tú, chính là nhân gian phượng sổ. Tôn cô cô ngày hôm qua ăn cường đoạt dân nữ mệnh, giờ phút này không dám sinh cản nàng, chỉ có thể nhìn nàng phất tay háo bỏ đi. Nàng cũng thấy việc này chính mình làm hèn nhát, quay đầu lại nhưng như thế nào cùng hoàng hậu công đạo a, Này xương cứng như thế nào liền như thế khó gặm đâu? Mặt mũi mỏng cũng dù sao cũng phải cho người ta một chút hy vọng đi, chẳng lẽ thật muốn thái tử phủ kéo xuống mặt cầu nàng đi vào, nâng lên thân phận? Tôn cô cô hiểu ngầm tới rồi nàng ý tưởng, liền phục mệnh đi. Lời nói tựa hồ so gió bắc lậu còn muốn mau, buổi sáng tới xem bệnh người đều không quên tìm hiểu một chút thái tử cầu thú sự, Khương Tân Di một câu không đáp. Hỏi nhiều, bảo độ liền tới đây đổi người. Nhưng có chút lời nói truyền ra đi, người liền không hảo đổi. Vừa qua khỏi một canh giờ, cửa hàng tới cái tuổi trẻ nam tử. Hắn bộ dáng thanh tuấn, quần áo đẹp đẽ quý giá, đạp bộ đi vào đầu tiên là đánh giá Khương Tân Di liếc mắt một cái, theo sau chắp tay thi lễ nói, nguyên lai like cô nương ái mộ tại hạ, không biết là khi nào sự Thật lệnh tại hạ sợ hãi. Khương Tân Di như mày, ngươi ai? Nam nhân xấu hổ cười, nguyên lai like không phải tại hạ a, ha ha, a ha ha, quấy rầy, Cái gì ngọn ý? Sau một lúc lâu, liền lại có người tiến vào, đồng dạng tuổi trẻ, đồng dạng tuấn tú, đồng dạng lời nói, tiểu sinh cả gan vừa hỏi, một lan cô nương ái mộ nam tử chính là tại hạ. Ngươi lại là ai? Quấy rầy, Khương Tân Di mày đều mau ninh đến một khối tùng không khai. Một hồi lâu lại có người lại đây. Kính đã lâu một Lan cô nương đại danh, không biết cô nương ái mộ nam tử là Lan. Nay kỳ quái hành động làm khâu liên minh đều cảm thấy khó hiểu, một Lan cô nương, ngươi đây là chiêu ai trọc ai sao? Bảo độ nói, chẳng lẽ là có người ở cửa thành thế ngươi chiêu thân? Khương Tân Di cũng khó hiểu, nàng suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc ở thứ năm cái xuất hiện nam tử sau nhớ tới, buổi sáng nàng thuận miệng cùng tôn cô cô bịa chuyện nói nàng có ái mộ người, vẫn là tuổi trẻ tài cao phong thần tuấn lãng nam tử. Nay buổi sáng năm người nhưng không phải đối ứng này tám chữ sao. Phần 86 Khương Tân Di xoa xoa giữa mày, kinh thành là ngọa hổ tàng long nơi, cũng có thể là khắp nơi đầu góc có hố tự phụ quỷ. Giữa trưa Khương Tân Di trở lại đại lý tự, đại khái cũng nghĩ kỵ những người đó không phải buôn nàng tới, đánh giá cũng cùng thái tử giống nhau, là hướng về phía nàng lục thúc tới. Nàng lập tức đi thành thủ nghĩa trong thư phòng. Thành thủ nghĩa thấy nàng nói, nghe nói buổi sáng kia trong cung tôn cô cô lại đi tìm người phiền toái Một bên Dương Hậu trung nói, giống như không đơn giản là Tôn Cô Cô, còn có một ít khách không mời mà đến. "Đúng vậy." Khương Tân Di hỏi, "Lục Thúc ngươi ở triều đình quyền thế rốt cuộc có bao nhiêu đại?" Là cái A Miêu A Cẩu đều nghĩ đến leo lên ngai. "Buổi sáng liền tới rồi năm cái nam nhân hỏi ta hay không ái mộ bọn họ, thật thật là đầu gốc có hố." Một bên Dương Hậu trung chợt nở nụ cười, "Ngươi Lục Thúc quyền thế a, ước chừng tương đương 10 năm trước Đông Sưởng." Khương Tân Di nói, "Ta đây Minh Bạch Mười năm trước Đông Sưởng còn ở Cường Thịnh thời kỳ, khi đó Đông Sưởng quyền thế ngập trời, trên đường cậu thấy cũng không dám kêu. Nàng hoàn toàn rõ ràng đại lý tự hiện giờ địa vị. Khó trách như vậy nhiều người tới định bợ nàng. Dương Hậu Trung nói, ta có cái hảo biện pháp, ngươi nói thẳng người nọ là Lý Phi Bạch liền không này đó buồn rầu. Khương Tân Di nói, kia dù sao cũng là thái tử, ta nếu nói kia chẳng phải là cho hắn thu nhận oán hận. Hơn nữa nàng nhìn đang cười thành thủ nghĩa, đồng nhiên minh bạch rất vào hắn bây giờ ta khi nào nói qua là hắn, vì sao phải nói là hắn? ai nha? Thanh thủ nghĩa nói, vậy ngươi hái mộ người là ai? Biên. Thanh thủ nghĩa cười nói, nói là hắn cũng không sao. lấy Nam An Lý gia quyền thế, tuy là hoàng hậu cũng không dám động, chỉ biết biết khó mà lui. Dương hậu trung cũng nói, đúng vậy, Lý gia tam đại nhi làng chấn thủ đại vũ ba mặt, nếu đại vũ không có bọn họ, kia danh giới ít nhất sẽ thiếu một nửa. Nóc tử mới có thể cùng Lý gia người đoạt người. đã sớm nghe tiếng chạy xa mới đúng. Như thế vừa nói Khương Tân Di đối Lý Phi Bạch sau lưng dựa thế lực có nhất rõ ràng nhận chi, nàng hỏi, hắn nhập đại Lý tự làm thiếu khanh, thật là bởi vì Lý ra người thân phận sao. Thanh thủ nghĩa nói, đảo cũng không được đầy đủ là. Hắn ở châu huyện trong nha môn, cũng là sự án như thần, rất có chiến tích, lần này điều phái cũng là bình thường thăng nhiệm Bất quá theo lý thuyết hắn như thế tuổi trẻ nhiều nhất cũng là làm tự thừa, nhưng người dương thúc thúc không muốn thăng nhiệm thiếu khanh, lại bộ tưởng tượng kia chính là Lý ra người, liền tuyệt bút vung lên Lý Thiếu Khanh liền tới. Khương Tân Di hỏi, Dương Đại Nhân vì sao không muốn làm Thiếu Khanh? Dương Hậu Trung vô cùng nghiêm túc đáp, tự thừa tương đối dễ nghe. Lời nói dối hết bài này đến bài khác. Biết Lý Phi Bạch nhậm chức Thiếu Khanh nguyên do sau nàng luân phiên hắn cao hứng, đều không phải là dẫm lên người khác đầu đi tới Đại Lý Tự, mà là dựa vào chính mình lũy một tầng một tầng cầu thang đi lên. Nàng có phải hay không ở mạc danh vui vẻ? Thanh Thủ Nghĩa nói, cho nên ta nói ngươi nếu tưởng thoát khỏi Thái Tử dây dưa. Liền cùng đối phương nói ngươi ái mộ người là lý thiếu khanh liền hảo. Ân, Nàng tuy ứng thanh, nhưng nàng sẽ không nói như vậy. Thu lớn chưa trả, khắc sự vẫn là thiếu sinh chi tiết đi. Chẳng qua thái tử sự cũng không biết muốn dây dưa tới khi nào. Sau giờ ngọ nàng ra cửa, không nhìn thấy cửa hàng cửa có hộ vệ bài trưởng Long, lúc này mới hướng bên kia đi. Nay đại lý tự cùng Mộc lan đường trung gian còn có cái hẻm nhỏ, phần lớn đều là ở nhân gia. Nàng từ trước đi qua. Đồng nhiên nghe thấy có người si si nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, người này lược quen mắt, lại vừa thấy, lại là thái tử. Thái tử gương mặt tươi cười doanh doanh, một lan cô nương nhưng nhớ rõ ta là ai. Ngu xuẩn ngu xuẩn ngu xuẩn, Khương Tân Di nói, thái tử điện hạ. Đương nàng nhìn đến thái tử hai mắt sáng người khi, nàng liền biết chính mình không nên nhớ rõ hắn. Chỉ là vội vàng thoáng nhìn, cô nương liền nhớ rõ buồn thái tử. nay còn đối hắn không thú vị. Thái tử nói, tôn cô cô thật là lao hồ đồ. Loại này sai sự đều làm không xong. Khương Tân Di không để ý tới hắn, lập tức đi hướng một lan đường. Thái tử ở bên nói, ta biết tiến thái tử phủ đối với ngươi mà nói là kiện rất khó thích hướng sự. Tại đây bên ngoài ngươi muốn chính mình giặt quần áo nấu cơm, nhưng vào thái tử phủ chính là hưởng hết phú quý, ta nhưng không đành lòng ngươi bên ngoài chịu khổ. Hắn nói lời này khi bảo độ còn ở rược trước quầy rửa sạch, thiếu chút nữa phun ra, nói, chúng ta một lan cô nương ở bên ngoài cũng không cần giặt quần áo nấu cơm. Kìa có 50 cá nhân hầu hạ sao. Này, Khương Tân Di đánh gây hắn, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua. Ngươi lại vẫn không muốn. Thái tử minh bạch, lược hiện khó xử, mẫu hậu nói, ngươi nếu không muốn làm thấp kém nhất Phụ Nghi, vậy làm chiều hơn đi, đây chính là một cái dân gian nữ tử lớn nhất Vinh Quang A. Hắn thấy Khương Tân Di vẫn là không muốn phản ứng hắn, cả giận, ngươi nhưng đừng quá lòng tham. Hay là ngươi còn muốn làm thái tử phi không thành, mẫu hậu nhưng không nói như vậy quá. Chật chật chật. Bảo độ âm thầm sách thành gia hỏa này là còn không có cai sữa sao? Một ngụm một cái nương. Nếu không phải hắn là thái tử, hắn nhất định hóa thân mục lan cô nương miệng thế, rồi chết hắn không thể. Bất quá hắn là thái tử, hắn không dám, hắn túng. Khương Tân Di đã là cảm thấy hắn ồn ào, lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt như băng đao. Ta lặp lại lần nữa, ta đối với ngươi vô tình, vô cảm, thậm chí là chán ghét. Ngươi nếu lại đến dây dưa ta, ta liền tiến cung diện thánh, gõ vang cửa cung đăng văn cổ cáo trạng. Thái tử vừa nghe nàng đem hắn cha đều dọn ra tới, sợ tới mức một giật mình, ngươi cho rằng ta tưởng cưới ngươi à. Có mẹ. Vậy ngươi nhưng thật ra đi mau. Ra đây liền đi. Thái tử vội vàng rời đi, đi tới cửa lại nói, nếu không lại cho ngươi thăng hàng đơn vị phân. Lan. Khương Tân Di đều mau nhận đến không chế không được tưởng ném nghiên một tay, này một đám đều là người nào nột. Nàng đống nhiên nghe thấy bảo độ không nín được cười mà phụt một tiếng, nàng lập tức xoay người, bảo độ. Ta nhưng cái gì cũng chưa làm a. Khương Tân Di ôn hòa nói, dược quầy có thể tẩy giặt sạch, dơ. Bảo độ quay đầu lại nhìn về phía kia một chăm tới cái dược quầy, chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, quan báo tư thủ nha. nhà. Trước tư quan dân cơn giận. Thái tử ở một lan đường kia chạm vào một cái mùi hôi, trở lại thái tử phủ người đã tức giận đến muốn nổi điên, đem đồ vật rơi nát nhừ. Nàng sao dám nói loại này lời nói. Thiện nhân! Thế nhưng không đem bổn thái tử cùng ta mẫu hậu để vào mắt. Lòng tham không đấy, nàng thật muốn làm thái tử phi. Nàng xứng sao? Người khác khuyên đủ, thái tử điện hạ chớ có phiền lòng, bất quá là cái nữ nhân thôi, cấp mặt không biết xấu hổ, vậy không cho. Người nói không cho liền không cho. Thái tử nhìn chầm chầm hắn, thấy thế nào như thế nào xuẩn. Hắn đột nhiên hối hận lúc trước đem cửu đệ làm trâu làm ngựa mà sai xử, luôn là đối hắn hô to gọi nhỏ, tự cho là hắn sẽ không đi, không đường nhưng đi chính mình là hắn tốt nhất đầu nhập vào, định là hắn bước cho hắn thật chặt, đại hắn quá hà khắc rồi, hiện giờ mới không màng tất cả muốn cùng hắn đối nghịch. chính là a cửu đệ, ngươi cùng ta đấu, ngươi có cái gì phần thắng đâu? Thái tử thở dài, vì hắn cái kia ngu xuẩn cửu đệ cảm thấy khổ sở, hắn quá mức đau lòng ngược lại chấn định xuống dưới, hắn không thể từ bỏ, làm mẫu hậu thất vọng, nhất định phải đem khương tân di nâng hồi phủ mới được, nếu không kinh thành người đều phải chê cười nàng, lưu đệ đệ lưu không được, lưu cái nữ nhân cũng lưu không được mất mặt à? Thái tử rút kinh nghiệm xương máu, đứng dậy nói, bị xe, đi thái y y viện. Người khác, Thái tử thầm nghĩ, hắn nhất định phải lấy ra chính mình thành ý làm Khương Tân Di thấy rõ ràng, có quyền thế liền có được hết thảy. Đến lúc đó nàng liền không lý do ghét bỏ hắn. Xe ngựa một đường xử đến thái y y viện, thủ vệ thấy là Thái tử từ trên xe xuống dưới còn có chút ngoài ý muốn, chạy nhanh cung neng. Thái tử nói, ta muốn gặp các ngươi phương viện sử. Nói xong liền trực tiếp đi vào. Thủ vệ cũng không dám cản trở, một người dẫn đường, một người bay nhanh chạy tới báo tin. Phương Viện Sử đang ở xét duyệt phái hướng cả nước khảo thí bài thi, nghe nói Thái tử tới, không muốn để ý tới. Phương cận kim nói: Phụ thân, kia dù sao cũng là Thái tử, không hảo đắc tội hắn, ngài vẫn là chạy nhanh đi nên đón đi. Phương Viện Sử trong lòng không vui, nhưng ngẫm lại ngày sau Thái Y ỉ viện còn muốn dựa vào Thái tử, liền bung bút đứng dậy đi nên. Thái tử sải bước tiến vào, liếc mắt một cái nhìn thấy trên bàn bài thi. Mày hơi chọn, đây là bài thi à? Phương viện sử nói, hồi điện hạ, là bài thi. Nga thái tử nói, bổn thái tử hôm nay tới liền vì một sự kiện. Không biết là chuyện gì? Ngươi nhận thua đi. Phương viện sử những mày, thái tử tiếp tục nói, ta nói các ngươi thái y ở viện cùng Khương Tân Di tỷ thí, trực tiếp nhận thua đi, đường so. Phương viện sử một hơi đổ ở ngực, thỉnh thái tử Minh Kỳ, vì sao phải chúng ta thua? Bởi vì, bởi vì các ngươi khi dễ tiểu cô nương, Thái tử chợt chợt chợt thanh nói, thân là nam tử, tập trung nữ hiệp, còn cùng nàng tuyên chiến, này truyền ra đi quá mất mặt. Bổn thái tử là vì các ngươi hảo, vì thái y lẻ viện thanh danh. Phương viện sử vương vàng khi nói, thái y lẻ viện này cử là vì làm dân gian đối thái y lẻ viện có hiểu lầm cùng xa cách cảm các bá tánh càng rõ ràng mà hiểu biết thái y lẻ viện vận tắc cùng y lẻ thuật, nhìn như là thái y lẻ viện cùng một vị cô nương đối kháng, trên thực tế là từ đại cục suy nghĩ làm ít nói nhảm buồn thái tử là tới làm ngươi nhận thua, không phải ở cùng ngươi thương lượng. thái tử lỗ măng nói, không phải liền ngươi này nho nhỏ thái y lẻ viện cũng muốn ngỗ nghịch buồn thái tử đi. ta chính là thái tử. thái tử, đại vũ duy nhất chữa quân. hắn nhiều lần bị khinh bỉ, giờ phút này đã là tiêu ngạo hương ngạnh lên. buồn thái tử hỏi ngươi có thể làm được hay không. phương viện sử ánh mắt trầm lãnh chấn định, nói thứ hạ quan vô pháp làm được. thái tử trừng lớn mắt, lửa giận càng tăng lên, liền ngươi cũng ngỗ nghịch ta. Ta ở các ngươi trong mắt tính cái gì? Ngươi chờ Phương Đức, bổn thái tử sớm hay muộn sẽ tìm ngươi tính thanh này bất chướng. Hắn bạo nộ phất tay háo, đem trên bàn nghiên mực quét rơi xuống đất, mực nước tức khắc bắn đầy đất, nghiên mực cũng vái làm mấy khối. Phương cận khiêm nhìn phẫn nộ rời đi thái tử, thế nhưng cũng không nghĩ đi tặng, hắn đều tưởng nói hắn có phải hay không thất tâm phong. Phương viện sử nhũ mày nói, hắn vì sao đột nhiên muốn tới cấp một lan chống lưng? Phương cận khiêm rốt cuộc thường ở bên ngoài đi lại, càng thêm rõ ràng trong thành tiếng gió. Thấp rộng, nghe nói hoàng hậu nương nương hướng vào Khương Tân Nhân Di, muốn thái tử thu vào trong phủ. Phương viện sử bừng tỉnh đại ngộ đồng thời lại rắc buồn cười, hắn lắc đầu thở dài, làm người như vậy đăng cơ vi đế. Đối thái y hiệ viện chính là một loại tai nạn A. Hắn không muốn nhiều phát biểu ngôn luận, chỉ nghĩ làm tốt thái y hiệ viện sự. Hắn trở lại trước bàn muốn tiếp tục thẩm chấm bài thi tử, nhưng mới vừa rồi còn ở trên bàn bài thi giờ phút này thế nhưng không cánh mà bay. Hắn trên dưới tìm kiếm. Liên bàn đế đều nhìn một lần cũng chưa thấy. Phu thân đang tìm cái gì? Bài thi không thấy. Phương viện sử nói, đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi ở trước bàn lén lút thái tử, tức khắc một hơi xông lên yết hầu thiếu chút nữa đem hắn nghẹn chết, thái tử trộm bài thi. Phương cận khiêm sứng sốt hắn trộm bài thi làm cái gì? Phương viện sử nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ đến một cái khả năng, đốn rắc buồn cười, hắn sợ là cho rằng đây là chúng ta lấy tới cùng một lan đấu võ đài tỉ thí bài thi, cho nên trộm cho nàng run xoay đi. Đối quyền lực cực kỳ tôn sùng ủng hộ Thái tử Phương Cận Khiêm đều nghẹn họng nhìn chân chối, không, không đến mức đi. Hắn chính là đường đường Thái tử. Kêu bài thi đi nơi nào? Phương Cận Khiêm quả thực tưởng nói thô tục Thái tử có hay không đầu óc ga? Hắn nói, kêu hiện giờ làm sao bây giờ? Ngày sau bài thi liền phải phái hướng cả nước. Phương Viện Sử cân nhắc một lát nói, bài thi đã để lộ bí mật, không thể lại dùng, ta tiên tiến cung cùng Hoàng thượng bẩm báo, nhìn xem là ta hiệp các ngự y suốt đêm ra tân bài thi vẫn là hoàng thượng có thể ân chuẩn lùi lại mấy ngày đi nhà Minh đích lợi bị tổn hại nháy mắt phương cận khiêm đối thái tử liền đầy bụng câu oán hận hắn nói thái tử này đều làm chuyện gì a phương viện sử nguyên bản cũng không nghĩ để ý tới thái tử hôm nay tới nói sự nhưng là trải qua bài thi bị trộn một chuyện hắn đung nhiên ý thức được nếu thật làm thái tử đăng cơ kia chẳng những là thái y y viện ngay cả thiên hạ đều phải tao đương biết rõ ba thánh sẽ tao đương cũng không cứu kia mới là y y giả nhất không nên làm sự Phương viện sử tâm nhất định, quyết định tiến cung bẩm báo khi, lại cáo thái tử một trạng. Giờ phút này thái tử còn ở trên xe sinh khí, thẳng đến xe ngựa mau đến một lan đường, hắn mới mạnh mẽ chấn định xuống dưới. Người hầu quỳ dạp trên mặt đất, hắn một chân dẫm lên xuống dưới, hiệu thuốc cửa rất nhiều bệnh hoạn, nhìn thấy một màn này đều nhữ như mày. Hộ vệ đã đem người bệnh toàn bộ đuổi tới một bên, cũng không cho bọn họ tiến vào, chọc đến mọi người giận mà không dám nói gì. Khương Tân Di không nhìn thấy tiếp theo cái người bệnh vào cửa. Lại thấy thái tử tiến vào, nàng trong mắt đốn lộ ghét bỏ. Thái tử lại đây liền đem trong tay bài thi hướng nàng trên bàn băng mà một ném, cười lạnh, ngươi nhìn một cái đây là cái gì? Bổn thái tử muốn nói cho ngươi, chỉ có trong tay có quyền lực, mới có thể hoàn thành ngươi muốn làm sự, một bước lên trời không tốt sao? Một hai phải cực cực khổ khổ đi đấu võ đài. Bổn thái tử vẫn là nguyện ý cho ngươi cơ hội, hảo hảo thuận theo ta, ngươi. Ngươi đưa cho cả nước nha môn đại phu khảo thí bài thi cho ta làm cái gì? Khương Tân Di mày khóa đến gắt gao, bảo độ lanh mồm lanh miệng nói, thái tử điện hạ nên không phải là cho rằng đây là một lan cô nương cùng thái ý lý ở viện đấu võ đài bài thi đi. Bảo độ thấy hắn vẻ mặt tan mệnh bộ dáng, trong lòng ngảy dự, hắn thế nhưng nói đại lời nói thật. Chạy nhanh câm miệng chạy nhanh câm miệng, hắn không nghĩ bị thái tử ca thận. Thái tử nói lắp nói, là, phải không? Nga, Nga đối, ta chính là lấy tới cấp một lan người học học. Người khác đều không chiếm được này bài thi. Phần 87 Khương Tân Di trong lòng đã mau đem hắn cởi chết, nàng đem bài thi chết hảo, xé cái dập nát, thái y đi ở viện ra bài thi là cực kỳ bảo mật, ngươi như vậy sẽ làm phương viện xử lại muốn thức đêm ra để mụ. Ngươi về đi, đối với ngươi vô tình chính là vô tình, ngươi nếu dám trói lại ta đi thành thân, đó chính là duy nhất biện pháp, trừ cái này ra, không bàn nữa. Ngươi người này như thế nào như vậy biệt nữu a? Thái tử nói, ngươi như thế nào không nghĩ gả cho thái tử? Ta vì sao tưởng? Ngươi không có lý do gì chướng mắt buồn thái tử. Khương Tân Di nhìn tự phụ thái tử, cảm thấy đã không có biện pháp cầu thông. Hắn không phải xuẩn, mà là từ nhỏ phải tới rồi vô tận khen, mặc dù là làm chuyện sai lầm vẫn sẽ bị chúng tinh phủng nguyệt mà khích lệ, cho nên hắn trong ý thức cho rằng khắp thiên hạ người đều là vô pháp kháng cự hắn yêu cầu, hắn hết thể người khác đều sẽ kính hắn yêu hắn. Người khác cự tuyệt ở trong mắt hắn chỉ là muốn cự con nền, đối phương căn bản không có bất luận cái gì lý do sẽ cự tuyệt như thế yêu gì hắn. Khương Tân Di không giải thích, nói: "Ngươi ngồi một bên đi, đừng chống đỡ ta xem bệnh." Thái tử bướng bỉnh nói: "Bổn thái tử muốn ngươi gật đầu đáp ứng, đừng lại rụt rè, toàn kinh thành người đều đang chờ xem ngươi gật đầu a." Lan. Thái tử Cương Không dứt khoát dọn ghế ngồi ở cổng lớn, chính là không cho một người đi vào. Nay dẫn tới một Lan đường bên ngoài người đều đi hết, rốt cuộc ai dám tới mang thái tử đâu? Khương Tân Di tưởng linh hắn đầu tâm đều có. Việc này truyền quay lại đại lý tự, thành thủ nghiến xoa xoa giữa mày. Thành khẩn hỏi tới bẩm báo An Vương gia bị tặc một án tiến triển lý phi bạch, như thế thái tử, đại vũ tương lai, nhưng có hy vọng. Lý Phi Bạch trong đầu lập tức hiện lên cựu điện hạ bóng dáng, hắn cảm thấy chính mình không phải bị cựu điện hạ ảnh hưởng, mà là gần đây thái tử hành vi thật sự làm người khó có thể tiếp thu. Hắn nói, ta đã nhiều ngày đều ở hồ thượng chạy, còn không biết thái tử đã điên đến loại tình trạng này. Vậy ngươi đã biết muốn như thế nào làm? Hạ quan trước đi ra ngoài một chuyến. Thanh thủ nghĩa biết hắn muốn đi giải quyết sự tình, cười nói, đi thôi. Trưng 125 ngày hố. Thái tử là ở mau chính ngọ thời điểm trở về, đi thời điểm còn làm thị vệ canh giữ ở hiệu thuốc cửa, không cho người tiến, cũng không cho người ra. Chính hắn hồi phủ ngủ ngon đi. Người này còn không có nằm xuống, hạ nhân liền tới báo nói đại lý tự Lý Phi bạch tới, hắn vốn định không thấy, Lý trí khó được chiến thắng hắn đầu óc, liền ngồi ở trên giường chỉ treo áo ngủ khiến cho hắn vào được. Lý Phi bạch tiến vào hỏi an. Thái tử liền nói: Ngươi không đi cha ta an hoàng thúc sự, như thế nào chạy đến ta Thái tử phủ tới? Không phải bởi vì buổi sáng ta đem đại lý tự cái kia nói cấp đồ đi. Ta sớm cùng Dương hậu trung nói, các ngươi đại lý tự là đại vũ quan trọng nhất nha môn, vẫn luôn loa ở cái kia tiểu phố không thích hợp, keo kiệt. Đãi ngày sau bổn Thái tử cho các ngươi chọn cái hảo địa phương, trọng trấn nghề nếp gia đình. Người khác nghe xong đều tưởng lắc đầu, Lý Phi Bạch cũng không nghĩ tới Thái tử nói chuyện lạ như thế này thái quá. Quả thực làm hắn trung thành chi tâm dao động không phải cựu điện hạ kia một ngụm đại nghĩa mà là thái tử này sách không rõ làm người xử sự, sự. Hắn khách khi nói hạ quan trước cảm tạ thái tử điện hạ không cần cảm tạ thái tử ngáp một cái, khốn đốn nói ngươi tới này làm cái gì Lý Phi bạch nói, nghe nói thái tử hôm nay đem một lan đường ngăn chặn Đúng vậy, kia chính là ta tương lai thái tử phủ người, như thế nào có thể làm người tùy tùy tiện tiện xem nàng mặt Nhưng là một lan cô nương đã chuyển chuyển từ chối ngại Nàng giả dục rẻ thôi. Lý Phi Bạch mặt mày khẽ nâng, ánh mắt đã thấy sắc bén, này lánh lệ lưỡi dao làm thái tử cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nhìn kỹ, nào có cái gì dão? Sắc thật là hắn nhìn lầm rồi. Thái tử âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Phi Bạch nói, "Thần tưởng, thái tử này cử khả năng không ổn." "Như thế nào không ổn?" Thái tử ấn hòa khí, gần nhất như thế nào mỗi người đều tưởng giẫm hắn một chân. Hắn đảo muốn nhìn Lý Phi Bạch muốn nói như thế nào, nói không hợp hắn ý. Hắn liền lấy hắn giết gà doa khỉ. Lý Phi bạch nói, một lan cô nương là đã từng lâm viện sứ đồ đệ, triều giá chịu quá lâm viện sử ân huệ người không ít, nhưng là lâm viện sử rốt cuộc là người nào, điện hạ hẳn là cũng có nghe thấy. Thái tử hỏi, ngươi nói chuyện đừng quanh co lòng vòng, nói thẳng, lâm viện sử cùng tiền thái tử giao tình triều giá đều biết, tiền thái tử làm chuyện gì, lại là như thế nào mất đi tính mạng, điện hạ còn nhớ rõ. Thái tử lược một đốn, làm chuyện gì, tạo phản hắn thân cha a hắn hít hà một hơi lý phi bạch ngươi là nói ta phụ hoàng kỳ thật đối kia sự kiện là canh cánh trong lòng ở trong mắt hắn lâm viện sử là loạn thần tặc tử có lẽ không phải nhưng lâm viện sử cùng một lan cô nương là thầy trò ngài rốt cuộc vẫn là muốn tỵ hiểm đến hảo lý phi bạch biết như thế nào đánh xà bảy tức hắn tưởng mặc kệ là một lan cự tuyệt vẫn là lấy ba thánh phê bình tới nói thái tử đều sẽ không biết khó mà lui ngược lại cho rằng đối phương không biết tốt xấu Kêu hắn liền tìm một cái đơn giản nhất cũng nhất không thể đụng vào địa phương xuống tay. Quả nhiên, chiêu này rất là hiệu quả, thái tử nhất thời không nói. Hắn trầm tư hồi lâu mới nói nói, ta quay đầu lại cùng ta mâu hậu nói, bất quá ly phi bạch ngươi xác thật nhắc nhở ta, tuy rằng nàng lương dựa thành thủ nghĩa, nhưng nàng sư phụ dù sao cũng là lâm vô cũ, ta đem nàng muốn tới trong phủ, thật giống như là đi theo phụ hoàng đối nghịch, đúng hay không? Đúng vậy, ngươi thật là một ngữ đánh thức buồn thái tử. Thái tử vui vẻ nói Lý Phi Bạch, ta bên người đang cần cái phụ tá, bổn thái tử xem người thích hợp. Lý Phi Bạch, hắn là tới cứu người, không phải muốn đem chính mình đáp đi vào. Hắn nói, hạ quan chỉ am hiểu phá án tử, khác sự cũng không am hiểu, đặc biệt là làm phụ tá. Thái tử nói, ngươi thích hợp à, mới vừa rồi ngươi nói những lời này đó, bổn thái tử xem liền rất thích hợp. Thánh thượng xưa nay chán ghét quan viên cùng hoàng tử kết bè kết cánh, ta tưởng. Nhưng ta không phải hoàng tử, ta là thái tử a. Thái tử nói. Phụ hoàng khẳng định hy vọng ta có thể cùng các đại thần nhiều tiếp cận, nhiều liên lạc cảm tình, đúng không? Lý Phi Bạch phát hiện thái tử vẫn là rất có tài hùng biện, lời này nói hắn lại là không biết như thế nào đáp lại. Lý Thiếu Khanh ngươi hảo hảo suy xét, làm bổn thái tử phụ tá, ngày sau ngươi chính là ta phụ tá đắc lực, ta định sẽ không bạc đáy ngươi. Lý Phi Bạch cười khổ, nay thật đúng là đem chính mình đáp vào được, làm một lan cô nương biết, nàng sẽ không đem hắn cười chết đi. Hắn nói. Hạ quan vẫn là cảm thấy thái tử cùng thần tử chi gian phải có thích hợp khoảng cách, nếu không cũng dễ dàng nhận người nói xấu, húng chi hạ quan còn ở cha An Vương gia án tử, thật sự không có thích hợp cơ hội làm ngài phụ tá. Hạ quan trong cửa khẩu có rất nhiều người tễ phá đầu muốn vì điện hạ chia sẻ sầu lo, bọn họ càng thêm thích hợp. Thái tử lắc đầu, ghét bỏ nói, nơi nào thích hợp à, bọn họ đều so ra kém cửu đệ một đầu ngón tay, cũng so ra kém lý thiếu khanh ngươi một sợi tóc ga ngươi đừng nói đùn đẩy nói. Bồn thái tử biết ngươi là khiêm tốn Rốt cuộc ai không vui làm tương lai hoàng đế Phụ tá đắc lực đâu Lý Phi Bạch lại không phải ngốc tử Sao có thể không muốn Thái tử như thế hết lòng tin theo Lý Phi Bạch tìm cái lấy cơ thật vất vả mới thoát thân Ra tới khi nhìn kia xanh biết vòng trời Sớm biết thái tử như thế không biết điều Hắn chi bằng trực tiếp cầm lý ra Người thân phận áp hắn Nói cho hắn không được tới gần Mộc lan Nàng là hắn ái mộ cô nương Thất sách Bên này thái tử hưng phấn đến liền ngủ chưa đều không ngủ. Làm người bị lệ ra cửa Hạ nhân hỏi Điện hạ là muốn đi một lan đường sao Thái tử nói Ai muốn tìm kia tiểu tiện nhân Ta là muốn đi đại lý tự tìm lý phi bạch Nay như thế nào một hồi công phu kia Một lan hương bánh bao liền biến thành tiểu tiện nhân Hạ nhân nghĩ trăm lần cũng không ra Còn là đi làm người dắt xe ngựa tới Hướng đại lý tự đi Nay thái tử buổi sáng phạm vào nhiều người tức giận Buổi chiều xe ngựa một ở trên đường phố xuất hiện Mắt sắc ba cánh liền nhận ra tới sôi nổi muốn âm thầm khai mắng Lại tới đổ một lan đường, có liêm sỉ một chút ra. Nhưng ai ngờ xe ngựa nghênh ngang mà đi, lại là buôn đại lý tự đi. Bảo độ từ trước đến nay sẽ so Khương Tân Di dậy sớm một hồi, hảo đi một lan đường mở cửa, này mới ra môn liền thấy thái tử mang theo một đống thị vệ cái cọ ồn ào tiến vào. Hắn trừng lớn mắt, rốt cuộc lấy hết can đảm đứng ra hộ chủ, thái tử điện hạ, ngài đây là chạy đại lý tự tới đoạt người sao Một lan cô nương sau lưng người chính là thành đại nhân. Thái tử ghét bỏ mà liếc hắn một cái tránh ra Ai tìm nàng A? Bảo độ hầu nghi nói, kia ngài tìm ai? Thái tử nói, Lý Phi bạch A. A. Ngươi tìm ta già thiếu gia làm cái gì? Thị vệ đem hắn một trưởng quét khai, vì thái tử khai một cái lộ. Bảo độ còn cảm thấy mặc danh, này một cái ngủ chưa canh giờ, như thế nào thái tử liền không yêu nữ nhân ái nam nhân? A Phi Phi Phi, dùng sai rồi tử, nên đánh. Bất quá thái tử rốt cuộc muốn làm cái gì, nên sẽ không thật sự theo dõi nhà hắn thiếu gia đi. Bảo độ trợn mắt há hốc mồm, đã là như lâm đại địch. Trưng 126 phế chuất chi tâm. Lý Phi Bạch từ bên ngoài khi trở về, vào cửa liền có nha dịch nửa cười nửa nghẹn. Đại nhân, có người hướng ngài cửa tắt một đống đồ vật. Trên đường gặp phải người khác, cũng là giống nhau thân sắc. Đại nhân, ngài cửa đều bị bảo bối ngăn chặn. Hắn hỏi, là thứ gì? Không thể nói tới. Mọi người hơi có chút cố lộng huyền hư ý tứ. Lý Phi Bạch trở lại trước cửa. Liếc mắt một cái liền thấy kia sơn giống nhau đồ vật trồng chất ở cửa. Hắn mở người, cuối cùng là biết bọn họ không phải không nói, là thật sự nói không nên lời đây là cái gì. Khương Tân Di chính ngồi sổ một bên đem đồ vật từ nàng trước cửa dịch qua đi, đã là ngăn trở nàng cửa vô pháp vào nhà. Nàng nhìn thấy Lý Phi Bạch trở về, nói, ngươi đoán xem là ai đưa? Chẳng lẽ là Lý Phi Bạch hỏi, Thái tử? Đúng vậy. Khương Tân Di nói, ta còn tưởng rằng hắn đối ta dây dưa không thôi. Không nghĩ tới một lát công phu liền thay đổi người nàng nhìn Lý Phi Bạch, ngươi là thay ta nói với hắn cái gì sao? Chẳng lẽ là dùng thân phận của hắn để ép thái tử, nếu không cái kia xuân thái tử như thế nào sẽ đột nhiên từ bỏ nàng, ngược lại lấy lòng Lý Phi Bạch? Không được đầy đủ là, bất quá xác thật giống kéo ngươi ra hố chính mình nhảy hố bộ dáng. Lý Phi Bạch cười khổ, này không phải ta buồn ý, chỉ có thể nói thái tử không ấn lẽ thường ra bài, đánh đến ta trở tay không kịp. Liên Khương Tân Di đều nở nụ cười, nàng còn nói thêm Đồ vật ngươi như thế nào xử trí? Trực tiếp làm người vận trở về nói, Thái tử chỉ sợ muốn cảm thấy ngươi là cho rằng lễ không đủ hậu, lại muốn tiếp tục dây dưa. Xem ra một lan cô nương biết rõ Thái tử kế tiếp việc làm. Này không phải mới vừa bị hắn thai họa quá sao? Khương Tân Di nói, ta đề nghị chính là đem đồ vật phóng hảo, tìm cái thích hợp thời cơ cùng Thánh Thượng nói. Gần nhất cùng Thái tử phân rõ giới hạn, thứ hai cũng coi như là thỏa đáng mà giải quyết ngươi không có thu chịu Thái tử tặng phẩm một chuyện. Lý Phi Bạch không nghĩ tới nàng còn thế chính mình như hoa hảo lộ, nói: "Hảo." Khương Tân Di cười như không cười trêu gẹo hắn: "Ai nha, lần tới ngươi còn dám như vậy thay ta xuất đầu sao? Ngươi là chỉ ta đem chính mình đáp đi vào." Lý Phi Bạch rửa sạch chính mình cửa lộ, mở ra môn nghe thấy lời này, nghĩ nghĩ nói: "Còn dám?" Dứt lời, người đã đi vào. Khương Tân Di chớp chớp mắt, ý tứ trong lời nói là cùng với làm thái tử quân lấy ngươi, không bằng quân lấy ta. Gia hòa này càng thêm không kiêng rẻ a ảm ảm ảm ảm ảm lúc này phương viện sử đã vào cung nhìn thấy hoàng đế tân túc đang ở phê duyệt sổ con biên nghe ngụy không quên bẩm báo ngày gần đây kinh sư sự phương viện sử huề phương cận khiêm vâng mệnh tiến vào liền quỳ trên mặt đất hoàng thượng thỉnh trách phạt tội thần triệt hôi thần viện sử chi vị khắc tác hiền lương nhậm chức tân túc đạm thanh nói phương viện sử nói chuyện không cần miễn đi trước sau nghe cho mệnh có chuyện nói thẳng không sao ngươi trước đứng lên đi Tội thân không dám. Nói đi, ngươi tới có chuyện gì? Không vội mà bài thi sự, lại chạy trong cung tới. Phương viện sử nói, tội thân đúng là vì bài thi một chuyện tiến cung, thỉnh thánh thượng dư giả nửa tháng, làm tội thân một lần nữa ra một phần bài thi, lại định thần tội, thần mới chết cũng không tiếc. Tần Túc hỏi, năm rồi Thái Y đi viện bài thi sẽ trước tiên một tháng bị hảo, năm nay như thế nào lâm khảo phương viện sử còn chưa chuẩn bị tốt? Hán du mi cân nhắc, nghĩ đến này thật sự không giống như là phương Đức Tắc Phong liền hỏi nói, chính là có cái gì khó xử. Phương viện sử nhẹ nhàng thở dài, đều là thần sai, không có bảo quản hảo bài thi. Năm nay đại khảo bài thi xác thật đã bị hảo, hôm nay thần lấy tới làm cuối cùng thẩm duyệt, xác định không có lầm sau mấy ngày nữa liền có thể đưa hướng cả nước nha môn ý lề quán. Ra cái gì bại lộ? Thần không dám nói. Phương viện sử nói, là thần bảo quản không lo, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Tần túc nói, trẫm biết, phương viện sử tuyệt phi bỏ rơi nhiệm vụ người định là có nguyên nhân, ngươi lại nói đi. Phương viện xử im lặng, bên cạnh Phương cận khiêm mở miệng nói là Thái tử trộm đi bài thi. Tần túc sửng sốt, Ngụy không quên vội nói, Phương viện phán cũng không thể nói bậy nha. Phương viện xử cũng quát lớn nói, đừng vội nói bậy. Nay cùng Thái tử không quan hệ. Phương cận khiêm cũng không để ý, nói, buổi sáng Thái tử tới Thái y yểm viện, bước ta phụ thân ở cùng Khương Tân Di đối chiến lôi đài tái thượng nhận thua, nói chúng ta Thái y yểm viện cùng một cái cô nương ra kê so có thất thể diện. Một hai phải chúng ta nhận vua, thành toàn Khương Tân Di. Phụ thân không muốn, cự tuyệt Thái tử điện hạ. Ai ngờ chờ hắn đi rồi, kia đặt lên bàn bài thi lại không thấy. Thần cho rằng, là Thái tử cảm thấy đó là cùng Khương Tân Di đồ đệ tỉ thí bài thi, liền cầm đi thấu đề. Phần 88 Đừng vội bôi nhỏ Thái tử. Thái tử như thế nào làm loại chuyện này? Phương viện sử nói. Nhưng trong phòng chỉ có Thái tử điện hạ đã tới. Phương viện sử dừng một chút, cùng nhi tử liếm nhau. Trạng cáo không sai biệt lắm, liền ăn ý mà quỳ sát đất không nói, chỉ là trường thanh thở dài. Trong phòng an tĩnh đến đáng sợ. Tần Túc không có ngôn ngữ, Nguyễn không quên thấy thế nói, nơi này định là có cái gì hiểu lầm, phương viện phán cũng chớ có kích động, việc này thánh thượng chắc chắn làm tạp ra cha rõ rõ ràng. Nhưng thái tử điện hạ tuyệt không sẽ làm loại sự tình này, hai vị đại nhân thả đi về trước vội đi. Tần Túc nói, năm nay khảo thí áp sau nửa tháng, các ngươi bảo quản bài thi không lo, khủng đề mục tiết lộ. Dối loạn khảo thí công chính Châm phạt các ngươi ba tháng đồng lộc Một lần nữa ra để mục đi thôi Hai người cao giọng, tạ chủ long ân Lênh phạt đi ra ngoài Phương cận khiêm thấp giọng, Cha, này trạng không phải bạch tố cáo sao Hoàng thượng căn bản không tin chúng ta Phương viện sử đạm nhiên nói Nếu không tin, chính là biếm đến hoang dã nơi kết cục Phạt đồng lộc chỉ là không nghĩ làm người ngoài Thật sự cảm thấy là thái tử trộm bài thi Hắn dù sao cũng là thái tử Địa vị chẳng lẽ không phải là bài thi loại này việc nhỏ có thể lay động? Phương Cận Khiêm khó hiểu nói, chúng ta đây tiến cung cáo trạng dụng ý ở đâu? Phương viện sử Mục thiếu Phương Sa nói, chúng ta là đi trước kiến càng, chỉ chờ bốn phương tám hướng kiến càng lục tục đã đến, liền có thể lay động trời xanh đại thụ. Kiến càng lay cổ thụ. Phương Cận Khiêm tựa hồ đã hiểu, lấy thái tử như vậy hồ đồ hành sự, cuối cùng vặn ngã hắn không phải bọn họ hai cha con, nhưng đại thụ ngã xuống khi, là tất nhiên có bọn họ một phần sức lực. Phụ tử hai người đi rồi, trong phòng không khí càng là lạnh đến đáng sợ. Quả thực kỳ cục. Tần Túc đem trong tay bút trọng quăng ngã mặt đất, mực nước nháy mắt ở trong phòng quét ra ngàn vạn hát châu, Hát đến không thấy một chút ánh sáng, hắn càng thêm hồ đồ. Trộm bài thi cấp một nữ nhân. Đây là đường đường thái tử hẳn là làm sự, sẽ làm sự. Tần Túc trong lòng hận cực kỳ, đem đại vũ giao cho loại người này. Chỉ sợ hắn ngày sau sẽ từ trong quan tài tức giận đến nhảy dựng lên. Hắn xoa xoa giữa mày. Ngụy không quên dâng lên nước trà nói, Thánh thượng bất giận, có lẽ thật là Phương viện khiến cho bọn hắn hiểu lầm. Ngươi nếu làm chấm lựa chọn Phương viện sử vẫn là cái kia ngu xuẩn, chấm sẽ lựa chọn tin tưởng Phương viện sử. Tần Túc đối này Nhi Tử hoàn toàn thất vọng rồi, hắn thậm chí bởi vì chính mình Đường Đường quốc quân có loại này Nhi Tử mà cảm thấy cảm thấy thẹn. Nhi Tử dại dột căn bản không giống hắn loại. Tần Túc cười lạnh, đối hắn lại không ôm bất luận cái gì hy vọng. Hắn chấn định xuống dưới, hỏi vì sao hắn muốn thay Khương Tân Di xuất đầu. Ngụy không quên mặc mặc, nói, trong thành ngày gần đây có một nghe đồn, nói thái tử điện hạ dây dưa Khương Tân Di, muốn đem nàng thu vào trong phủ. Thái tử làm sự đã là làm tần túc kinh ngạc một lần lại một lần, hắn nhíu mày nói, nghe đồn thật sự. Nghe đồn không giả, chỉ là đây là việc nhỏ, cho nên tiếng gió truyền không đến thánh thượng lô thai. Tần túc xem hắn, ánh mắt vi lăng, đông sưởng nếu liền thái tử sự đều không cùng châm nói, đó là các ngươi quá thất trách. Ngụy không quên vội quỳ xuống thỉnh tội, tiểu nhân biết sai chỉ là thái tử gần đây làm không ít như vậy sự, thật sự là không dám quá yêu nhiều thánh thượng. tân túc một hơi thiếu chút nữa buồn ở lồng ngực, hắn còn làm cái gì chuyện ngu xuẩn? thế nhưng còn có có thể so sánh này càng xuẩn. ngụy không quên nói, thánh thượng đã hỏi, kia tiểu nhân chỉ có thể một năm một mười đáp lại. nhưng thánh thượng cần phải bảo trọng long thể a. tích cóc thái tử nửa năm hoang đường sự, hắn rốt cuộc là có thể toàn bộ thoát ra. ít nhiều phương viện sử làm hỏa dược lời dẫn, hắn lại trợ lực điểm, vạn ngã thái tử sắp tới chương 127 lôi đài tái. 8 tháng 10 ngày, lại quá 5 ngày chính là trung thu ngày hội, so với trong thành lục tục bảy biển hoa tươi bồn hoa, giá khởi lùa đỏ gấm vóc, các ba tánh hôm nay còn có càng náo nhiệt sự muốn vây xem. Thái y y viện cùng một lan đường khương đại phu thỉ thí, từ giờ tị mở ra. Hôm nay thiên con mỏng vân, che lớp ngày mai, ngày này quang liền như là lung một tầng khinh bạc lụa trắng, đem trói mắt ánh nắng bựng khai ở tầng mây trung. Thêm chi gió nhẹ nhẹ phẩy, Lệnh lệnh ban ngày duy thừa ấm áp thu ý, là cái thập phần sảng khoái thời tiết. Đặt tại trong thành lôi đài thập phần xa hoa, tỉ thí bất quá hai người, lại làm hơn mười trượng dài rộng. Lôi đài cao ngất ở phố xá sầm ất chung, chọc người chú mũ. Trên đài một loạt ngồi khai mười tên trưởng giả đều là từ các nơi mời đến cân nhắc quyết định thắng thua lão danh y lìa, hạnh lâm tiền bối, vô luận là tên ai, đều là sẽ lệnh hậu sinh kính trọng sinh ra sợ hãi người. Làm nhà gái thân nhân, đại lý tự người rảnh rỗi sớm liền tới rồi dưới lôi đài chiếm cứ có lợi vị trí chờ đợi khai chiến tào thiên hộ cũng sáng sớm lại đây xem náo nhiệt lãnh nguyên ngông quần cuộn một đám cẩm y hề vệ tới cả kinh ba tánh trực tiếp né tránh bọn họ mười hơn người phảng phất thân ở đất chúng bên cạnh không người bảo độ nhìn thấy bọn họ liền qua đi hỏi tào thiên hộ ngươi cũng tới a tào thiên hộ nói này không phải cấp mục làn cô nương cổ vũ trợ trận sao ngươi xem ta còn lãnh cẩm y hề vệ nhóm tới này phô trương nhưng đại đại a Bảo Độ hướng bọn họ phía sau liếc mắt một cái, người này đều trốn đến ba giảm ngoại đi. Lý Phi Bạch một hồi cũng đã đi tới, Tào Thiên Hổ nói, ngươi như thế nào cũng lại đây. Nơi này rộng mở. Lý Phi Bạch nói, ở bên kia người tế người. Bảo Độ vừa nghe cũng nói, ý kiến hay, ta cũng không quay về. Bên kia bọn nha dịch tựa hồ cũng nhìn ra không bị tế môn đạo, xôi nổi hướng bên này lại đây. Trong nháy mắt đứng ở hai nơi cẩm ý dễ vệ cùng đại lý tự người hợp dòng thành công biến thành hai cái nha môn người cùng nhau cho nhau tế, thật náo nhiệt. Thái úy địa viện là Giáp Phương, ngồi ba người, Phương viện Sử, Phương Cật Kiêm, Thẩm Hậu Sinh. Mục Lan Đường là Ứt Phương, ngồi Khương Tân Di cùng Khâu Liên Minh hai người. Lý Phi Bạch thấy thế, nói: "Bảo Độ, ngươi cũng đi lên ngồi." Bảo Độ hiểu rõ, đây là sợ khí thế thượng thua người, hơn nữa hắn đi lên giống như nhất hợp tình hợp lý, hắn chính là Mục Lan Đường lão nhân ra đầu. "Được rồi thiếu gia." Bảo Độ một lăn lông lốc chạy đi lên. Ngồi ở Khương Tân Di một bên, lại đối mặt đều mau cương Thành bằng Khâu Liên Minh nói, "Cố lên A Khâu lão đệ." Nói chưa dứt lời, vừa nói Khâu Liên Minh càng khẩn trương. Hôm nay tỉ thí phân tam chàng, trận đầu là Tử Kỳ Hoàng danh gia cùng nhau ra bài thi, cùng sở hữu 10 đạo đề, dễ hiểu khảo người bản lĩnh, thâm hậu khảo người y lý thuật, đề cập nội dung thập phần rộng khắp, pha khảo nghiệm người bản lĩnh. Giám khảo riêng Thỉnh tưởng công công tiến đến, lấy kỳ công chính. Tiểu Thái dám đem hai phân bài thi giao cho hắn hắn xem xét một lát, nói, bài thi cũng không bất đồng, thỉnh hai vị công tử tiến lên khảo thí đi. Thẩm hậu sinh xuất thân phú quý, từ nhỏ nhìn quen sông gió, mặc dù là bị dưới đài trăm người vây xem, ở trên đài đối mặt hạnh lâm bàn tay to, cũng không chút nào luống cuống, chấn định phi thường. hắn giống như một cái quý công tử dạo bước đi đến khảo trước bàn, trước sau sắc mặt không thay đổi, mà xuất thân bần hàn lại tổng đem chính mình vùi đầu khổ học khâu liên minh lại tâm đã sinh giận mình, vô luận là đối trên đài vẫn là dưới đài nhìn chăm chú hắn đều mơ hồ khẩn trương hoàn toàn làm không được giống đối phương như vậy khí định thần nhàn khẩn trương đến đông cứng đông cứng giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại không tự tin khương tân di phát hiện chính mình xem nhẹ một sự kiện nàng mệnh hắn học y y nhưng quên mất làm nghề y y giả nếu không có một viên cường đại nội tâm kia cũng dễ dàng luống cuống cùng với hoảng loạn này mới vừa bộc lộ quan điểm đã bị thẩm hậu sinh cấp so đi xuống quay đầu lại nàng liền đem hắn ném tới trong đám người đi luyện luyện lá gan tưởng công công đối hai người cười nói Thỉnh hai vị công tử ở nửa canh giờ nội đáp xong bài thi, y lẻ giả không lấy tốc độ mau vì vinh, chỉ bình phán y thuật tinh vi, cho nên trước tiên nộp bài thi nhưng không tính điểm nga. Bởi vậy hai vị thỉnh suy nghĩ cẩn kẽ hạ bút giải bài thi, không thể thăm mau. Đúng vậy, hai người hai bàn tương đối, khoảng cách pha xa, mặc dù là nhãn lực lại hảo cũng nhìn không thấy đối phương giải bài thi. Lúc này dưới đài đã có người thét to, cuối cùng hạ chú a mua thái y lẻ viện một buổi một, mua một lan đường một buổi mười lạp trên đài khương tân di dựng lên lỗ thay một bồi tam nàng thượng nhưng tiếp thu một bồi mười một bồi mười người nọ thét to đến lợi hại dưới đài người cũng sôi nổi ồn ào ngay cả khâu liên minh đều nghe thấy được cuối cùng hạ chú a tứ hải sòng bạc hứng lấy đánh cuộc mua thái y kia viện thắng một bồi một mua một lan đường thắng một bồi mười lạp người nọ ở dưới lôi đài cao rộng du tẩu hấp dẫn càng nhiều người đi hạ chú đống nhiên bờ vai của hắn bị người một ấn hắn nghiêng đầu nhìn lên liền thấy đại lý tự quan phục hắn cười làm lành nói, vị này quan gia, tiểu nhân không có phạm pháp đi. nay tiểu đánh tiểu nháo đánh cuộc các ngươi nha môn không phải mặc kệ sao? lý phi bạch nói, ngươi ở chỗ này cao giọng dẫn người hạ tiền đặt cược, đã dối loạn trên đài nhân tâm. người nọ cười cười, khá vậy không nào điều luật văn nói không cho người đấu võ đài thời điểm kêu a. lý phi bạch thấy hắn chắc địch, là cái không nghe khuyên bảo, liền hỏi nói, ngươi cái gọi là tiểu đánh tiểu nháo sự không có vượt qua một trăm lượng? người nọ tức sắc, không có, tuyệt đối không có. Hắn nói xong tàu thiên hộ liền chụp hắn đầu vai, nói, Ngươi này có thể hạ chú A. Ta hạ 500 lượng. Thiếp không tới, không này sống. Hắn nói liền thấy này đại lý tự cùng Cẩm ý gì vậy cười, ám đạo không tốt, đây là bị bọn họ liên thủ hố. Gặp quỷ, này hai cái như nước với lửa nha môn như thế nào còn một khối hố người. Quả nhiên, lý phi bạch chiều hắn ý bảo, tàu thiên hộ liền lớn tiếng nói, người này là kẻ lừa đảo, ta muốn hạ chú hắn thế nhưng không tiếp, các ngươi nhưng đừng bị hắn lừa A ngay đầu lại làm hắn lừa tiền, chúng ta cẩm y hề vệ cùng đại lý tự đều là không tiếp án. Có này hai cái quan gia ra mặt biện đánh cuộc, các ba cánh cũng không giới chú, sôi nổi ra tiếng đuổi đi hắn. tứ hải song bạc tiểu nhị thảo cái không thú vị, đành phải sám xịt đi rồi. dưới đài lúc này mới an tĩnh lại, trên đài người cũng có thể tiếp tục chuyên chú bài thi. thâm hậu sinh đem đề mục qua một lần, đã là định liệu trước, ngẩng đầu liếc hướng khâu liên minh, lại phát hiện hắn đã không có mới vừa rồi kia co quắc bộ dáng, hắn hai mắt sáng quắc. Sáng ngời kiên định, phảng phất không phải vừa rồi kia gión ra gión rén người. Hắn âm thầm kinh ngạc, theo sau thu tâm tư, để bút đáp đề. Bảo độ so khảo thí người còn muốn lo âu, hắn khi thì rỗi dài cổ hướng bên kia xem, nhưng hương đến giống như vẫn luôn sẽ không diệt. Hắn luôn nóng nói, như thế nào nửa canh giờ như vậy chứ a? Khương Tân Di Đạm Thanh nói, ngươi nếu là cấp nói, đi đem hương cấp khác. Lần đó đầu canh giữ ở kia hộ vệ liền đem ta đầu cấp khác. Bảo độ nói, thi viết ta. Câu lão đệ sẽ không thua đi. Khương Tân Di nói, ta tưởng sẽ. A, ngươi như thế nào như vậy chắc chắn. Thái y kỳ viện này mười mấy năm qua sử dụng dạy học chiêu số, đều là sư phụ ta sáng lập. Ta hiểu biết hắn con đường, tinh chuẩn, tinh tế, hoàn thiện, dân gian đại phu phần lớn không có một hệ thống hoàn chỉnh học pháp, tổng hội có điều bại lộ. Bất luận cái gì một cái ưu dị Thái y kỳ viện học sinh, ở thi viết thượng là tuyệt không sẽ bại bởi dân gian đại phu. Hướng chi là khâu liên minh như vậy thay đổi giữa trường đại phu. Bảo đội như mày nói, ta như thế nào cảm thấy trận này lôi đài tái như là tay trái đánh tay phải. Khương Tân Di hơi đốn, bảo đội nói tựa hồ không có sai. Chỉ là thái y hề viện người, sẽ tán thành bọn họ là đồng tông cùng nguyên sao. Hẳn là sẽ không, bởi vì thái y hề viện không phải sư phụ một người, nơi đó ngưng tụ rất nhiều y hề giả đại gia tâm huyết. Cho nên bọn họ sẽ không cho phép chính mình thua. Không cần tưởng Thẩm Hậu Sinh cũng là trong đó tối ưu dị một cái là bị mọi người đẩy lên phía trước ở ba cánh nơi đó cứu lại danh tiếng người. Nói cách khác, nếu hắn thua, kia hắn cũng sẽ bị hủy. Đã đáp xong để Thẩm Hậu Sinh nhận thấy được đối diện cái bàn có người xem hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lại đối thượng kia cô Nương Thanh Lanh chuyên chú hai mắt trong lòng nể dự. Ngay sau đó cúi đầu. Mặc dù hắn biết hắn nếu thắng sẽ tổn hại ái mộ cô Nương Y Y giả thanh danh, nhưng hắn vẫn tưởng thắng. Bởi vì hắn đại biểu chính là Thái Y Y viện. Chỉ cần điểm này, hắn liền không muốn thua. Húng chi, hắn bản thân liền tưởng thắng khâu liên minh, tưởng thắng một lan đường, càng muốn thắng nàng. Nửa canh giờ rốt cuộc qua đi, tiểu thái giám thu bài thi, giao tử tưởng công công xác nhận mặt trên đều không có tên, không có gì ám hiệu, lúc này mới đem bài thi giao cho 10 tên ý ý giả đại gia. Thỉnh các tiền bối bình cuốn đi. Trưng 128 trận thứ hai, Lôi đài tái phân tam tràng, tam cục hai thắng. Bởi vậy mỗi một hồi thi đấu các lao tiền bối đều sẽ thập phần nghiêm túc đối đại, tận lực làm được hợp tình hợp lý mà có thể phục chúng. Này bài thi mới vừa giao qua đi, 10 vị tiền bối liền bắt đầu thẩm duyệt. Bọn họ xem đến rất là cẩn thận, 10 người ngồi vây quanh một bàn, đối mỗi đạo đề giải đáp đều lại thảo luận một phen. Bọn họ thảo luận trường mà khắc sâu, tựa hồ khó có thể lựa chọn ai bài thi đáp đến càng chuẩn bị càng đối. Thời gian này lâu lắm, liền dưới đài người đều nhịn không được nói, 10 đạo đề mà thôi như vậy khó sao Hẳn là hai người đáp đều không tồi, cho nên khó cân nhắc quyết định đi. Nhưng cấp trên người, rốt cuộc có vị lão tiền bối đứng lên, cầm hai phân bài thi đi đến trước đài, nói, hôm nay xem này giải bài thi, thật sâu cảm thán ta hạnh lâm môn hạ hậu sinh khả úy, cũng có người kế tủ. Tay trái bài thi đáp đến tinh tế, trình bày kỹ càng tỉ mỉ, vọng, văn, vấn, thiết ký lục tường tận, dùng cái gì dược, thậm chí như thế nào sát thuốc, đều làm người cảm thấy thí sinh thập phần dụng tâm tự hỏi. Mà tay phải này bài thi trình bày ngắn gọn, thực dụng tính cực cường, tuy rằng cũng không như Tả Quấn nói được tường tận, nhưng càng thêm vừa xem hiểu ngay. Chỉ là kỳ hoàng biện chứng yêu cầu trước ký càng tỉ mỉ phán đoán, lại đúng bệnh hút thuốc, nếu vọng, van, vấn, thiết quá trình quá mức tinh giản, dễ dàng sai sót người bệnh bệnh tình, hạ dược cũng dễ làm lỗi. Phần 89. Hắn nói, kinh chúng ta nhất trí nhận định, Tả Quấn càng tốt hơn. Dưới lại người hỏi, Tả Quấn là ai a? Tưởng Công công tiến lên phân biệt. Nói, ta quân thuộc Thái Y ở viện thẩm hậu sinh. Mọi người đã có hoan hô cũng có tiết hận, các loại thanh âm giao tạc. Bảo độ nói, thật đúng là thua a. Một hồi khâu liên minh trở về, cao mày. Khương Tân Di nói, này không trách ngươi, ngươi ở một lan đường xem ta hỏi khám xem bệnh, ngắn gọn hỏi đáp, đây là ta hành sự tắc phong. Bảo độ gật đầu, đúng vậy, trách ngươi. Khương Tân Di nhìn chầm chầm hắn, ngươi dám. Ta không dám. Bảo độ tức sắc. Ta thậm chí cảm thấy việc này hẳn là trách ta. Khương Tân Di, không khỏi quá co được giãn được. Khâu Liên Minh im lặng hồi lâu, ngẩng đầu nói, đạo thứ năm để ta vừa mới đáp đến rong dài điểm, hẳn là càng giảm lược một ít. Khương Tân Di hơi đốn, bảo độ cũng kinh ngạc nói, ngươi không phải suy nghĩ thắng thua, còn đang suy nghĩ để mục a. Nay một ván đều kết thúc, nghĩ đến lại hảo cũng vô dụng. Hắn nói, hơn nữa ngươi còn muốn càng giảm lược. Vừa rồi những cái đó lao tiền bối đều nói ngươi đáp quá đơn giản. Khâu liên minh lắc đầu, nhưng đạo thứ 5 đề sát thật hẳn là đáp đơn giản chút, Kia đề mục nói người nọ thất tâm bệnh phát tác, muốn hỏi ra quyển cái gì. Vậy hẳn là trước cứu người, biên cứu biên hỏi, mà không phải chậm gì dì vọng, Van, vấn, thiết. Hán tự hồ ý thức được cái gì, nghiêm túc nói, một lan cô nương, ngươi còn nhớ rõ, ta khởi điểm tổng hỏi ngươi muốn trước học cái gì, lại học cái gì, ngươi đều nói kỳ hoàng chi thuật chỉ cần hiểu được bệnh lý, biết được dùng dược, liền không có thứ tự đến trước và sau sự đều là xem bệnh hạ dược, đúng không? Khương Tân Di gật đầu, đúng vậy. Liên giống như này cùng chứng, có phải hay không cũng là như thế. Thư thượng chỉ là đơn giản lược quá người này bệnh trạng, cũng thật rắc mặt thấy, lại sao có rảnh hỏi những cái đó. Khương Tân Di nhìn người trẻ tuổi trong mắt dần dần bậc lửa quang, nàng đống nhiên nghĩ đến, năm đó nàng đuổi theo sư phụ đặt câu hỏi khi, sư phụ tâm tình có phải hay không cũng như thế sung sướng. Trận đầu tỉ thí sau, nghỉ ngơi một nén nhang thời gian. Thái y yểm viện bên kia bắt lấy đầu thắng, khí thế tăng vọt. Nhưng đại lý tự bên này khí thế cũng không bỏ xuống, sôi nổi lại đây cấp khâu liên minh cổ vũ. Kia cẩm y yểm vệ nhìn thấy, cũng lại đây trộn lẫn cổ vũ. Khâu liên minh bả vai đều mau bị trụ sụt, nhưng chỉ có thể xả gương mặt tươi cười. Hắn thật sự rất sợ đông sưởng người a. Phương viện sử thừa dịp này khoảng cách tìm Khương Tân Di, hỏi: ngươi vì sao vô dụng sư phụ ngươi kia kịch bản số tới giáo Khâu liên minh? Khương Tân Di đạm thành. Sư phụ ở lãnh ta nhập một khi cũng đã vứt bỏ những cái đó con đường. Ta cũng không phải cho rằng Thái y yểm viện từ linh đến một trăm mà giáo có cái gì không đúng, chỉ là này kịch bản số ở dân gian không được. Làm nghề y yểm giả, kiên kỵ nhất đóng cửa làm xe. Nếu không thể tận mắt nhìn thấy, thân thủ bắt mạch, đem y thư bối đến thuộc lầu cũng vô dụng. Phương viện sử nhìn cô nương này nói chuyện, trong lòng mơ hồ như khởi dâu, đâm vào hắn suy nghĩ đột nhiên thoán hồi 10 năm hơn trước. Làm nghề y yểm giả, kiên kỵ nhất đóng cửa làm xe. Nếu không thể tận mắt nhìn thấy, thân thủ bắt mạch, đem y thư bôi đến thuộc lầu cũng vô dụng. Giống nhau như lúc lời nói, hắn từng nghe một người chính miệng đối hắn nói qua, liền ở Lâm Vô Cũ sắp biến mất ở kinh sư mấy ngày hôm trước. Hắn vô cùng hưng phấn mà nói với hắn lời này. Nhưng ngay sau đó ánh mắt chìm, nói nhưng ta sợ là không thể như nguyện. Phù đầy bụi ký ức dông nhiên vọt tới, Phương viện sử dông nhiên ý thức được này có thể là một cái manh mối, về Lâm Vô Cũ vì sao hội ngộ làm hại manh mối. Hắn bỗng dưng nói Mộc Lan, năm đó sư phụ ngươi ở Kinh Thành trước khi mất tích mấy ngày, tựa hồ cũng đã dự cảm đến hắn vô pháp lưu tại Kinh Sư. Hắn từng nói qua muốn cách tân thái y ỉa viện, nhưng khủng thành tâm nguyện. Nếu không phải hắn có điều đoán trước, lại như thế nào nói kia phiên lời nói. Khương Tân Di tưởng có lẽ là kia muốn mượn sư phụ thủ hạ độc người đối hắn tạo thành lớn lao huy hiếp, cho nên sư phụ nói những lời này đó sao. Nhưng mặc dù là độc hại tiên hoàng loại sự tình này, sư phụ đều không có cùng bất luận kẻ nào nói chỉ có thể thuyết minh người nọ địa vị rất lớn, liền tính sư phụ hướng tiên hoàng vạch trần hắn, cũng vô pháp lay động hắn thế lực. Khương Tân Di nhẹ nhàng gật đầu, có một việc nàng muốn hỏi Lý Phi Bạch, chỉ có hỏi hắn, mới có thể thế nàng bảo thủ bí mật, giữ được chính mình phòng đoán. Nàng hướng phương viện sử nói tạ, lúc này một nén nhang thời gian đã đến, mọi người đều một lần nữa về tới trước bàn. Trận thứ hai thi đấu bắt đầu rồi, trên lôi đài nhiều một trương bàn dài, lục tục đi lên mấy cái liếc mắt một cái nhìn lại chính là người bệnh người. Đã có chính mình đi lên, cũng có bị người nâng mà thượng. Tổng cộng 10 người, theo thứ tự ngồi xuống. Có người thở ngắn than dài, có người hai mắt đỏ đậm, có người sắc mặt hề hoài, có người tứ chi khẽ run. Liếc mắt một cái nhìn lại đó là 10 người mời bệnh. Lao tiền bối nói, trận thứ hai tỷ thí bắt đầu, thỉnh hai vị vì bọn họ trần bệnh chữa bệnh đi. Hai vị thư đồng tay phùng bút mực đứng ở hai người bên cạnh, chỉ đợi hắn nhóm xem một người, liền giao từ bọn họ viết xuống phương thuốc, lại chỉnh cấp các Lao tiền bối so đối. Thẩm hậu sinh từ bên trái khởi khám, khâu liên minh từ bên phải khởi khám. Thực mau trên lôi đài hạ nhân liền phát hiện khâu liên minh bên này tiến hành thật sự mau, hắn xem xong 4 cái người bệnh, viết 4 chương phương thuốc, thẩm hậu sinh mới nhìn 2 cái. Tốc độ này liền thẩm hậu sinh đều nhịn không được xem hắn, nhanh như vậy, hỏi rõ ràng bệnh tình sao. Như thế sẽ có vẻ hắn thực ma kỷ. Đại khâu liên minh nhìn đến thứ 7 cá nhân, thẩm hậu sinh mới vừa hỏi cái thứ 4, đối phương nhanh như vậy tốc độ lập tức quấy hắn dày h Trên đài dưới đài mọi người nghị luận sôi nổi, lời hay cũng có não lời nói cũng có, lúc này có người nói nói, đây là một lan đường Khương cô nương bộ răng nha, đoạn chứng mau hạ dược chuẩn. Một câu đem kia não lời nói để ép đi xuống, rốt cuộc Khương Tân Di khai dược đó là nhanh như vậy mà chuẩn, có cái tiền lệ bại ở kia, này xem bệnh tốc độ mau ngược lại thành một loại chuyện tốt, mà sẽ không bị người ta nói bị mù hồ nháo. Thầm hậu sinh nghe dưới đài mọi người phê bình, ánh mắt lại nhìn về phía Khương Tân Di, kia cô nương tuổi rõ ràng rất nhỏ. Nhưng luôn là như vậy lạnh lùng, khí định thân nhàn, này rốt cuộc phải trải qua quá cái gì mới có thể dưỡng thành như thế đạm nhiên tính tình Hắn thu hồi tâm tư, tìm về chính mình tiết tấu, tiếp tục làm người xem bệnh. Có lẽ là hắn hỏi quá mức cẩn thận, kia đau đầu không thôi nam tử nhịn không được mắng, ngươi quá chậm. Có thể hay không giống mới vừa rồi cái kia đại phu như vậy hỏi ngắn gọn sáng tỏ chút. Không phải mỗi cái người bệnh đều có sức lực trả lời ngươi sở hữu vấn đề. Thầm hậu sinh mặt người, xin lỗi. Ta chỉ là muốn hỏi đến tường tận chút, hảo đúng bệnh hút thuốc, miễn cho khám sai. Nhưng ngươi hỏi đơn giản chút cũng đúng a, ngươi là thái y ở viện đi. Ta xem ngươi hỏi nói tựa như ta đi thái y ở viện hiệu thuốc hỏi những cái đó, khó trách nói ở các ngươi thái y ở viện xem bệnh dùm giả, ai ra. Đau chết ta. Nam tử này liên thanh chất vấn, dẫn tới bên cạnh hai người cũng oán giận lên. Cái này thẩm hậu sinh tiết tấu là hoàn toàn bị quấy rời. Đưa một cái y ở giả ở nghĩ lại chính mình trần bệnh thủ pháp hy cũng đã là ra vấn đề. Trung quy là căng ra đầu trận bệnh xong rồi, nhưng hắn biết, này trận thứ 2 tỷ thí, hắn muốn bại bởi Khâu Liên Minh. Chương 129 đệ tam tràng. Hai người làm nghề y phong cách tựa hồ từ lúc bắt đầu liền đặt nhạc dạo. Một người nghiêm cẩn tinh tế, một người tục tằng nhanh chóng. Tuy rằng đều là trị bệnh cứu người, nhưng loại này sai biệt quá lớn, nếu luận phong cách, chúng tiền bối vẫn là càng thích thẩm hậu sinh ổn trọng. Nhưng bệnh cấp tính cấp xem, chẩn bệnh nhìn kỹ Trước mặt 10 người cơ hồ đều là bệnh buộc phát nặng, bọn họ đồng thời xuất hiện tranh nhau cầu nhìn lên, rõ ràng là biện chứng nhanh chóng khâu liên minh càng thêm chọc người khen ngợi. Kia đi theo một bên đồng tử không đơn thuần chỉ là là đoan bút một đi, còn ký lục hai người làm nghề y khi yêu cầu nói, cơ hồ là được đến các lao tiền bối nhất trí khen ngợi khâu liên minh vốn nhờ này ký lục tập trụ, làm cho bọn họ do dự khởi hay không muốn đem trận này thắng lợi giao cho hắn. Một người hỏi, ngươi vì sao đối thứ 9 vị bệnh hoạn chỉ hỏi hai câu? liền thi châm cứu người đâu. Hơn nữa hỏi vẫn là hắn tới nơi đây trước làm cái gì, làm bao lâu, này lại là giải thích thế nào? Người không hỏi tuổi tác bệnh sử, vì sao hỏi cái này? Khâu Liên Minh cung kính đáp, này bệnh hoạn mới gặp kết luận vì trung niên nam tử, thân cường thể tráng, tuy đã nhập thu, nhưng lại tay háo cao vãn, cánh tay mạnh mẽ hữu lực, làn da ngăm đen, có thể thấy được ngày thường là làm việc tốn sức. Người bệnh lúc ấy vẫn luôn cuồng uống nước trà, trên trán đại lượng da mồ hôi, xem này lồng ngực phập phồng quá độ nghe này tim đập giống như lâm cổ đã thấy nhiệt tà nội bế ngông bế tâm hồn bởi vậy vãn bối hoài nghi này vì trung nhiệt thẩm hậu sinh nhũ mày nói hiện giờ đã nhập thu như thế nào có thời tiết nóng khâu liên minh nói này đó là ta hỏi hắn làm gì nghiệp duyên cớ lao tiền bối lật xem ghi chép nói hắn đáp chính mình là thợ rèn thẩm hậu sinh bỗng nhiên liền minh bạch hắn thời tiết nóng đâu ra hắn nói thái dương trung nhiệt giả tiết là cũng nhưng mặc dù phi khắc hạ Nếu là lâu dài thân ở suốt cao nơi, cũng sẽ trung yết, cho nên ngươi hỏi hắn là làm gì đó, đúng không? Khâu liên minh gật đầu, nhân hắn tình huống nguy cấp, cho nên vạn bối trước thế hắn thi châm cứu trị. Lao tiền bối nhìn làm nghề y y ghi chép, khẽ vốt dâu tán thưởng nói, người chung, trung hướng, hấp ốc, ủy chung, lại mười tuyên lấy máu, đều không phải là đi đủ ba giam huyệt, này pháp bình tĩnh ổn thỏa. Trong nghề người nghe ra môn đạo, người ngoài nghề lại không hiểu. Bảo độ nhỏ giọng hỏi đi đủ ba giảm huyệt thì thế nào nha? Khương Tân di đáp, thân thể chắc địch giả liền dùng hắn biện pháp, nếu là thân thể suy yếu giả, đó là người trung, đủ ba giảm, nội quan, lại lấy ngải cứu huyệt thần huyết, không thể lấy máu. Bảo Độ hiểu rõ, tuy rằng vẫn là nghe không hiểu, nhưng này không chậm trễ hắn cho hắn kia khâu lao đệ trầm trộ khen ngợi a. Chúng tiền bối cũng là đồng thời gật đầu, nhìn kỹ hắn xem bệnh thủ pháp, lại xem sở hạ dược, chỉ cần có thể trị bệnh, kia vọng, van, vấn, thiết đơn giản chút cũng không thể chỉ trích. Bọn họ lược thương nghị một phen, liền đối với tưởng công công nói trận này người thắng. Tưởng công công đi đến trước đài nói, này cục, một lan đường khâu liên minh thắng. Thái Y khi viện mọi người thở dài, nếu trận này thắng, liền không cần lại tiến hành đệ tam tràng. Thầm hậu sinh thật không có tâm sinh không vui, hắn nhìn về phía khâu liên minh, lần đầu tiên ở trong lòng thừa nhận hắn phân lượng. Trận thứ hai như cũ là nghỉ ngơi một nén nhang thời gian. Khương Tân Di mới vừa rồi ở đây thượng liền tìm tới rồi Lý Phi bạch vị trí, hương mới vừa điểm thượng nàng liền đứng dậy muốn đi xuống, ai ngờ lại bị cái người trẻ tuổi ngăn lại. Khương cô nương xin dừng bước. Khương Tân Di ngẩng đầu, lược giác ngoài y muốn, chuyện gì? ập vào trước mặt thanh lãnh cảm không có đánh lui thẩm hậu sinh, hắn bất chính là bởi vì nàng loại này thanh lãnh mới thích thượng nàng sao? Hắn hoan hoan thần nói, ta tưởng thỉnh giáo Khương cô nương là như thế nào dạy người học y yề, bởi vì ta nghe nói Khâu công tử là thay đổi giữa trường, hơn nữa ở ngươi một lan đường bất quá ngắn ngủn hai tháng thời gian. Nhưng như thế nào có như vậy vững chắc bản lĩnh. Khương Tân Di khỏe môi hơi cong, một mặt ý cười càng làm cho gương mặt này càng như hoa sen nở rộ, mị đến khiếp người tâm hồn. Nàng nói, tuy rằng hắn ở một lan đường thời gian đoạn, nhưng tính lên, hắn đã nhìn 10 năm hơn ý địa thư. Quả thật hắn thiên phú không kịp ngươi, nhưng hắn từ ý địa quyết tâm, lại không thua bất luận kẻ nào. Điểm này thẩm hậu sinh thừa nhận. Còn có một chút chính là, hắn căn bản không phải tới thỉnh giáo. Hắn chỉ là muốn mượn cái này khó được thời cơ tới cùng Khương Tân Di trò chuyện. Tuy là những lời này, hắn đều đã ở trong đầu diễn luyện thượng trăm biến. Nếu Khương Tân Di là một quyền ý dìa thư, hắn nhất định có thể thản nhiên đối mặt, không cần dùng tới hắn suốt đời dũng khí. Khương Tân Di nói, ta còn có việc, hồi liêu. Thẩm hậu sinh lanh mồm lanh miệng nói, nơi nào hồi liêu. Lúc này liêu không cùng ngày khác thỉnh ngươi ăn cơm giống nhau, là câu không kỳ hạn không địa điểm lời nói xuông. Khương Tân Di giống xem cái quái nhân. Nhưng nàng vội vã đi tìm Lý Phi Bạch, thuận miệng nói: "Ngươi nếu nguyện ý, ngày khác tới Mộc Lan đường ngồi ngồi." Thẩm Hậu Sinh căng chặt tâm nháy mắt giãn ra, "Hảo." "Uy uy uy, gia hỏa này nên không phải là thật sự đi." Nàng có thể tùy tiện nói nói, nhưng hắn không thể tùy tiện tin tưởng a. "Thôi, không rảnh để ý tới này đó ba tuổi tiểu mao hải." Khương Tân Di đi xuống lôi đài, hướng Lý Phi Bạch bên kia đi đến. Lý Phi Bạch nói: "Kia Thẩm Hậu Sinh không có nói với ngươi cái gì đi." Như thế nào hỏi như vậy? Hắn cùng ngươi nói chuyện khi biểu tình căng thẳng, như là thập phần khẩn trương. Khương Tân Di không để bụng, đánh giá là cùng người giao tiếp đến thiếu, khẩn trương đi. Nàng nói, mới vừa rồi phương viện sử cùng ta thiển nói chuyện sẽ, hắn có một câu làm ta rất là để ý hắn nói lúc trước sư phụ đã tưởng lại lần nữa đổi mới thái y y viện, nhưng tiếp nối mà nói không có thời gian. Bất quá mấy ngày, cung đình bình biến, sư phụ cũng rời đi kinh sư. Này có phải hay không chứng minh rồi tạ minh nghĩa lời nói là thật sự? Thật sự có người muốn sư phụ cấp tiên hoàng hạ độc, nhưng sư phụ cự tuyệt. Nếu sư phụ ngươi có dấu hiệu, kia có lẽ là thật. Cho nên ta muốn biết. Tại tiên hoàng tại vị khi, nhất đến quyền thế người là ai? Lý phi bạch lược tưởng tượng, lại rắc không có khả năng, đông sưởng sưởng công ngụy không quên. Chính là hắn không có lý do gì sát tiên hoàng. Vì sao? Bởi vì tiên hoàng tín nhiệm hắn, nể trọng hắn. Nếu tiên hoàng là đại thụ, kia hắn chính là bám vào ở trên đại thụ hút chất lòng nha trùng. Nha trùng như thế nào làm đại thụ chết héo? Khương Tân Di cảm thấy cái này ý tưởng là thành lập, nàng đang định đánh mất nghi ngờ, vừa lúc gặp nghỉ ngơi canh giờ đã mau đến, nàng chuẩn bị trở về. Lý Phi Bạch lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, tóm được nàng cánh tay bỗng nhiên nói, có một loại khả năng là thành lập. Cái gì? Phần 90 Tiên Hoàng lúc ấy đã là bệnh nguy kịch, người ở bên ngoài xem ra không sống được bao lâu, ta nếu một hai phải giả thiết ngụy không quên là hạ độc người, kia có một cái suy đoán là thành lập. Cái gì suy đoán? Lý Phi Bạch nói, hạ nhậm chữ quân không tín nhiệm Đông Sưởng, cũng không muốn trọng dụng Ngụy không quên, làm hắn đã nhận ra bị bại miễn sưởng công nguy hiểm. Khương Tân Di khó hiểu, Lý Phi Bạch nói, ta cha mười mấy năm trước sự khi, cha được tiền thái tử một chuyện, có lẽ có thể giải thích ta suy đoán. Tiền thái tử đã làm rất nhiều hoang đường sự, mà Đông Sưởng lại phụ trách đốc tra đủ loại quan lại, Tổng muốn cùng Tiên Hoàng bẩm báo tiền thái tử sở làm việc. Tiên Hoàng đối tiền thái tử liền nhiều hơn trách cứ. Tiền Thái tử cũng bởi vậy đối Đông Xưởng bất mãn, nhiều lần phát ngôn bỉ bãi hắn ngày sau muốn suy yếu Đông Xưởng thế lực, thậm chí nhiều lần hướng Tiên Hoàng góp lời muốn hủy bỏ Đông Xưởng nha môn. Ngươi là nói, ngụy không quên có thể là sợ Tiền Thái tử đăng cơ, đối Đông Xưởng cùng đối hắn bất lợi, cho nên Tiên Hạ thủ vi cường. Chỉ có cái này giải thích mới có thể chống đỡ khởi ngươi nghi vấn. Sư phụ ngươi vì sao không đi nói cho Tiên Hoàng có người phải đối hắn hạ độc, là biết rõ đối phương thế lực quá lớn vô pháp chống lại, vẫn là tự biết nói cũng không quá. Sư phụ không phải loại người này. Khương Tân Di nghĩ kỹ, nàng lật đổ chính mình vừa rồi phỏng đoán, sư phụ sẽ không ngồi yên không nhìn đến, hắn nhất định là bởi vì nguyên nhân khác, mới không có đem tin tức này truyền ra đi. Ta phải đi về hỏi một chút lục thúc kia mấy ngày sư phụ nhưng có cái gì khác thường địa phương, nhất định có. Lý Phi Bạch Trấn An nói, vô luận như thế nào, tựa hồ lại có chút mặt mày. Ân. Trên đài người đã ở thúc dục, Lý Phi Bạch nói, ngươi trước lên đài. Một hồi xuống dưới chúng ta cùng đi tìm thành đại nhân. Khương Tân Di gật đầu, ngay sau đó trở về trên lôi đài. thẩm hậu sinh nhìn nàng đi lên, mới vừa rồi hắn trước sau đang xem Khương Tân Di cùng Lý Phi Bạch. Hắn nghe không thấy bọn họ đối thoại, chính là hắn có thể cảm giác được đến bọn họ nói chuyện khi tự tại. Ngay cả Lý Phi Bạch đem tay đặt ở nàng trên đầu nhẹ nhàng trước khi, nàng cũng không kháng cự. Nếu là hắn đáp cái tay, sợ là phải bị nàng trực tiếp ninh gãy xương đi. Thẩm hậu sinh không khỏi đánh cái không cam lòng dùng mình. Tưởng công công nhìn các lao tiền bối ra đề, không khỏi cười cười, nói, chư vị tiền bối cũng là ngoan đồng chi tâm A. Hắn đi đến hai người trước mặt, nói, ở ba dặm thành nam nam lâm chùa trước kia cây trăm năm lao cây đa, hai vị có biết ở nơi nào? Khâu liên minh cùng thẩm hậu sinh nói, biết. Tưởng công công nói, hiện giờ nơi đó có hai vị bệnh giả chính chờ các ngươi trị liệu, đều là bị thương gần cốt người, tiểu thương. Yêu cầu đó là các ngươi không thể ngồi xe. Không thể mang người khác, yêu cầu chính mình qua đi, cứu người liền trở về. Ai về trước đến lôi đài, gõ vang chống đồng, liền có thể thắng lợi. Thầm hậu sinh như mày, đây là cái gì tỉ thí? Thể lực. Là, thân là y đi giả, chính mình thân thể nếu không cường kiện, làm sao lấy làm người bệnh tin phủ. Cái này giải thích cũng coi như giải thích đến thông, thầm hậu sinh không có ý nghĩa. Bất quá hắn vẫn là nhiều như mày, hắn hàng năm rửa bàn đọc sách, tự biết thể lực cũng không tính hảo, nhưng trái lại khâu liên minh. Nghe nói hắn là nông hộ xuất thân, lại hằng ngày làm mặt chọn gánh dạo phố giao hàng, chỉ sợ thể lực là thứ tốt. Hắn có chút ảo não ngày thường như thế nào không có cần tứ chi. Lúc này trống đồng vang lên, đệ tam tràng tỉ thí, cũng là cuối cùng một hồi tỉ thí, bắt đầu rồi. Trước 130 y ỉa giả đại năng, kia trống to còn chưa vang, Khương Tân Di thấy Bảo Độ đứng lên, hỏi, làm cái gì? Bảo Độ nói, ta cũng là hôm nay dám khảo đâu. Ngươi lộng cái gì tên tuổi? Hắc hắc. Ra ngứa này tiểu hải tử. Chống đồng một vang, hai người lập tức xuống đài. Thầm hậu sinh vừa mới đi đến bậc thang, liền thấy người khác một cái bước xa bay đi ra ngoài, trực tiếp từ nửa trượng cao lôi đài nhảy xuống, mắt đều không mang theo chớp. Chính sách theo xiêm y ghi đi xuống hắn. Khâu liên minh cảm thấy loại này thể lực tái hắn có thắng hy vọng. So với thua, ai không nghĩ thắng, hắn đương nhiên tưởng thắng, không ném một lan sư phụ mặt. Hiện giờ hắn ý chí chiến đấu hiên ngang giống lao đầu ngưu sông ra ngoài. Đảo mắt liền đem kia quý công tử phiết ở phía sau. Lúc này ngay cả Phương Cận Khiêm đều nhịn không được hô: "Ngươi nhưng thật ra chạy mau a." Đã ở chạy thẩm hậu sinh, hắn chạy như vậy không rõ ràng sao? Trung quanh người một trận cười vang, thẩm Hậu Sinh nháy mắt đỏ mặt, cũng mặc kệ cái gì hình tượng, nhanh hơn tốc độ hướng chùa miếu cây đa hạ chạy tới. Nóng vội xem chúng dứt khoát cũng đi theo bọn họ chạy, trên đường phố không có đi xem lôi đài tái người thấy, cho rằng đằng trước có cái gì náo nhiệt sự phát sinh, chuyện tốt cũng đi theo hướng bên kia chạy đảo mắt đội ngũ liền trở nên mênh mông cuồn cuộn, náo nhiệt vô cùng. Thẩm hậu sinh đã rơi xuống khâu liên minh một mảng lớn, đống nhiên thoáng nhìn mấy cái cùng trường, bọn họ hôm nay cùng hắn giống nhau, ăn mặc thái y yề viện học sinh xiêm y yề, đeo giống nhau ngũ, nhưng hắn phát hiện bọn họ ngay cả bùi tóc đều sơ cùng hắn giống nhau. Hắn mới vừa nhũ mày, cùng cửa sổ liền nói, ta riêng tìm mấy cái cùng ngươi thân hình không sai biệt lắm người, này sẽ người nhiều lại loạn, ngươi chạy nhanh ngồi xe đuổi theo khâu liên minh, chúng ta sẽ dẫn dắt rời đi bọn họ chú ý. Vốn dĩ liền suốt ruột tâm bị hắn này một kích, thẩm hậu sinh tim đập đến càng thêm nhanh, hắn buồn bực nói, ta thẩm hậu sinh ở các ngươi trong mắt chính là loại người này. Lăn xa chút, đừng làm cho ta lại nhìn thấy các ngươi. Đây là phương viện phán an bài, chúng ta thái y hề viện tuyệt không có thể thua. Thẩm hậu sinh tức giận, ngươi nói thêm nữa một chữ, ta quay đầu lại nói cho viện sử. Chẳng lẽ ngươi muốn thua? Ném chúng ta thái y hề viện mặt. Các ngươi như thế hành vi mới là ném thái y hề viện mặt. Thần hậu sinh chạy trốn khí đều mau xuyên bất quá tới, còn muốn phân một hơi tới mắng chửi người, khí huyết đi ngược chiều, mặt đều trắng bệnh. Mấy cái cùng trường vội vàng dừng lại, nhìn hắn đoạt mệnh chạy như điên. Bọn họ nhìn nhau, nói, không hổ là chúng ta đại sư huynh a đi thôi, cùng các lao tiền bối phục mệnh đi, chúng ta đại sư huynh chịu đựng ở khảo nghiệm. Nay sẽ khâu liên minh đã chạy mau đến cây đa hạ, đống nhiên lao ra một người, thiếu chút nữa chắn hắn lộ. Hắn vốn định vòng qua đi, nhưng thấy người này mặt hắn vội vàng dừng lại, bảo độ. Ngươi như thế nào từ này nhảy ra tới? Bảo độ nói, mục lan cô nương nói, nàng đã giúp ngươi chuẩn bị hảo hết thảy, lần này tỷ thí ngươi nhất định sẽ thắng. Khâu liên minh thở dốc cười nói, đừng hồi nháo, mục lan sư phụ mới sẽ không làm loại sự tình này. Hảo đi, là ta giúp ngươi chuẩn bị. Ha, chuẩn bị chính là muốn rất nhiều tiền, ngươi không có. Bảo độ vắt hết phóc nói, là thiếu gia nhà ta không đành lòng mục lan cô nương thương tâm, trộm giúp nàng chuẩn bị. Tóm lại ngươi không cần so, thắng lạc vui vẻ không? Khâu Liên Minh nói, Bảo Độ ngươi quái thật sự, ngươi nói mỗi một câu ta đều không tin. Chúng ta một lan đường cùng một lan đường bằng hữu nhưng không có loại này ý xấu người a ngươi đừng nói nữa. Ngươi rốt cuộc có nghĩ thắng? Hắn đẩy ra Bảo Độ, tiếp tục lên đường. Bảo Độ sốt ruột, hắn đây là muốn nghiệm chứng hắn có phải hay không có tàn niệm, không phải phải hướng các lao tiền bối chứng minh hắn là cái khờ phê. Hai đầu tin tức truyền qua lại lôi đài, các lao tiền bối sôi nổi tán thưởng nói, lòng dạ chính trực, vô bọn chuột nhắt cử chỉ. Thương tân di thế mới biết bảo độ vừa rồi lời nói là có ý tứ gì, nàng không biết, kia nói vậy phương viện sử cũng không biết, loại sự tình này là gạt hai bên sư phụ làm, này phảng phất cũng ở khảo nghiệm sư phụ phẩm đức. Nam lâm chùa miếu cây đa hạ, sớm thành tuổi trẻ nam nữ hướng nguyện nơi, thụ như dù cái, xanh đun tươi tốt, lại bị vô số lùa đỏ trên bọc, chịu tải các loại kỳ nguyện. Khâu liên minh lúc chạy tới, có hai người đang ở dưới tảng cây chờ đợi. Một người vây tay nói, Khâu đại phu, ta là ngài người bệnh Khâu Liên Minh vội vàng tiến lên buông hồng thuốc, xem xét hắn trên đuổi thương thế, này thương bất quá là uy, đơn giản đến không thể lại đơn giản. Hắn tổng cảm thấy này để thi không quá thích hợp, liền tính là so đấu thể lực, cũng không đến mức ra cái như thế đơn giản để mục đi. Hắn không có nghĩ nhiều, mở ra hồng thuốc vì hắn xử lý. Đại hắn mau kết thúc khi, Thẩm Hậu Sinh lúc này mới chạy đến. Ngay thường tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt thiếu gia này sẽ đã chạy mau đến khí xỉu, hắn cơ hồ là nằm liệt cây đa hạ, xuyên đến sắc mặt trắng bệch. Khâu Liên Minh khép lại hồng thuốc, nhịn không được hỏi, cần phải ta thế ngươi châm cứu đề khí. Thẩm Hậu sinh thở hỗn hển nhưng như, ưu, nỗ lực vây vây tay, liền câu nói đều phun không ra. Khâu Liên Minh do dự một lát, liền đề thượng dược dương đi rồi. Hắn đây là ổn thắng nha. Như thế nào có loại thắng chi không võ cảm giác? Ilya giả chưa chắc đều có cường kiện thân thể đi. Hắn liền gặp qua không ít bác sĩ là lâu bệnh thành Ilya, cái loại này như thế nào so đấu thân thể? Khâu Liên Minh không hiểu này đạo đề thi ý nghĩa. Nhưng lại cứ là như vậy khảo. Người khác thấy hắn ngốc đầu ngốc não, cũng không chạy, tưởng hắn người thắng người liền bối rối, hô, ngươi nhưng thật ra chạy lên a. Chạy ba dặm mà đi gõ cổ a. Khâu Liên Minh hoàn hồn, nhìn con đường phía trước ánh mắt hơi ngưng, ở người qua đường thúc giục hạ, hắn rốt cuộc là chạy lên. Bên này Thẩm Hậu Sinh vì người bệnh chân thương hệ hảo mạnh mẽ, mặc dù biết rõ đã rơi xuống Khâu Liên Minh hơn phân nửa lộ trình, nhưng vì người bị thương chữa thương khi, vẫn là cẩn thận cẩn thận có hắn nhất quán thông thả ung dung tác phong. Thua lạc. Có người vui sướng khi người gặp hòa nói. Thẩm Hậu Sinh hơi thở hơi bình, không để ý đến, hắn thu hảo hành thuốc, ngay sau đó hướng Lôi Đài phương hướng chạy. Theo tới khi giống nhau mau tốc độ, thậm chí so với kia càng thêm không muốn sống bộ dáng. Cứu người khi có thể chậm, nhưng không cứu người thời điểm, hắn liền phải liều mạng. Nay sẽ khâu liên minh chỉ sợ đã gõ vang chiêng trống đi. Đứng lặng ở trên Lôi Đài thật lớn đồng chế chiêng trống, tiếng vang nhất định rất thêm hay. Nặng nghề dày nặng tiếng vang có lẽ có thể truyền khắp cả tòa kinh sư. Hắn cô phụ phương viện sử kỳ vọng cao, cô phụ chư vị dạy dỗ quá hắn các tiên sinh. Thẩm hậu sinh chưa bao giờ cảm thấy như thế khó chịu. Phía trước con đường ủng đổ, gần đây lưu hành một thời người càng nhiều, mơ hồ còn có thể nghe thấy thống khổ tiếng rên rỉ. Từ bên xe qua, nơi đó quả thực có người ngã trên mặt đất, hơn nữa không ngừng một cái, đều ở thống khổ kêu rên. Trên mặt đất trúc giá tán mà, dây thường bốn lạc, ngẩng đầu nhìn lại đang có một gian phòng ước ở tu sửa, tựa hồ là mới vừa đã xảy ra sụp xuống nước gãy. Sau đó hắn ở nơi đó thấy quỳ xuống đất cứu người Khâu Liên Minh. Thẩm hậu sinh sửng sốt, rõ ràng có thể thắng thi đấu người, lại tại đây cứu người. Hắn mới vừa chầm hạ bước chân, liền có người nói nói, đây là thắng rất tốt cơ hội à, ngươi lại không chạy mau chút liền phải thua. Thẩm hậu sinh lập tức chạy nhanh chút, nhưng thực mau hắn lại chạy trở về, ở mọi người tiếng kinh ngạc chung, cũng như Khâu Liên Minh giống nhau, mở ra hòm thuốc cứu trị người bị thương. Hai người ngưng thần cứu người, căn bản mặc kệ người khác khuyên như thế nào trở, lúc này thắng thua đã không quan trọng. Bọn họ lúc này chỉ có một thân phận, đại phu. Trên lôi đài, vẫn không thấy hai người trở về phương cận khiêm nhịn không được đứng lên nhìn ra xa, liền tính là ăn cỏ lão nhiu cũng nên đi đến này. Đừng gọi, Khâu Liên Minh cũng chưa về tới. Phương viện sử ngẩng đầu nhìn xem Khương Tân Di, nàng phảng phất toàn bộ hành trình đều là loại này khí định thần nhàn biểu tình, tựa hồ căn bản không thèm để ý thắng thua. Đồng nhiên có người cao giọng đã trở lại. Phương cận khiêm lại một lần đứng lên, còn tưởng rằng có thể thấy đoạt mệnh chạy như điên hai người, nhưng ai ngờ lại thấy hai đầu lao nghiêu. Bọn họ đi quả thực so ngàn năm vương bắt còn muốn chậm. Hắn nếu có thể bị cấp chết, giờ phút này cũng đã đã chết 10 lần rồi. Hắn hướng bên kia hô, ngươi nhưng thật ra chạy mau a Tiêu bọn họ chạy mau người không ở số ít, nhưng hai người lăng là không có tranh chạy. Đại đi trở về lôi đài, cũng không lấy rủi trống. thẩm hậu sinh nói, ta thua. Mọi người ổ lên. Khâu liên minh nói, ngươi nếu là không lưu lại, liền thắng. Thẩm hậu sinh thiên thân nhìn chầm chầm hắn, ngươi để lại, ta không lưu, ta đây thành cái gì? Hắn kiên cường nói, trước tử cây đa hạ đi chính là ngươi, trước tiên ở trúc giá hạ lưu người cũng là ngươi, vô luận như thế nào, ngươi đều là thắng người kia. Khâu liên minh nhíu mày, hắn cảm thấy không phải, ở ngươi cũng lưu lại kia một khắc, chúng ta liền không có thắng thua. Thẩm hậu sinh mím môi. Tâm cao khí ngạo hắn không thể tiếp thu chính mình là thắng lợi giả, thua chính là thua. Dưới đài xem chúng cũng lục tục từ người khác trong miệng biết được mới vừa rồi sự, kia thúc dục bọn họ mau lấy rủi chống thanh em cũng nhỏ, nhẹ, sôi nổi tán thưởng, nhất thời trên đài cũng là nghị luận sôi nổi. Bảo độ đều mau vội muốn chết, này tính cái gì, cũng nên phân cái thắng bại nha. Bọn họ sớm định rồi thắng bại. Bảo độ hỏi, đã sớm. ngươi làm sao thấy được? Khương Tân Di nói, ngươi xem này đó lao tiền bối cười đến cùng hoa dường như bảo độ vừa nhấc đầu kia mười vị trưởng giả nhưng còn không phải là cười đến sán lạn như hoa sao cười bãi nhiều tuổi nhất y y giả chậm rãi đứng lên trên đài dưới đài lập tức kiên tĩnh lão giả nói một tháng trước chúng ta mười người lục tục thu được phương viện sử tự tay viết tin hàm mời chúng ta tiến đến phán quyết hai vị tuổi trẻ y y giả tỷ thí thắng bại chúng ta tới sau cộng thương đề thi phát hiện vô luận là từ bình thường cơ sở khảo cũng hoặc là khảo biện chứng châm cứu dùng dược đều giắc khiếm khuyết cái gì. Thẳng đến sau lại chúng ta mới phát hiện, khảo đề bản thân liền sai lạp. Học y Liễ giả cũng không dừng bước với này Tam Tràng Tỷ thí, mặc dù giờ phút này y y thuật càng tốt hơn, ngày nào đó cũng có khả năng vượt qua đối phương, hiện giờ tỷ thí có cái gì ý nghĩa sao? Không có, chỉ biết khơi mào thái y viện cùng dân gian y y thuật rằng co, vô luận là ai thắng, đối ta kỳ hoàng chi thuật mà nói, đều là tổn thất thật lớn. Chính là một viên y Liễ giả nhân tâm, lại là khó nhất đến. Có thể vứt bỏ thắng bại, có thể vứt bỏ tham niệm, lấy cứu tử phù thương làm nhiệm vụ của mình, kia mới là chân chính y y giả, mới là hạnh lâm môn trung muốn nhất nhân tài. Tuy nói tỷ thí có tam cục, nhưng chân chính đề thi chỉ có này một đề, khảo đó là y y giả nhân tâm. Cho nên hôm nay chúng ta thiết này cục, ý không ở tỷ thí y học tạo nghệ, chỉ cần một lòng học y y, kia đều là có thể trị bệnh cứu người lại năng, thiên phú không phải trở thành đại phu duy nhất tiền đề, thủ vựng cứu người sơ tâm, mới là khó nhất đến đáng quý. Phần 91. Lão giả cảm thán nói, vạn hạnh, hôm nay ở các loại hích lợi cùng tham nghiệm trước mặt, các ngươi hai vị vẫn có thể thủ vững sơ tâm, dừng bước cứu người. Giờ phút này khâu liên minh cùng thẩm hậu sinh mới rốt cuộc minh bạch mười vị lao tiền bối dụng tâm lương khổ. Ngay cả Khương Tân Di phương viện sự thậm chí tất cả mọi người không nghĩ tới bọn họ sẽ vì trận này tỷ thí suy nghĩ cặn kẽ đến như thế nông nỗi. Một cái chớp mắt làm người rất là kính nghệ, thậm chí làm người cảm thấy hung tráng. Lão giả sau lưng. Là ngàn năm y học chi hồn, là vĩnh không quên cứu tử phù thương sơ tâm. Lão giả nói, đệ tam tràng tỷ thí, thế hòa. Hảo. Vây xem mấy trăm người xôi trào, không người phê bình. Trước 131 tiểu Mộc Lan. Một thắng một phụ một thế hòa, kia cuối cùng kết quả, chính là thế hòa. Thái y hề viện không có gì nghị, nếu thật tế cứu lên, kia lão ngư thẩm hậu sinh cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Như thế kết quả bọn họ ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Tân Di cũng không có gì nghĩ, nàng ý không ở lộng xú thái Y ở viện thanh danh, khâu liên minh không sao cả, nàng càng không sao cả. Khâu liên minh đương nhiên không có không thoải mái, hắn thậm chí thật cao hưng chính mình không có bại trận thi đấu này, chính là bảo độ vô cùng đau đớn nói, sai mất nổi danh rất tốt cơ hội a. Hiện giờ đã thành danh. Khương Tân Di nói, chỉ là ngươi hỏa hậu vẫn không đủ, tiếp tục ở một lan đường đợi đi, ta nói ngươi có thể xuất sư ngày ấy, mới có thể xây nhà bếp khác. Bảo độ hầu nghi nói. Ta chính là hỏi, ngươi thật sự không phải ở tìm không cần tiền giúp đỡ sao? Ở kinh sư thỉnh cái dược đồng đáng quý liệt. Khương Tân Di nhúng mày, ngươi là ở khóc lóc kể lệ ta chưa cho ngươi phát tiền công. Không dám. Nhà hắn thiếu gia chính là trộm cho hắn khai gấp 2 lương tháng đắt. Bảo độ nói, bất quá lần này không thắng thật sự thực đáng tiếc a. Khương Tân Di nói, ta ngay từ đầu cũng không ôm tất thắng quyết tâm, nếu là như vậy suy nghĩ, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy thành thơi mà ráo. Nhưng vì cái gì không nghĩ thắng A. Nếu Thái Ý Thìa Viện thua, ba tánh nhất định sẽ đối nó sinh ra nghi ngờ. Này lan đến gần Thái Ý Thìa Viện Hạ Hạt Châu, huyện, Trấn Ý Thìa Quán. Này đó đều là quốc gia mở Ý Thìa Quán, nhất được lợi chính là nghèo khổ ba tánh. Bảo độ không nghĩ tới nàng còn có như vậy đại nghĩa, trong lòng yên lặng tán thưởng một phen, lại hỏi, nếu ngươi cũng không tính toán thắng, như thế nào còn làm khâu lao để mỗi ngày như vậy lan lộn, này không phải bạch lan lộn sao?